Hắn Quỷ gối lửa ngồi, tựa hồ là làm xong tùy thời tránh né Lục Vi Văn công kích chuẩn bị. Nhưng sau một khắc, Vi Văn quanh thân những cái kia kim sắc quang mang, bỗng nhiên liền ngưng kết thành một chi lại một chi tiểu kiếm, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Một chiêu này, cơ hồ đem toàn bộ phòng tất cả không gian đều bao trùm lại rồi. Không lốc nha, biết đối phó loại này linh hoạt, tốc độ nhanh địch nhân, cần dùng loại này có thể trực tiếp phạm vi lớn bao trùm công kích tới đánh, làm cho đối phương muốn tránh cũng không được. Nhưng này Huyền Ảnh kiếm khách hành động nhưng lại làm kẻ khác giật mình. Thân ảnh của hắn, trong thời gian cực ngắn, điên cuồng xê dịch né tránh, cơ hồ đều xoay trở thành bánh qua trèo. Nhìn như có chút buồn cười, nhưng lại làm hết sức tránh thoát tuyệt đại đa số kiếm nhỏ màu vàng kim công kích. Hắn không có khả năng hoàn mỹ né qua tất cả công kích, nhưng lại có thể lựa chọn tiếp nhận mức thấp nhất đả kích chôn tránh phương thức. Nguyên bản, loại này phóng xạ hình đấy, cùng loại pháp thuật công kích, cũng không phải là lục vi văn am hiểu nhất phương thức chiến đấu, chi phạm vi công kích lớn như vậy thế tất lực lượng cũng sẽ đại lượng phân tán. Lại thêm vào ảnh kia kiếm khách né tránh rất khá, đã nhận lấy mức thấp nhất tổn thương, cho tới điểm ấy thương thế, với hắn mà nói không tính là gì, ngay cả tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là khi Lục Vi Văn khiêng huyền tinh đại đao hướng phía hắn xuống lại, hắn lập tức chuẩn bị muốn né tránh thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dưới chân trì trệ, tại vừa mới những cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim bốn phía bay vụt thời điểm, Lục Vi Văn không biết khi nào len lén đem Vạn Huyền Kim Linh Sa cũng cho dấu ở bên trong. Vạn Huyền Kim Linh Sa bản thể chính là một đoàn hạt cát. Hạt cát có thể tụ cùng một chỗ, đương nhiên cũng có thể tản ra dùng. Lúc trước, Vi Văn không phải là không có lợi dụng cái này truyền lại từ tầng gia gia pháp khí thử qua, chỉ là đối phương thật sự là quá linh hoạt rồi, Vạn Huyền Kim Linh Sa căn bản khống chế không đến đối phương. Nhưng tại vừa mới đẩy trời màu vàng kim kiếm ánh sáng bên trong, Vạn Huyền Kim Linh Sa liền phân tán trở thành hạt cát. Tại màu vàng kim kiếm ánh sáng hiểm hộ phía dưới, cùng với khó mà bị phát giác, với lại ảo ảnh kia kiếm khách chủ yếu nhất tinh thần, vẫn là đặt ở trốn tránh những cái kia màu vàng kim kiếm ánh sáng lên, trong chốc lát nơi đó có không đi quẩn có hay không nhỏ hạt cắt dấu ở địa phương nào. Thừa cơ hội này, Lục Vi văn đem một chút cắt vàng, lấy được đối phương bên chân, sau đó đột nhiên tụ lại, cuốn lấy bắp chân của hắn, để hắn không cách nào lại di động. Có lẽ, cho hắn một chút thời gian, hắn có thể tránh ra. Nhưng là Lục Vi Văn thật vất vả sáng tạo ra cơ hội tốt, lại thế nào có thể sẽ buông tha. Huyền tinh đại đao bên trên, ánh sao sáng chói, mang theo bài trừ phòng ngự hiệu quả đại đao, lấy tràn trề cự lực chém xuống, trực tiếp đem cái này Huyền ảnh kiếm khách cho chặt thành hai nửa. Một đoàn tinh khí, theo tử vong của hắn, tụ hợp vào đã đến Lục Vi Văn thân thể. Mà thi thể của hắn, cùng chảy ra đi ra máu tươi, cũng lại như bị đâm thủng bọc nước, tiêu tán không dấu tích rồi. Vừa mới cuộc chiến đấu này đánh xong, Nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy hao phí không ít khí lực đấy. Nhưng theo cố này tinh khí tụ hợp vào, nàng cảm giác mình khí lực đống nhiên khôi phục không ít. Còn lại bộ phận, thì chứa đựng tại thể nội đan điển, thành thành thật thật ở lại. Loại này tinh khí, đến tiếp sau luyện hóa về sau, hiển nhiên là sẽ đối với tu sĩ có chỗ tốt vô cùng lớn đấy. Khó trách, tiến vào tiên cung cái bóng bên trong tu sĩ, dù là vẹn vẹn chỉ là tại phía ngoài nhất đi dạo một vòng, cũng có thể có không tệ thu hoạch. Không nói cái gì khác rồi vẹn vẹn chính là giết chết những quái vật này về sau bị tu sĩ hấp thu tinh khí hảo hảo luyện hóa đều là rất không tệ thu hoạch tẩy tinh phạt thủy tăng cao tu vi tăng cường tiềm lực cường hóa căn cốt cái đồ chơi này rất đặc biệt a cho dù là lấy lục thanh kiến thức ngoại trừ tại đây tiên cung cái bóng bên trong hắn chưa từng thấy qua này chủng loại hình tinh khí lục vi văn nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi lên tầng 2, đồng dạng có một cái địch nhân loại hình cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt là một cái lao giả Am hiểu làm phép, loại hình không khắc chế, tham hỏi đối, với, hiện lên đến liền muốn tốt hơn rất nhiều. Đỉnh lấy pháp thuật hoanh kích, nàng vọt thẳng đến đó trên mặt láo giả, một đao xuống dưới, trực tiếp giải quyết. Đã đến tầng thứ ba, không có địch nhân. Tại tầng thứ ba chính giữa, bày đặt một cái màu vàng kim buồn, bên trong có một vũng chất lỏng màu nhũ bạch. Cái này tầng thứ ba, lục thanh trước kia đương nhiên là sớm đi lên qua, buồn cùng nước, hắn đều thấy được. Buồn bản thân không có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là bên trong cái kia một vũ nước, hắn cảm giác không phải là phàm vật, thế nhưng không nhận ra rốt cuộc là cái gì. Bất quá, đem lấy đi, tóm lại sẽ không thua thiệt. Không cần hắn nhắc nhở, lục vi văn nên cũng nghĩ như vậy. Nàng chậm dãi đến gần, đồng thời cảnh giác bốn phía. trận lục thanh thấy được nàng đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ừm, là xảy ra chuyện gì sao? Lục thanh là cái gì cảm giác đều không có đấy. Ngay tại hắn lo lắng, có phải hay không xảy ra vấn đề gì thời điểm. Vì văn khôi phục bình thường. Chỉ thấy nàng đem vạn huyền kim linh xa hoán đi ra, sau đó đem một mảnh kia cắt vàng, vung vào cái này buồn nước trắng bên trong ngâm. Nước trắng bắt đầu sôi trào. Ước ra một phút về sau, sôi trào dần dần bình ổn lại, cái kia một vũng nước đã trở nên trong suốt. Thay vào đó, là vạn huyền kim linh xa nhan sắc, ít đi rất nhiều, phảng phất bạch kim nhan sắc. Ừm. Lục Thanh cảm thấy có chút thần kỳ. Hắn có thể minh sắc cảm giác được, vạn huyền kim linh sa. Tại trải qua như thế một phen ngâm về sau, phẩm cấp đã nhận được hết sức rõ ràng tăng lên. Cái đồ chơi này, ban đầu là cấp một pháp khí, về sau tại vi văn thành tiểu trúc cơ về sau, lục thanh tự mình xuất thủ, đưa nó luyện chế lại một lần một phen, đem phẩm cấp tăng lên tới cấp 2. Nhưng đây là cực hạn. Môn này pháp khí, vốn là một vị cấp 4 luyện khí sư sở tác, vật liệu rất chân quý, với lại thủ pháp rất đặc biệt. Nhưng dù sao cũng là vì cho luyện khí tu sĩ dùng đấy, cho nên tại chế tạo thời điểm liền tận lực áp chế lực lượng để cầu có thể làm cho luyện khí tu sĩ cũng có thể rất tốt khống chế lấy lục thanh luyện khí trình độ nói thật làm không được cái đồ chơi này lúc trước hắn luyện chế lại một lần kỳ thật chính là giải phóng một bộ phận vật liệu bản thân bị tận lực áp chế vi lực khiến cho có thể đạt tới cấp hai pháp khí bình thường trình độ nhưng là liền cực hạn nó tại chế tạo chỗ tự nhiên hạn chế liền bày ở nơi này biết được loại tình huống này về sau vi văn kỳ thật rất thất vọng cái này vạn huyền kim linh sa Đối nàng ý nghĩa phi phạm, không đơn giản chỉ là một cái pháp khí đơn giản như vậy, đây là nuôi dưỡng nàng lớn lên tầng ra ra lục chiều hàng lưu lại di vật. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng, tương lai mặc kệ chính mình mạnh cơ nào, cũng có thể một mực sử dụng nó, với lại, nó loại này phân tán thành các, tụ lại có thể thành dây thừng, có thể thành tâm chắn, có thể thành lưỡi dao đặc tính, công năng tính rất mạnh, không phải bình thường pháp khí có thể thay thế. Theo thực lực dần dần mạnh lên, Kiện pháp khí này liền xem như có cho dù tốt công năng, cường độ theo không kịp, tương lai thế tất sẽ chậm rãi lưu lạc thành một kiện vật siêu tập. Đối với tu sĩ cấp cao xác thực rất khó có giá trị thực dụng rồi. Trên thực tế, bây giờ Lục Vi Văn chủ yếu nhất chiến đấu thủ đoạn đã biến thành dựa vào huyền tinh đại đao đi lên chém người, vạn huyền kim linh sa đã luân lạc tới phụ trợ thủ đoạn địa vị. Nhưng trải qua phen này tăng cường về sau, Lục Thanh có thể cảm giác được vật này cường độ đã đột phá cấp hai pháp khí hạn chế. Đạt đến cấp 3 trình độ. Càng mấu chốt chính là, lục vi văn hết lần này tới lần khác còn có thể tự nhiên điều khiển. Theo lý giảng, trúc cơ tu sĩ hẳn là không cách nào sử dụng cấp 3 pháp khí mới đúng. Lại cẩn thận quan sát một cái, lục thanh phát hiện, pháp khí này, cùng lục vi văn đã có một loại cấp độ càng sâu liên hệ. Nếu như vậy hoa, có lẽ tương lai thứ này, khả năng cũng chỉ có vi văn chính mình có thể dùng đi. Vi văn, làm sao ngươi biết muốn đem kim sa bỏ vào ngâm hay sao? Lục Thanh nhịn không được, hỏi như thế cái vấn đề. Đột nhiên nghe được truyền âm, vì văn giật nảy mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, đây là tổ tông đại nhân thanh âm, chợt lại an tâm. Vừa mới ta đến gần thời điểm, đồng nhiên liền hiểu rõ thứ này có làm được cái gì, cho nên liền đem kim sa ngâm đi vào. Thì ra là thế. Đây cũng là tiên cung bên trong dự lưu thủ đoạn. Nếu như đã lên tiếng, Lục Thanh cũng không có che giấu. Hắn tiếp tục truyền âm nói, ngươi tiếp tục tham dò đi, ta ở trên thân thể ngươi có ấn ký có thể tùy thời xem xét người xung quanh tình huống. lời này vừa nói ra, lục vi văn cảm thấy đặc biệt tan tâm. nàng rời đi tiểu lâu, từ một phương hướng khác đi ra đỉnh viện. một đạo giả thiết tại mây bên trên cầu kết nối lấy phương xa. lục thanh đoan chừng một chút, ấn lấy cái phương hướng này đi, hẳn là liền muốn tiến vào vây quanh tiên cung hoạch tâm trung tầng bộ phận. nếu như tiên cung cái bóng là nghiêm ngặt dựa theo tiên cung bản thể chiếu rọi, phía trước khu vực hẳn là một mảnh hình quên mây, đại lượng tiên cung kiến trúc sừng sững trên đó. Bảo vệ lấy Tiên cung trung ương đại điện. Mây cầu đi đến ở giữa, còn có một số mở rộng chi nhánh đường, cái kia hẳn là thông suốt hướng cái khác một chút độc lập mây bên trên kiến trúc. Ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lục Thanh nhìn xem vi văn thăm dò mấy cái, cũng đều đã có một chút thu hoạch. Đương nhiên, Văn Ân bên kia, hắn cũng không có quên, cũng sẽ thường xuyên đi qua nhìn. Văn Ân cũng đã thông qua được tầng thứ nhất, bước lên mây cầu, cùng Vi Văn đồng dạng, một bên hướng về hình khuyên trong mây vòng mà đi một bên dọn dẹp nửa đường bên trên mở rộng chi nhánh cuối đường đầu những cái kia khu vực nhỏ thu hoạch không ít pháp khí tu luyện sử dụng đan dược đương nhiên nhiều nhất cũng là là quan trọng nhất chính là đại lượng tinh khí rồi mà lục thanh cũng có ý dẫn đạo hai người lẫn nhau tới gần bất kể nói thế nào cùng một chỗ gặp mặt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau vậy khẳng định là tốt nhất một giảm lớn nhất hành động phạm vi thật phiền phải đấy lục thanh chỉ có thể dựa theo chính mình lúc trước thăm dò tiền cung bản thể thời điểm ký ức tới làm dẫn đạo, cho tới hai người ánh sáng tụ hợp, liền xài vài ngày thời gian. Đáng nhắc tới chính là, nửa đường bất kể là vi văn vẫn là văn ân, đều đụng phải một chút tu sĩ khác. Có một ít người ôm thiện ý, mời đồng hành, nhưng hai người đều khéo lời từ chối rồi. Có một ít người thì lạnh lùng lấy tại trạm mặt kéo về phía sau xa khoảng cách, cái kia vi văn cùng văn ân cũng đều không kiếm chuyện. Có một ít người thậm chí triển lộ ra địch ý, nhất là đụng phải tề quốc tu sĩ lúc, cái kia địch ý đặc biệt rõ ràng. bất quá Bọn hắn khi nhìn đến Văn Ân thời điểm, bình thường sẽ không lựa chọn đối địch. Văn Ân hiện tại bên người thế nhưng là mang theo 7 cái hoa yêu, thụ yêu đấy, người bình thường gặp khẳng định đi vòng, nào dám gây. Ngược lại là Vi Văn nơi đó, có một cái tề quốc tu sĩ, không nói phân trần bay thẳng đến nàng động thủ. Có thể là cảm thấy Vi Văn sinh ra dung mạo đáng yêu rác tiểu bộ dáng, cảm thấy dễ khi dễ. Đương nhiên, ôm ý nghĩ như vậy, cái kia hạ chàng khẳng định rất thảm. Vi Văn đã không phải là năm đó cái kia đánh nhau. Giết người còn biết đem mình bị dọa cho phát sợ tiểu cô nương. Nàng không kéo cái gì khác, tại chỗ liền đem cái kia dám hướng nàng động thủ tề quốc tu sĩ làm thịt rồi, móc ra ngoài túi chữ vật, cũng đều cho thu. Bên trong chứa linh thạch, pháp khí, đan dược, lẻ loi tổng tổng đồ vật tính được, cũng đáng cái 3-4 ngàn linh thạch. Đây đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, đã rất giàu có được rồi. Dù sao, vượt qua khải minh cấp độ đồ vật không mang vào tới. Không phải. Mấy cái này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đám thiên tài bọn họ trên thân, nhất định sẽ có càng nhiều càng thứ đáng giá. Hai người thành công tụ hợp thời điểm, đã cách bên trong vòng hình khuyên tầng mây không xa. Hai anh em gái bọn họ hợp lại kế, không tiếp tục tiếp tục lãng phí thời gian thăm dò bên ngoài, trực tiếp tiến vào trung tầng. Lúc này, Lục Thanh cũng nhớ lại, lúc trước hắn tại thăm dò tiên cung bản thể thời điểm, phát hiện giọt kia hư hư thực thực thần huyết đồ vật giống như cũng là ở chính giữa vòng hình khuyên tầng mây gần bên trong vị trí. không biết Cái bóng bên trong giống nhau vị trí, sẽ có thứ gì? Lục Thanh vẫn rất cảm thấy hứng thú đấy. Đối với dọn kia thần huyết vị trí, hắn nhớ kỹ cũng rất rõ ràng. Khi hắn dẫn đạo dưới, Vi Văn cùng Văn Ân hai huynh muội, mục tiêu rất rõ ràng hướng phía Lục Thanh dẫn dắt phương hướng mà đi. Nhưng nói thật, hành động của bọn hắn không tính là quá thông thuận. Bên trong vòng tầng mây hình khuyên cũng là có quái vật đấy, với lại quái vật rõ ràng muốn so ngoại tầng những cái kia vụn vật khu vực nhỏ bên trong đụng phải đấy, muốn càng thêm dày đặc được nhiều. Hai huynh muội liên thủ, ngoài ra còn Văn Ân còn khống chế lấy nhiều như vậy thụ nhân, Hoa yêu, đánh cho đều thật cực khổ đấy. Cái này tiên cung cái bóng bên trong quái vật, mạnh nhất cũng giới hạn trong trúc cơ kỳ, nhưng thường thường đều có trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cả trúc cơ đỉnh phong thực lực. Cung tầng cấp dưới, lập tức đối mặt 5 6 cái đối thủ, xác thực không tốt đánh. Khó trách, trước đó Lục Thanh Thầy Lý thừa tông cho tới tiên cung tình báo lúc, là đề nghị khi tiến vào bên trong vòng về sau, tận lực tìm kiếm đồng bạn, cùng cùng nước người tổ đội hành động. Cái này nếu không tổ đội, bình thường tu sĩ, liền xem như rất thiên tài, muốn một đường đơn đấu đánh tới, cũng quá khó khăn. Còn tốt, văn ân tại kế thừa lục thanh thái cổ tạo hóa tịch về sau, thủ đoạn đặc thủ. Nói tóm lại, mặc dù đi được có chút gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là dần dần nhích tới gần thần huyết vị trí. chương 280, Hoàng Kim Giáp. Phi Vân Châu tới cái kia hai cái, mới vừa rồi là không phải hướng phía Hoàng Kim Giáp khu vực đi qua. thừa như là đấy. Nhà quê chính là nhà quê. Sợ là căn bản không có từng chiếm được tiên cung cái bóng tình báo A. Nơi đó thế nhưng là nổi danh cấm khu, lúc tiến vào trưởng bối không khuyên bỏ qua, nhất định không thể hướng nơi đó đi sao. Hở? Vậy ta trước đó nhìn thấy Vân Tiêu Tông Tề Sư Minh, cũng hướng nơi đó đi. Tề Sư Minh? Cái kia có thể giống nhau sao? Đây chính là Tề Sư Minh. Vân Tiêu Tông đệ tử đời thứ 9 thủ tịch. Hai cái này nhà quê, có thể đánh đồng A. Văn ân cùng vi văn hai người ở trên đường vẫn là sẽ đụng tới một chút tu sĩ khác đấy. Mặc dù, tiên cung cái bóng ngoại tầng, kỳ thật cũng không dễ dàng thông qua, những quái vật kia cường độ, bình thường trúc cơ 9 tầng tới, đơn độc đánh một cái đều là chia 5 năm, càng không nói đến sẽ bị phân tán truyền thống, một người đánh thông qua rồi. Nhưng dù sao người tới đều là trúc cơ 9 tầng tu sĩ bên trong người nổi bật, lại từng cái thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, thủ đoạn các nơi, ngay cả bên ngoài đều không vượt qua nổi đấy, cái kia dù sao vẫn là số ít Ước chừng có 2 phần 3 người là có thể tiến vào bên trong vòng đấy. Mà bên trong vòng, cũng chính là ở giữa cái này một mảnh hình khuyên tầng mây, ước chừng chính là tuyệt đại bộ phận tiến vào tiền cung cái bóng bên trong các tu sĩ điểm cuối cùng. Nơi này có thể thu hoạch được đồ vật, cùng trước đó ngoại tầng khu vực không kém quá nhiều, nhưng là muốn dày đặc hơn một chút, có thể cầm tới đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Càng mấu chốt chính là, mọi người còn có thể quen biết người, lẫn nhau tổ cái đội cái gì, đã có phối hợp về sau, bất kể là tính an toàn cũng là có thể đạt được càng nhiều bảo hộ đấy. Dù sao, đều cũng có lây rộng lớn tiền đồ người, không ai có thể muốn chết ở chỗ này. Thậm chí, tại tiến đến trước đó, trong bọn họ rất nhiều người trưởng bối, liền đã từng khuyên bảo qua bọn hắn, không lấy được đồ vật không cần cậy mạnh, cũng tận lực đừng phát sinh xung đột với người khác, cho dù là nước khác tu sĩ. Tận lực thu hoạch bảo vật, săn bắt tinh khí, đây là đương nhiên, nhưng hết thể tiền đề vẫn là muốn tại bảo đảm tự thân an toàn trên cơ sở. Dù sao, các đại thế lực. Bồi dưỡng được một cái có tiến vào tiên cung cái bóng bên trong tư chất hậu bối tu sĩ Đó là đương nhiên là đối nó tương lai Ôm rất lớn kỳ vọng đấy Cũng không phải bồi dưỡng pháo hôi sau đó tiến vào chịu chết Với lại, dù sao mặc kệ là Yến quốc vẫn là tề quốc Đối với tiên cung cái bóng thăm dò Cũng không phải lần đầu tiên Trước kia thời điểm, bài học xương máu phía dưới Bọn hắn đã biết tại tiên cung cái bóng bên trong Có ba cái địa phương không thể đi Trong đó hai cái, độ nguy hiểm phi thường cao Theo thứ tự là tiến vào khu vực hạch tâm, cũng chính là trung ương đại điện lối vào, còn có một, chính là bên trong vòng có một mảnh nhỏ khu vực. Hai địa phương này, đều sẽ có đại lượng cảm giác có điểm giống là thiên binh thần tướng thủ vệ. Loại quái vật này, tại tiên cung cái bóng địa phương khác, từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện. Thiên binh thủ vệ mạnh phi thường, mặc dù đang tiên cung cái bóng bên trong sẽ không xuất hiện vượt qua trúc cơ cấp độ quái vật, nhưng khi một cái quái vật, tại từng cái phương diện, đều hoàn mỹ đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong cực hạn. Hầu như không tồn tại nhược điểm về sau, loại quái vật này tại đồng bậc cấp bên trong chính là vô địch đấy. Thường thường mấy người tổ đội cũng không nhất định có thể thu thập rơi. Muốn đi vào đến trung ương đại điện khu vực, vậy thì phải thông qua những này thiên binh thần tướng ngăn cản. Với lại, nghe nói ở Hạch Tâm khu vực, loại này quái vật số lượng sẽ càng nhiều. Mà ngoại trừ khu vực Hạch Tâm lối vào, ở chính giữa vòng hình khuyên tầng mây nơi này, cũng có một chỗ tụ tập đại lượng thiên binh thần tướng. Bọn hắn sẽ không rời đi một khu vực như vậy. Mọi người ngược lại là cũng suy đoán bên trong có thể sẽ có cái gì thần kỳ bảo vật, nhưng là đánh không lại đi, đều là nói lời vô dụ. Nhìn thấy văn ân cùng vi văn hướng bên kia đi, đối với tiên cung cai bóng có một ít hiểu rõ tu sĩ, xuất hiện một chút châm trọc khiêu khích thanh âm, cũng là xem như bình thường. Nhưng mà, không ai biết, hai người bọn họ bên cạnh, kỳ thật đi theo một cái lao tổ tông. Lục Thanh vẫn là vô cùng cẩn thận, không có hổ đi à nhà để hai cái hổ bối, cứ như vậy bay thẳng sông vượt qua. Trên thực tế, vậy cũng không thực tế. Tại dần dần tới gần cái kia thần huyết vị trí, Vi Văn cùng Văn Ân hai người liền đã đụng phải này chủng loại tựa như thiên binh thần tướng quái vật. Bọn chúng thân cao tiếp cận 3m, mặc hoàng kim áo giáp, là một loại thân hình thon dài mà đường cong mỹ lệ hình người sinh vật. Tựa như kim loại cùng ngọc thạch mặt ngoài làn da, lộ ra túc mục trang nghiêm mà ưu nhã. Bọn hắn có màu vàng kim đồng từ mắt, thần sắc đạm mạc, tựa như thần linh tại nhìn xuống thế gian. Lục Thanh cho rằng, đây chính là thần tộc hình tượng. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia chân chính thần tộc chiến sĩ, không phải lấy lục vi văn cùng lục văn ân hai người thực lực, làm sao có thể ứng phó được. Chân chính thần tộc, đây chính là cùng chân ma một cái tầng cấp tồn tại. Trên thực tế, tại đây tiên cung cái bóng bên trong, chắc là sẽ không tồn tại thực lực tầng cấp vượt qua trúc cơ kỳ đồ vật. Lục vi văn trong tay cái kia đi qua tăng lên về sau vạn huyền kim linh xa, thì là cái ngoài ý muốn, nó bản thân bị cách, tại cái bóng bên trong được để thăng đã đến cấp 3 cấp độ. Nhưng tương tự thu vào cái bóng áp chế đủ khả năng bày ra huy lực, chỉ dừng lại ở bình thường cấp hai cực phẩm pháp khí trình độ. Mà dưới mắt xuất hiện những này thần tộc, vẹn vẹn cũng chỉ là bị yếu hóa đến chút cơ cấp độ thần tộc chiến sĩ huyễn ảnh mà thôi. Nhưng cuối cùng như thế, đồng thời xuất hiện ba cái, cũng là phi thường khó có thể đối phó đấy. Thần tộc huyễn ảnh, xa xa muốn so với trước lục gia hai huynh muội đụng phải là bất luận cái cái gì quái vật đều muốn đáng sợ. Rõ ràng chỉ là chút cơ tăng cấp nhưng là bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, lực phong ngự cường hạn đến lục vi văn toàn lực một đao vậy mà chẳng không chết tình trạng. Đồng thời, bọn hắn còn tinh thông rất nhiều thần kỳ pháp thuật, từ thân hồn đả kích đến lục thân không chế, lại đến viễn chỉnh trực tiếp tổn thương thủ đoạn, cái gì cần có đều có. Địch nhân như vậy, ngoại trừ lực lượng cường độ, vị cách còn dừng lại tại trúc cơ cấp độ, cái khác từng cái phương diện đều là hoàn toàn siêu mẫu tồn tại. Tu sĩ tầm thường, tại trúc cơ kỳ căn bản tu luyện không ra nhiều như vậy, lại thật đúng là a mạnh năng lực. Một trận chiến đấu đánh xuống, Văn Ân thụ nhân Hoa Yêu tiểu đội, bị đánh đến liều xiển. Cho dù có hắn tại đằng sau tùy thời thông qua chuyển vận mục linh lực tiến hành bổ cứu, cũng không chịu nổi bị có đôi khi chính là sẽ đụng phải trực tiếp bị miểu sát tình huống, cứu đều không cứu về được đấy. Nhưng cũng may, những này hoang nên nhìn không có gì đấu góc, hoặc là nói là chiến đấu tương đối dựa vào bản năng, chủ động phân tích năng lực không bày ra. Dựa vào thụ nhân cùng Hoa Yêu đi làm kiên thị Cho Vi Văn sáng tạo cơ hội công kích, làm bò xuống một cái về sau, liền tốt mấy cái thụ nhân đi lên dắt lấy để ép không cho đứng dậy, sau đó Vi Văn toàn lực thôi động huyền tinh đại đao, một cái một cái chạm, Một cái chặt không chết, chặt cái 5, 6, 7, 8 lần, luôn có thể giết chết đấy. Cuối cùng, tại lấy cái chết rơi mất hai cái hoa yêu một cái thụ nhân làm đại giá, đánh ngã cái này ba cái thần tộc chiến sĩ về sau, hai huynh muội đều cảm thấy một cỗ vô cùng cường thịnh tinh khí, tụ hợp vào thân thể của bọn hắn bên trong. Riêng này ba cái, liền sánh được bọn hắn trước mấy ngày, ở ngoại vi đảo đi đảo lại lấy được tinh khí một nửa. Văn ân nói ra, ta cảm giác được, ta hiện tại bắt đầu đột phá, đều có thể trực tiếp tiến khải minh. Vì văn nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Với lại, những tinh khí này luyện hóa về sau, đến tiếp sau còn có thể tiết kiệm rất nhiều công phu, đoán chừng trong vòng 1-2 năm, liền có thể đột phá đến tầng 2. Với lại, ta ta cảm giác lực lượng lớn hơn, còn có thể càng lớn. Ngươi đơn giản văn ân đem đằng sau quái vật hai chữ nuốt xuống. Ngươi liền không có chút gì biến hóa. Cũng là có, ta ta cảm giác đối với linh khí điều khiển tốt hơn, thi triển pháp thuật, vận hành công pháp thời điểm, cũng càng thêm thông thuận rồi. Cái này tăng cường còn có thể không đồng dạng như vậy. Có thể là cùng cá nhân đặc tính có quan hệ. Hai người cho chuyện thời điểm, Lục Thanh đã là tại bên ngoài một giảm địa phương. Nhưng hắn vị trí hiện tại, vẫn là quá xa một chút, không đến được thần huyết vị trí. Vẫn phải là hai người bọn họ lại nhiều tới gần một chút, Lục Thanh mới có thể sớm xem xét cái kia xác thực khu vực. Bất quá, ngược lại là có khác phát hiện. Vẫn thiêu tông cái kia gọi tề phương đấy, quả nhiên cũng ở đây. Tiểu gia hòa này. Không thể không nói, thực lực xác thực rất đột nhiên. Chỉ ít, Lục Thanh đến thừa nhận, hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, khẳng định đánh không lại đứa nhỏ này. ân, Khi hắn khải minh tầng một thời điểm đối đầu tiểu tử này, một cái làm không tốt cũng có thể lật xe. Đồng vị nghiên cứu bên trong, vượt cấp khiêu chiến mặc dù khó, nhưng tóm lại còn tính là tương đối thường gặp. Nhưng là có thể vượt đại cấp độ khiêu chiến, vậy nhưng coi là thật thưa thất cực kỳ. Có thể làm cho Lục Thanh có đánh giá như vậy, thế phương xác thực rất tốt. Nhưng cuối cùng như thế, hắn Vân Tại bị hai cái thần tộc huyễn ảnh cho đuổi đến cùng con chó đồng dạng. Cái đồ chơi này quá mạnh mẽ. Tính toán một cái hắn đảo tẩu phương hướng, Lục Thanh đã có cái ý nghĩ. Hắn truyền âm cho Vi Văn cùng Văn Ân, đem việc này cáo chi bọn hắn. Lục Thanh không còn nói đề nghị của mình, muốn hay không cùng Tề Phương liên thủ chuyện này, hắn dự định để Vi Văn cùng Văn Ân hai người bọn họ chính mình quyết định. Kỳ thật, chí ít cho đến bây giờ, Lục Thanh tâm thái vẫn luôn vẫn tương đối vương lỏng. Vi Văn cùng Văn Ân hai huynh muội thực lực, tại đây phiến địa phương bản thân liền đã xem như tốt vô cùng, chính bọn hắn liền có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận khó khăn. Mà tại có chính mình ở bên cạnh coi chừng, còn có tương đương số lượng chiến đấu hạng mục trao đổi dưới tình huống, huynh muội bọn họ hai người cơ hồ có thể đi ngang. Dù sao Lục Thanh là có nắm chắc bảo vệ hắn nhóm hai cái sẽ không xuất hiện vấn đề gì, mà hai người làm sơ thương lượng liền làm ra nhất trí lựa chọn hợp tác. Nên đón về sau hai người bọn họ lại đụng phải Tề Phương, đồng thời kèm hắn cùng một chỗ đem cái kia hai cái thần tộc huyễn ảnh giết chết. Tề Phương nhưng thật ra là có chút kinh ngạc đấy. Trước đó hắn chủ động kết giao Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân, đúng là hơi có chút coi trọng thực lực của bọn hắn y tứ. Nhưng là giống như này rồi, hắn vẫn không có đem bọn hắn hai người. Xem như là cùng chính mình cùng một cái cấp độ nhân vật đến đối đãi, Nhưng trải qua trận này, hắn không dám nghĩ như vậy. Bất kể là văn ân vẫn là vi văn, cái này hai huynh muội triển hiện ra chiến lược, đều để hắn cảm thấy rất giật mình. Cho dù là tại toàn bộ vân tiêu tông bên trong, chỉ sợ không có gì ngoài chính mình bên ngoài, đều không có bất kỳ một cái nào trúc cơ cấp độ người, có thể là cái này hai huynh muội đối thủ. Mà tại ngoài ý muốn sau khi, tế phương tự nhiên mà vậy cũng sẽ phi thường nguyện ý cùng lục gia huynh muội tạm thời tổ đội. Bị giáo dục qua đi, hắn là minh bạch, những này thiên binh thần tướng, hắn nhiều nhất chỉ có thể đơn đấu một cái, hai cái cũng chỉ có chạy phân nhi, nếu là đã đến ba cái. Một cái kia làm không tốt, hắn liền phải nằm tại chỗ này. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng tiết lộ tại sao mình không tranh thủ thời gian tiến vào khu vực hạch tâm, mà là muốn tới nơi này tới nguyên nhân. Vân Thiêu Tông bên trong liên quan cái này tiên cung cái bóng ghi chép, là tương đối nhiều. Tiên nhân ở bên trong, cũng có đối với cái này chỗ có nhiều như vậy. Mạnh như vậy quái vật chỗ tụ tập, rất là hiếu kỳ. Nhưng chưa hề có người có thể chân chính thăm dò đi ra nguyên nhân trong đó. Hán tể phương nhiều kiêu ngạo. Thiên nhân làm không được sự tình, ta đến xử lý. Thế là, hán tại tiên cung cái bóng bên trong vòng, mục tiêu lớn nhất, chính là thăm dò rõ ràng nơi này. Bất quá, tại bị hiện thực tẩy luyện qua một lần về sau, hắn biết, chỉ dựa vào lực lượng của mình, vậy khẳng định là không đủ. Nguyên bản hắn đều đã quyết định muốn từ bỏ rồi. Bất quá lần này đụng phải lục ra hai huynh muội ngược lại để hắn một lần nữa giấy lên lòng tin. Ba người sóng vai tiến lên về sau, như cũ phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn có thể tìm lạc đàn, hoặc là hai cái thần tộc huyện ảnh đi đối phó, nhưng là một khi vượt qua hai cái, chiến đấu liền sẽ tương đối khó khăn, văn ân không thể thiếu liền muốn tổn thất thụ nhân hoặc là hoa yêu. Cái này nếu là tổn thất, hắn hiện tại cũng không phương đi bổ sung. Lục Thanh đương nhiên biết điểm này, hắn tại một dặm địa ngoại thăm dò quá trình bên trong Nếu như pháp tướng số lượng quá mức khổng lồ thần tộc huyện ảnh tụ tập, hắn liền sẽ sớm cho văn ân truyền âm, để hắn mang theo tiểu đội, thay đổi phương hướng, tạm thời né qua các loại, không cần chính diện đụng vào. Điểm này, còn để tề phương cảm thấy có chút thần kỳ. Không thể bay, tầm mắt liền sẽ không xa, tiên cung trong phạm vi, kiến trúc rất nhiều, tầng mây như núi non trùng điệp, ánh mắt che lấp cũng rất nhiều, muốn sớm phát hiện mục tiêu, thật là chuyện khó khăn. Về phần thần thức ngoại phóng đi thăm dò. Chúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù cũng có được ngoại phóng thần thức năng lực, nhưng là dù sao kém quá xa, thần hồn chưa qua thăng hoa, thần thức ngoại phóng dò xét năng lực là phi thường yếu, chỉ có thể làm làm phụ trợ thủ đoạn. Hung chi, tại đây tiên cung cái bóng bên trong, thần hồn ngoại phóng thăm dò phạm vi cũng bị trên phạm vi lớn áp bức rồi. Hai bên kết hợp phía dưới, tại tiên cung cái bóng bên trong thăm dò chúc cơ các tu sĩ, siêu xem cách điều tra thủ đoạn, là phi thường có hạ đấy. Mà giờ khắc này Lục Văn Ân mỗi lần phát biểu Lại luôn có thể vừa đúng dẫn đạo ba người đội ngũ, tránh thoát châu nguy hiểm nhất. Lợi hại A. Thế Phương không tiếc tán thưởng. Văn Ân cười cười, có chút xấu hổ. Đều theo chiếu Lao Tổ Tông chỉ dẫn đường đi đấy, hắn kỳ thật không có gì. Đương nhiên, chuyện này khẳng định liền sẽ không giải thích cho hắn nghe rồi. Mà theo bọn họ dần dần tới gần, tầm nửa ngày sau, Lục Thanh rốt cuộc có thể tại một giảm bán kính phạm vi bên trong, xa xa nhìn thấy chỗ kia thân huyết vị trí. Nơi đó, là một cái tế đàn Tế đàn trung ương, một đoàn ngọn lửa màu vàng ở tại bên trên tiêu đốt lên. Mà khắp nơi, tế đàn bốn cái sừng, riêng phần mình đứng đấy hai cái thân mang hoàng kim giáp thần tộc huyết ảnh. Cái này tính toán, nhưng chính là tám cái. Ý thức thể trạng thái dưới lục thanh, gãi đầu một cái. Cái này phối chi đối thủ. Ba người tiểu đội nhất định là không giải quyết được đấy. Nhưng là, lục thanh cũng xác thực phi thường tò mò, tế đàn kêu bên trong tiêu đốt kim sắc hỏa diễm rốt cuộc là cái gì? Mặc dù còn chưa nhích tới gần, Nhưng là Lục Thanh đã tại ngóng nhìn ở bên trong, cảm thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong ẩn chứa một cô rất lực lượng kỳ lạ. Đồng thời, hắn hệ thống, đối với cái này cũng rất khát vọng bộ dáng. Sơ lên cằm, Lục Thanh tính toán lên trong tay mình hạng mục trao đổi, nhìn xem muốn làm sao đem cái này 8 cái trông coi tế đàn thiên binh thần tướng cho thu thập hết. chương 281, Thái Cổ Thăng Cấp Nếu như Lục Thanh trong tay tất cả chiến đấu hạng mục trao đổi đều có thể bình thường sử dụng lời nói, như vậy trận chiến đấu này căn bản vốn không cần phải có bất kỳ lo lắng mấy cái này thiên binh thần tướng huyết ảnh thực lực có mạnh hơn nữa đơn giản cũng chỉ có chút cơ cấp độ mà thôi mà lục thanh trên tay một chút tam tinh chiến đấu hạng mục trao đổi lực lượng cấp độ là trực tiếp đạt đến cấp 3 thượng phẩm đấy lực lượng khổng lồ chênh lệch phía dưới dù là lục thanh chính là thật đơn giản trao đổi một đạo kiếm phù xuống dưới sợ là một cái cũng có thể chém chết một hai cái thần tộc huyết ảnh nhưng hiển nhiên cũng không có thể lục thanh trước đó thời điểm Chọn lấy một cái rẻ nhất tam tinh chiến đấu hạng mục trao đổi, muốn qua khảo nghiệm có thể hay không dùng, mà khảo nghiệm kết quả là không thể. Tiên cung cái bóng bên trong pháp tắc đẳng cấp vẫn còn rất cao đấy, hết thể lực lượng bị hạn chế tại trúc cơ cấp độ về sau, lục thanh cũng cơ hồ không có đột phá biện pháp. Những cái kia tam tinh hạng mục trao đổi, dùng ngược lại là có thể dùng, hao phí nghiệp lực cũng là giá gốc, nhưng lực lượng thi chuyển đi ra về sau, liền bị áp chế ở cấp 2 đỉnh phong dáng vẻ. Dạng này làm, liền rất thua thiệt được rồi Nếu như hắn muốn, thừa dịp văn ân bọn người cùng những thần tộc đó cái bóng thời điểm chiến đấu, 10 cái kiếm phủ xuống tới, làm sao cũng cho chém chết. Nhưng lại như thế giá quá lớn, ánh sáng hạng mục trao đổi cũng không biết phải tốn rơi bao nhiêu nghiệp lực. Quá không có lời. Tương đối có lời thủ đoạn là lợi dụng một chút đáng tin cậy cấp 2 hạng mục trao đổi. Tỷ như nhị tinh mê linh chú, tỷ như nhị tinh một chút có thể cường hóa năng lực chiến đấu hạng mục trao đổi. Những này hiệu quả sẽ không kém, giá cả tiện nghi gấp bội. Nhưng cuối cùng như thế, ba người bọn họ đón đánh 8 cái, trình độ khó khăn vẫn vẫn là không thấp đấy. Đến lúc đó, nếu như thực sự có tương đối lớn nguy hiểm, cái kia lục thanh không thể nói trước cũng phải xuất ra một chút tam tinh kiếm phụ đến, hiệp trợ tác chiến, lãng phí liền lãng phí một điểm đi, làm sao cũng phải cam đoan gia tộc hai cái thiên tài hậu bối an toàn. ba cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa rất nhanh cũng phát hiện cái tế đàn này. Chưa từng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước tiên ở bên cạnh đã lách qua một tuần bảo đảm xung quanh sẽ không xuất hiện cái gì địch nhân, tránh cho tại đồng thời ứng đối tám cái thần tộc huyễn ảnh thời điểm, còn biết bị đột nhiên xuất hiện những địch nhân khác chỗ quấy rầy. mà thừa dịp lúc này, khoảng cách rút cuộc rút ngắn đã đến lục thanh có thể chạm đến tế đàn kia bên trên kim sắc hỏa diễm tình trạng, hắn đi lên trước sở một cái. nếu là trực tiếp có thể đem chỗ tốt cho đem tới tay, đây cũng là không cần thiết để tiểu bối đi lên liều mạng. kết quả phát hiện, sở không tới, có một cỗ cấm pháp khắc chế hắn chạm đến. loại cảm giác này cùng ban đầu ở thần lộc lâm mật tang bên ngoài, bị ngăn ở bên ngoài không có sai biệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này tế đàn bản thân, cùng đứng tại tế đàn 8 cái góc thần tướng huyết ảnh. Xem ra, không thu thập rơi thật đúng là không được. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, đã bảo đảm xung quanh an toàn về sau tổ ba người, rất nhanh liền chế định tốt tác chiến kế hoạch. Bọn hắn từ cái kia 8 cái thần tộc huyết ảnh thị rắc góc chết chỗ, vượt lên khoảng cách tế đàn gần nhất một gian lầu các trên đỉnh sau đó Bọn hắn rất có an ý liền cùng lúc từ trên trời giáng xuống, thẳng càng mà xuống, hướng một cái cách bọn họ gần nhất thần tộc huyện ảnh vào tới. Ba người thủ đoạn công kích, vẫn là rất đột nhiên. Văn ân thi triển pháp thuật, dây leo chống rồng sinh ra, đem cái kia thần tướng nửa người dưới cho trói rắn rắn chắc chắc. Dây leo phía trên, thậm chí còn sinh ra rất nhiều thật nhỏ gai nhọn, đâm vào cái kia thần tướng bên trong khôi giáp, xâm nhập lục thể, phóng thích độc tố. Cố lực lượng này, tại từ nội bộ ăn mòn cái kia thần tướng thân thể. Khiến cho nó trở nên hư nhược đồng thời, còn có thể từ cái kia thần tướng trên thân hấp thụ lực lượng, trả lại tự thân. Mà tề phương cái này vân tiêu tông đời thứ 9 thủ tịch đệ tử, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Bên tay hắn, xuất hiện một cái kim loại chế tạo thành chuông nhỏ, cổ tay khinh động, chuông nhỏ bị rung vang. không liệt kim phong, ở trong trước mắt cổ động lên, hướng phía những cái kia thần tướng thổi đi, đem tất cả thần tướng đều bao trùm tại bên trong. Đây cũng không phải là là đơn giản gió, trong gió sen lẫn thật nhỏ. Như châm bình thường kim quang. Cái này tất cả đều là kim linh lực cấu trúc mà thành kim ruệ gai, đánh vào những cái kia thần tướng trên người hoàng kim giáp bên trên, phát ra phi thường dạy đặc đinh đinh len khen thanh âm. Tế phương cũng không phải là muốn thông qua một chiêu này liền đem tất cả thiên binh thần tướng đều cho thu thập hết, mục đích của hắn chỉ là tạm thời ngăn cản cái khác thần tướng huyễn ảnh hành động mà thôi. Hắn phần lớn lực lượng vẫn là đặt ở cái kia bị văn ân dùng dây leo cuốn lấy thần tướng trên thân. Trong gió những đó đó tinh mịn kim t tại cái này mục tiêu chủ yếu trước người xa xa so địa phương khác đều muốn dày đặc được nhiều. tại trong chốc lát cái kia thần tướng trên người hoàng kim giáp liền bị xé rách khắp nơi khắp nơi đều là tổn hại vết tích có màu vàng kim máu tươi từ chỗ tổn hại chảy ra hiển nhiên bị thương không nhẹ. mà cũng liền vào lúc này toàn thân bốc kim quang đã lực lượng toàn bộ triển khai lục vi văn cũng chạy tới huyền tinh đại đao dơ lên cao cao manh lực một chạm cái kia thần tướng bị dây leo chỗ quấn quanh không cách nào tiến hành né tránh. Bị văn ân rút ra lực lượng, thực lực cũng biến thành suy yếu, cái kia một thân hoàng kim áo giáp cũng ở đây trước đó tề phương đả kích phía dưới trở nên yếu ớt không chịu nổi, lực phòng ngự rất là hạ xuống. Cứ như vậy, lục vi văn một đao kia, liền phát huy ra cơ hội hoàn mỹ lực phá hoại, trực tiếp liền đem thần tướng thân thể chém thành hai nửa. Ba người thông lực hợp tác phía dưới, cho dù là đối mặt thực lực mạnh mẽ thần tướng huyết ảnh, cũng có thể trực tiếp đạt thành miểu sát hiệu quả. Dẫn đầu đánh giết một cái thần tướng đây đối với chiến đấu kế tiếp hiển nhiên là sẽ có lớn vô cùng trợ giúp đấy. Bước đầu tiên mục tiêu chiến lược đạt thành về sau, ba người bọn họ trên mặt cũng không có nửa phần vẻ đắc ý. Còn giữ lại thần tướng huyết ảnh, vẫn còn có bảy cái, chiến đấu vẫn như cũ phi thường gian nan. Dấu ở kiến trúc phía sau những cái này bị lục văn ân không chế thụ nhân, hoa yêu, tốc độ cao nhất chạy trốn đi ra. Văn ân cho bọn hắn hạ đạt chỉ thị, là để cho bọn hắn toàn lực ngăn chặn một cái thần tộc huyết ảnh. Mà văn ân chính mình, lúc trước kế hoạch bên trong, hắn cần đồng thời ngăn chặn ba cái. Có được tuyệt phẩm công pháp thái cổ tạo hóa tịch dưới tình huống, hắn là duy chỉ có có khả năng làm đến điểm này người. Cứ việc, hắn kỳ thật đối với cái này cũng không có gì tự tin. Nhưng vì văn cùng tề phương hai người liên thủ, cũng liền nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối phó ba cái thần tộc huyết ảnh, nhiều khẳng định không được. Loại tình huống này, văn ân bất kể như thế nào, hắn đều phải gánh vác lên kháng trụ mặt khác 4 cái thần tộc huyết ảnh nhiệm vụ Thái cổ tạo hóa tịch toàn lực vận chuyển, Lục Văn Ân tại trong một sát na liền đem trong cơ thể mình tất cả linh lực đều bắn ra, từng mảng lớn cứng cỏi thực vật từ dưới đất trống rộng sinh ra, đem ba cái thần tướng huyên ảnh một mực bắt lấy. Những cái kia thần tướng huyên ảnh đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu chói, bọn hắn điên cuồng mà dãy rủa. Ngọn lửa màu vàng, khi bọn hắn trên thân thiêu đốt, đồng thời lực lượng của thân thể cũng ở đây hết sức tranh thoát. Văn Ân trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Một bên khác. Tề Phương cùng Vi Văn cũng đã cùng mặt khác ba cái thần tướng huyên ảnh đấu ở cùng nhau, nhưng là Văn Ân ngay cả quan sát tình hình chiến đấu tinh lực cũng không có. Hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại khống chế chính mình một linh lực bên trên, nhưng vẫn không cách nào nghịch chuyển những cái kia thôi phát đi ra thực vật đại lượng bị tiêu hủy, đại lượng bị kéo đứt. Hắn chỉ có thể càng không ngừng đi sửa bổ hoặc là triệu hồi ra càng nhiều thực vật để cầu duy trì khống chế hiệu quả, không cho những cái kia thần tướng đi làm nhiều đến lục Vi Văn cùng Tề Phương. Nhưng làm như vậy đại giới là phi thường lớn đấy, hắn quá mức miễn cưỡng chính mình rồi. Mặc dù hắn là thiên linh can, linh lực so với bình thường người muốn dư thừa nhiều, thế nhưng không nhịn được tiêu hao như thế, hắn thậm chí đã không có tinh lực lại đi quản những cái kia bị hắn khống chế thụ nhân cùng hoa yêu. Mà không có hắn bổ sung về sau, những thụ nhân kia cùng hoa yêu rất nhanh liền bị đánh chết một cái. Thế cục tại ngay từ đầu, liền hướng phía phi thường ác liệt phương hướng trở xuống. Văn ân cảm thấy thở dài, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là chuẩn bị lại tiếp tục nỗ lực chèo chống một hồi. Mà một khi hắn không tiếp tục kiên trì được, hắn sẽ sớm cho hai vị khác đồng bạn gửi thư tín, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Có thể ở nơi này một sát na ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình trong thân thể linh lực đã nhận được lượng lớn tăng phúc. Linh lực trong cơ thể, trong phút chốc liền trở nên phản phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đồng thời, hắn thi triển pháp thuật cũng biến thành càng thêm thông thuận. Thật giống như trên thân thể mình một ít giam cầm, tại vừa mới trong nháy mắt được mở ra đồng dạng. Nói thật, Lục Văn Ân cảm thấy có chút sợ hãi, hắn chưa từng có trải qua loại kinh nghiệm này, cũng không biết loại tình huống này là vì sao mà phát sinh. Nhưng không hề nghi ngờ đây là một cái phi thường chính hướng kết quả. Trực tiếp nhất biểu hiện, ngay tại ở hắn tại đã có được gần như vô hạn linh lực về sau, cái kia nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống dây dưa thực vật, trong nháy mắt trở nên càng thêm phong phú rầm rạp. Trong một chiếc mắt, vây quanh tế đàn xung quanh, phảng phất mọc ra một mảnh thực vật lâm nhất, triệt để đem ba cái kia thần tướng huyền ảnh cho chôn ở bên trong. Mà đồng thời, hắn cũng có đầy đủ linh lực, có thể ủng hộ tu bổ những thụ nhân kia cùng hoa yêu nhận tổn thương rồi. Đương nhiên, hắn có thể làm được đấy, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Linh lực mặc dù đã nhận được trên phạm vi lớn tăng thêm, nhưng là lực lượng của hắn cấp độ cũng không có tùy theo được cái gì tăng lên, vẫn dừng lại tại trúc cơ cấp độ, hắn cũng đương nhiên không có khả năng dựa vào linh lực tăng phúc liền dễ như chở bàn tay đem bốn cái thần tộc huyện ảnh trực tiếp cho diệt đi. Nhưng ít ra, tại này cố đột nhiên xuất hiện linh lực tăng phúc hiệu quả kết thúc trước đó, hắn hẳn là có thể vững vàng đem cái này bốn cái huyện ảnh khống chế đấy. Văn ân trên người cố này linh lực tăng phúc, đương nhiên là đến từ lục thanh rồi. Linh lực tăng phúc, uy năng tăng phúc, hai cái nhị tinh hạng mục trao đổi, cộng lại bất quá tốn hao 150 điểm nghiệp lực, lại có thể cho văn ân mang đến lớn vô cùng trợ rút. Cái trước có thể cho tu sĩ có thể điều động linh lực biến thành gấp đôi, cái sau có thể cho pháp thuật, pháp bảo hiệu năng gia tăng gấp đôi, giới hạn trong chúc cơ phía dưới tu sĩ. Tiện nghi, dùng tốt, càng mấu chốt chính là hai cái này hạng mục trao đổi, rõ ràng là thuộc về loại kia tu sĩ thực lực của bản thân càng mạnh, phát huy được hiệu quả lại càng lớn cái chủng loại kia. Bình thường chúc cơ 9 tầng tu sĩ, đừng nói linh lực uy năng biến thành gấp đôi, liền xem như biến thành gấp 3, 4 lần, chỉ sợ cũng không đối phó được một cái thần tộc huyết ảnh đấy. Nhưng mà, rơi vào văn ân trên thân, vậy liền có thể. Loại này nhị tinh hạng mục trao đổi, lục thanh trong tay không ít, với lại đối với hắn hiện tại mà nói, điểm ấy nghiệp lực tiêu hao mưa bụi mà thôi. Trên thực tế, không chỉ có là văn ân, lục vi văn trên thân, lục thanh cũng giống vậy đem hai cái này hạng mục trao đổi cho đổi đi ra. Trừ cái đó ra, hạng mục trao đổi bên trên, lục thanh còn cần rơi mất một cái nhị tinh, mê linh chú, nhưng là, cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả. Thần tộc Huyễn Ảnh Tựa Hồ là miễn dịch thần hồn ảnh hưởng, không biết là bởi vì Huyễn Ảnh như thế, vẫn là thần tộc đều như vậy. Lục Thanh Đoan chừng là cái sau, khả năng cũng không phải miễn dịch, chính là kháng tính phi thường cao. Trợ trợ, vậy dạng này, những này thần tộc quả thật là thật rất khó đánh chính là. Nói quay mắt hạ, Tề Phương cùng Vi Văn hai người bọn họ tại đồng thời đối phó ba cái thần tộc chiến sĩ, nhưng bọn hắn giữa hai cái liền không có cái gì phối hợp, một phương diện năng lực không thế nào tướng vừa phối. Một phương diện khác cũng là chưa quen thuộc đưa đến. Vi Văn chính khiêng huyền tinh đại đao, cùng một cái thần tướng Huyễn Ảnh một cái một cái liều mạng. Song Vương đều không có làm cái gì quá nhiều phòng ngự, thần tộc Huyễn Ảnh cầm trong tay liệt hỏa lưỡi dao, hung hăng tại Vi Văn trên thân chém một cái, pháp giáp trực tiếp bị phá, Vạn Huyền Kim Linh Sa cũng bị đánh tan, nàng cái kia màu vàng sầm làng ra, cũng bị chém ra một đạo vết máu. Mà Vi Văn phản phất giống như không nghe thấy, đỉnh lấy thế công, đồng dạng cũng là mạnh mẽ trả một đao, phá vỡ hoàng kim áo giáp. Song phương cứ như vậy, phản phất hai tránh ai cháu trai đồng dạng, ngươi cho ta một đao ta cho ngươi một kiếm đối, với, chặt. Vi văn là hy vọng có thể mau sớm trước làm thịt một cái, xong đi hỗ trợ nơi khác chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên, thần tướng huyên ảnh lực công kích, vượt qua tưởng tượng của nàng, dựa vào kim cương bất hoại thân ngành kháng, vẫn là sẽ thụ thương. Nhưng đã đến tình trạng này, lại thế nào khả năng sợ? Chịu buôn kiếm, lục vi văn chém ra ba đao, trên người nàng thương, sâu đủ thấy xương nhất là nghiêm trọng nhất một kiếm từ nàng ngược trái thọc đi vào kém chút liền thương tới trái tim bất quá so sánh với vẫn là nàng mạnh hơn một chút cái kia thần tướng huyên ảnh chịu nàng ba đao đã ngã xuống nửa cái đầu bị cắt mở rồi đây không phải là vẹn vẹn chính nàng thực lực mạnh kim cương bất hoại thân mạnh, lục thanh cho nàng ra chỉ uy năng tăng phúc khả năng càng mấu chốt một điểm không có cái này chỉ sợ nàng đến lại chúng vào hai lần mới có thể đem cái này thần tướng huyên ảnh cho xử lý huyên ảnh một chết Tinh khí hấp thu, lục vi văn cảm giác mình thương thế trên người khôi phục một chút. Nhưng mà, nàng vẫn là cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa, đây là thân thể thụ thường, tinh huyết sói mòn sau khi, mang tới cảm giác suy yếu. Tinh khí mặc dù sẽ mang đến nhất định thương thế khôi phục hiệu quả, nhưng là nàng thường có chút quá nặng đi, điểm ấy khôi phục hiệu quả, không được việc. Nàng chống so với nàng người còn cao hơn đại đao, thở dốc hai cái, vẫn là cắn răng, gắng gượng lấy chuẩn bị tiếp tục đi lên giúp tề phương chặt mặt khác hai cái. Thế nhưng nhưng vào lúc này, một cảm giác mát dịu, từ trên thân truyền đến. Miệng vết thương truyền đến cảm giác tê dại, không cần một lát, trên người nàng thương thế vậy mà liền đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Mặc dù còn chưa tới trạng thái toàn thịnh, nhưng là so với trước đó cái kia chiến lược tổn hao nhiều bộ dáng, nhưng đã tốt quá nhiều, chí ít sẽ không chậm trễ nàng chiến đấu. Hào hào đánh, đừng có nỗi lo về sau. Lục thanh thanh âm, tức thời truyền đến trong thai của nàng. Loại hiệu quả này, đương nhiên chính là lục thanh cho đến. Nhị tinh chiến đấu hạng mục trao đổi, nhanh chóng chữa thương. Chỉ cần lục thanh trong tay có đầy đủ nhiều chữa thương hạng mục trao đổi, nghiệp lực cũng dư thừa tình huống dưới cái kia trừ phi trực tiếp bị miểu sát, không cứu về được. Nếu không lục thanh có thể cam đoan, Vi Văn cùng Văn Ân tuyệt không có khả năng chết ở chỗ này, mà cái này nhanh chóng chữa thương, trong tay hắn bên trên còn có trọn vẹn sau cái. Vi Văn đống nhiên liền chấn phấn, nàng nhẹ dọn hướng lao tổ nói lời cảm tạ, sau đó nâng lên nàng Huyền Tinh Đại Đao. Đem trước bị đánh tan vạn huyền kim linh sa gọi lên, cùng nhau chào hỏi hướng về phía một cái thần tướng Huyễn Ảnh. Gia hỏa này mới vừa rồi còn đang cùng một cái khác cùng một chỗ vây công Tề Phương. Đồng thời đối mặt hai cái thần tướng Huyễn Ảnh vây đánh, Tề Phương ngăn cản được phi thường vất vả, đều đã tổn hại rơi mất một kiện phòng ngự pháp khí. Mà giờ khắc này Văn Lục Vi văn gia nhập, để áp lực của hắn chợt giảm. Đến hay lắm. Hắn hét lớn một tiếng, linh lực chuyển vận gia tăng, liều mạng bị đánh một cái đại giới, phối hợp Lục Vi văn tiến công. Đi đầu hỗ trợ đánh một chút phá giáp hiệu quả. Sau đó, vi văn tới, đỉnh lấy một kiếm, đem cái kia thần tướng huyên ảnh đánh bay trên mặt đất. Tên kia giấy rủa lấy còn nghĩ tới thân, vi văn nơi nào sẽ cho cơ hội. Giơ cao đại đao, toàn lực một chảng, đem nó đầu lâu chém xuống tới. Chém giết một cái về sau, nàng nghiêng đầu đi, cùng tề phương phối hợp, đem còn dư lại một cái, cũng cho tiêu diệt hết rồi. Sau đó, hai người hợp lực. Đem Lục Văn Ân không chế những thụ nhân kia cùng Hoa Yêu Sở khiên chế trụ đầu kia thần tướng Huyễn Ảnh cũng cho giết chết. Đây là bọn hắn chém giết con thứ 5 thần tướng Huyễn Ảnh, mà còn dư lại 3 cái, tất cả Lục Văn Ân dưới sự không chế. Văn Ân phi thường phối hợp, hắn trước phóng xuất một cái, chờ bọn hắn hai người đem chém giết về sau, hắn lại phóng xuất một cái. Tóm lại, từng cái từng cái chém tới, cuối cùng 3 cái thần tướng Huyễn Ảnh cũng tất cả đều bị thu thập hết rồi. 8 cái thần tướng Huyễn Ảnh, đối với bọn hắn ba người mà nói, là phi thường thu hoạch khổng lồ, tinh khí dồi dào khi bọn hắn trong đan điền, khỏi cần phải nói, dù là chính là bọn họ bây giờ lập tức rời đi tiên cung cái bóng, trở về riêng phần mình nhà bên trong, sợ không phải lập tức liền có thể đột phá đến khải minh kỳ, căn bản không cần đến cái gì thiên tài địa bảo, cứng rắn đột phá sát suất thành công đều gần như trăm phần trăm. xem như dạng này, đoan chừng đều tiêu hao không xong bọn hắn lần này thu hoạch rất nhiều tinh khí, lại bế quan cái một chút năm tháng, tu vi nhất định có thể căng vọt. Tính cả mỗi người bọn họ thiên phú, có lẽ trong vòng mấy năm, bọn hắn liền đều có thể riêng phần mình một đường sông vào khải minh trung kỳ. Một trận chiến đấu xuống tới, ba người đều có điểm tinh bị lực tấn cảm giác. Tề phương ngồi dưới đất, quan sát đến bên cạnh đây đối với lục gia huynh muội Ngay từ đầu, hắn chỉ là nghe nói tại Vũ Châu Phủ Thành, Lục Vi Văn cùng Triệu Nam hành sự tình, cảm thấy cái này nữ tu thực lực xuất chúng, lại là đến từ Phi Vân Châu như thế cái vùng đất xa xôi, cảm thấy có thể kết một thiện duyên bản thân cũng không ý tưởng gì khác. Nhìn thấy hai anh em gái bọn họ lại dám tới này thần tướng huyến ảnh ẩn hiện nơi thăm dò, cũng chỉ là cảm thấy bọn hắn gắn lớn, đồng thời tán đồng hai người bọn họ thực lực, có thể cùng một chỗ đồng hành. Nhưng nói như thế nào đây, trong lòng của hắn kiêu ngạo là một mực đang đấy. Hắn tóm lại cảm thấy, tại nơi này trong đội ngũ, chính mình hẳn là việc nhân đức không nhường ai chủ lực, lục ra hai huynh muội liền xem như thực lực không tệ, đó cũng là cùng người khác so. Cùng hắn so ra, vẫn là đánh một chút ra tay thôi. Nhưng mà, trận chiến đấu này về sau, quan niệm của hắn hoàn toàn thay đổi. Hai người này, thật mạnh. Bọn hắn không chỉ có không kém chính mình, với lại, gần nhìn trận chiến đấu này, hắn đã dốc hết toàn lực rồi, có thể làm đi ra cống hiến, chỉ sợ là trong ba người thấp nhất. Văn ân không chế được gần một nửa địch nhân, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc cũng là lục vi văn, mà không phải hắn tề phương. Hắn đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ không ra, lục văn ân là thế nào làm được. Hắn cũng nghĩ không ra được, trước đó lục vi văn Cương ép trả một địch về sau, không phải bản thân bị trọng thương sao. Là thế nào đột nhiên khôi phục như cũ? Hai người kia bản sự. Quả nhiên là để hắn kinh ngạc vô cùng. Bất quá, hắn không nghĩ ra được, đó cũng là bình thường. Hắn liền xem như sức tưởng tượng lại thế nào phong phú, cũng không thể nghĩ ra được, hai người bên cạnh một mực đi theo một cái lao tổ tông tại phù hộ. Nhưng bất kể như thế nào, tề phương khi nhìn đến hai người bọn họ bày ra tố chất về sau. Trong lòng thì có một cái ý nghĩ, cái này phi vân châu lục ra, sợ không phải qua không được mấy chục năm, liền muốn ra hai cái mới kim đăng rồi. Cái ý nghĩ này vô cùng bình thường, chính hắn có niềm tin tuyệt đối, lần này sau khi trở về, có thể tại 50 năm bên trong đột phá kim đăng kỳ, Mà không một chút nào so với chính mình kém lục ra huynh muội tất nhiên cũng có thể làm đến. Khó trách trước đó nghe nói đại yên thái tử Lý Thừa Tông, tình nguyện đem triệu thị tội hung ác rồi, cũng muốn ủng hộ phi vân châu lục thị có thể nuôi dưỡng được dạng này hậu bối, gia tộc này không đơn giản. Với lại, tương lai tiềm lực cũng rất mạnh a Đợi trở lại tông môn về sau, việc này cần bẩm báo các vị trưởng lão, muốn đối phi vân châu lục thị coi trọng, duy trì quan hệ tốt đẹp. Nghỉ ngơi một hồi, ba người bọn họ đứng dậy, hướng tế đàn nhìn lại. Thứ này, hẳn là bọn hắn liều mạng, đã trải qua khổ cực như thế sau khi chiến đấu, lẽ ra phải do gặt hái được. Mà bọn hắn không thấy được lục thanh ý thức thể cũng đã thật sớm đứng tại trên tế đàn đoàn kia kim sắc hỏa diễm bên cạnh trên thực tế tại cuối cùng một đầu thần tướng hoan nên bị xử lý thời điểm lục thanh liền đã cảm giác được cái này trên tế đàn phong cấm lực lượng đã tiêu tán đến không sai biệt lắm tại ba người tiểu tổ lúc nghỉ ngơi ý thức của hắn thể liền đã trôi giặt đến trên tế đàn vươn tay thử nghiệm đi đụng vào cái này đoàn ngọn lửa màu vàng đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến để hắn giật nảy mình đối với cảm giác đau đớn lục thanh cũng không lạ lắm nhưng là tại lấy thực thể trạng thái dưới, lại rất ít có. Với lại, hắn cảm nhận được uy hiếp. Trực giác nói cho hắn biết, cái này kim hỏa, hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, tiếp xúc quá lâu là thật sẽ bị thiêu chết đấy. Nếu như ta tại ý thức thể trạng thái hạ bị thiêu chết sẽ như thế nào? Lục thanh trong đầu dâng lên như thế một cái ý niệm kỳ quái. Đương nhiên, hắn sẽ không đi tìm đường chết thử nghiệm. Nhưng không cách nào đụng vào, nên làm cái gì bây giờ? Trước đó, hắn không phải rõ ràng đối với... Cái này đoàn ngọn lửa màu vàng, sinh ra một loại khao khát cảm giác sao? Trên người hắn hệ thống, cho hắn đáp án, kiểm tra đến thiên thần di vật, có thể hấp thu. Xin hỏi phải chăng hấp thu? Vậy khẳng định điểm là, mới duy trì ý thức thể ở trên trời thần di vật một trượng bên trong, tránh cho hấp thu thất bại. Khi đầu này hệ thống nhắc nhở xuất hiện về sau, lục thanh cũng cảm giác được, có một cố lực lượng, chính thuận đoàn kia ngọn lửa màu vàng, hướng ý thức của hắn trong cơ thể tràn vào. Chính hắn ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng, hệ thống bên trong, hắn nghiệp lực điểm, đang tại căn vọt Số lượng nhanh chóng hướng lên nhảy lên cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ước ca một phút về sau, cũng chính là vi văn đám 3 người tiểu đội nghỉ xong thời điểm, nghiệp lực tăng trưởng tốc độ rốt cuộc chậm lại. Mà lúc này, hắn đã thu được vượt qua 10.000 điểm nghiệp lực ban thưởng. Cùng lúc đó, hắn còn chiếm được một đầu tin tức mới. Hấp thu xong tất có thể tùy ý chọn lựa một hạng bản thể thái của năng lực thăng cấp. chương 282, Sen lẫn phát bảo. Lần này thu hoạch, có thể xưng thu hoạch lớn. 10.000 điểm nghiệp lực, cái gì khái niệm? Bác Hoang Sâm một trận chiến đánh xuống, lục thanh cầm tới nghiệp lực kích lợi, cũng liền bất quá hơn 20.000 không đến 30.000 mà thôi. Dưới mắt, dựa vào hai cái tiểu bối, không có nỗ lực cái gì quá nhiều đại giới, thì có 10.000 tới tay, cái này ích lợi trình độ cao đến bầu trời rồi. Đồng Lai Tiên Cung Loại này thượng cổ di tích nơi, chỉ cần có cơ hội đi làm, quả nhiên vẫn là thu hoạch lớn nhất hoạt động. Với lại, dựa theo lục thanh đoán chừng, cái này quay đầu không biết có thể được tính là một cái thảo phạt sự kiện, hoặc là kỳ ngộ sự kiện, nếu như có thể mà nói, chuyện này sau khẳng định còn sẽ có một bút ích lợi bổ sung tiến đến. Nghiệp lực thu hoạch, khả năng vẫn là tiếp theo đấy. Mặc dù 10.000 cái số này để lục thanh cười nở hoa, nhưng là theo sát phía sau đầu này thái cổ năng lực thăng cấp càng là một cái vô cùng trọng yếu ích lợi. Đây chính là nghiệp lực làm không được đồ vật. Cái gọi là, thái cổ năng lực, chỉ là cái gì? Lục thanh phản ứng đầu tiên, đương nhiên chính là thái cổ tạo hóa thăng tinh quyết rồi. Lại sau này ngẫm lại, giống như là tại tinh không bên ngoài lấy được thần thông, tinh thần lực lượng, cùng linh thân, tinh thần thánh thể, có phải hay không cũng có thể tính. Thần lộc lâm cầm tới một thiên linh căn đâu. Cái này sẽ không cũng có thể thăng cấp A. Thiên linh căn còn có thể đi lên trên hay sao? Chưa nghe nói quá A. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, chính hắn cũng thử nghiệm tính nhấn mở cái này thăng cấp tuyển hạng. Quả nhiên, trước đó đoán đồ vật, ngoại trừ một thiên linh căn không có cách nào thăng cấp bên ngoài, cái khác đều xuất hiện ở có thể thăng cấp danh sách bên trong. Mà duy nhất coi là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đấy, là hắn công pháp thăng cấp bên trên, tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết là bị tách ra đấy. Không phải đều dung hợp A. Dựa vào cái gì không thể một lần thăng cấp. Ngoã. Lục thanh trách mắng âm thanh chỉ là không ai có thể nghe được. Có chút buồn bực, nhưng lập tức, hắn liền bắt đầu suy tư, cái này được không dễ thăng cấp hạng, phải đặt ở cái gì trên thân. Hắn cũng không có muốn quá lâu, liền làm ra quyết định, hắn muốn thăng cấp thái cổ tạo hóa tịch. Đem thái cổ tạo hóa tịch thăng cấp về sau, có lẽ chính mình liền có thể thu hoạch được tạo hóa tịch nguyên anh bộ phận nội dung, cứ như vậy, là hắn có thể đủ dựa vào tạo hóa tịch, trong tương lai trước tăng lên tới nguyên anh tầng thứ. Đây là lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả. Nếu như không trao đổi công pháp, qua không được mấy năm, tu vi của hắn liền có thể tăng lên tới Kim Đan 9 tầng đỉnh phong, đến lúc đó hắn liền sẽ đứng trước tu vi đỉnh trệ vấn đề. Hiện tại, trước một bước đem công pháp cho tăng lên, có thể thu hoạch đến Nguyên Anh bộ phận nội dung, lấy tuyệt phẩm công pháp hiệu quả có thể, lấy hắn đỉnh cấp linh thân thêm thiên linh căn thiên phú, chuẩn bị cái mấy năm, Nguyên Anh hẳn là vững vàng có thể cầm xuống. Trước nhập Nguyên Anh, trong tay còn có một phục sinh hạng mục trao đổi, lục gia tại phương bắc, cơ bản cũng liền ổn. Cho dù là tại toàn bộ Yến quốc trong phạm vi, có được nguyên anh tu sĩ chấn giữ lục ra, cũng sẽ là đỉnh cấp hào môn. Về phần cái khác đồ vật, cố nhiên cũng đồng dạng vô cùng hiếm có lại cường lực, nhưng so ra mà nói, tại lập tức trình độ trọng yếu, vẫn là muốn hơi sau này thả thả. Với lại, điểm trọng yếu nhất cân nhắc vâng, lục thanh cảm giác tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, hắn còn có rất nhiều nơi có thể đi thăm dò, làm không tốt liền có thể tìm tới thăng cấp thăng tinh quyết, tinh thần lực lượng, tinh thần thánh thể các loại thái của năng lực biện pháp. Nhưng là tạo hóa tịch mạch này năng lực, hắn một điểm manh mối đều không có. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Lục Thanh vẫn là quyết định lấy ra thăng cấp tạo hóa tịch. Đến bây giờ, Lục Thanh xem như ước chừng đối, với cái hệ thống này đã có hiểu một chút. Lai lịch của nó nhất định vô cùng cổ lão, cùng thái cổ thời kỳ, cái kia 21 tiên thoát không khỏi liên quan. Lục Thanh đang thu thập đến 21 tiên lực lượng thời điểm, là có thể thu hoạch được thái cổ hàng loạt năng lực, chuyện này với hắn bản thân thực lực tăng lên, có phi thường trọng đại trợ giúp. Mà không có gì ngoài thái cổ 21 tiên tương quan đồ vật bên ngoài, xem ra cái này thần tộc di vật, cũng có thể có trợ giúp rất lớn. Thần cung ma, là thái cổ các tiên nhân được nhân. Nghĩ đến, tại thái cổ thời đại, hệ thống nguyên thân, là thái cổ tiên nhân thứ nhất, hoặc là cùng bọn hắn là một phe cánh đấy, thần cung ma tự nhiên cũng chính là hệ thống tử địch. Thu hoạch tử địch, sẽ kích phát hệ thống ban thưởng, chuyện đương nhiên. Giống như là cực bắc băng nguyên bên trên bạch quỷ, loại này phổ thông tà ma. Hệ thống hoàn toàn không có hứng thú, đều là một ít rất rưỡi, nhiều nhất chỉ có thể tại trinh phạt hình thức bên trong, tính toán một chút tích lũy ban thưởng. Mà nếu như xuất hiện chân ma, cái kia hẳn là liền sẽ giống như là lập tức cái này thiên thần di vật, có thể cho đến lục thanh rất trực tiếp ban thưởng đi. Tóm lại, liền trước mắt xem ra, đụng phải những này hệ thống tử địch, cũng liền thần cùng ma, cái kia lục thanh hệ thống cũng sẽ cấp cho hắn phi thường phong phú lại hiếm có khen thưởng, lại không so thái cổ di tích phải kém. Tạo hóa tịch thăng cấp cũng là không cần bây giờ lập tức liền làm. Tiên cung cái bóng thăm dò còn chưa kết thúc, các loại làm xong trở về lại làm, cũng là không muộn đấy. Tại Lục Thanh cầm tới phần thưởng của mình thời điểm, tế đàn phía ngoài ba tên tiểu gia hỏa cũng đi tới, tò mò vây ở trên tế đàn, nhìn xem đoàn kia ngọn lửa màu vàng. Mặc dù Lục Thanh đã tiếp thu ban thưởng, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ trên tế đàn kim hỏa đều đã bị hấp thụ. Trên thực tế, Lục Thanh cầm tới đấy là hệ thống căn cứ vào thiên thần di vật cho ban thưởng, thần hỏa bản thân như cũ tồn tại. Ba tên tiểu ra hỏa đứng lên trên về sau, đem thần hỏa chia đều, riêng phần mình cầm 1 phần 3. Quá trình này Lục Thanh thấy mắt đều thẳng, lão tử sợ một chút bỏng đến muốn mạng, đều muốn bị thiêu chết kim hỏa, các ngươi riêng phần mình hít một hơi, liền đem kim hỏa cho hút vào trong bụng, thí sự không có. Có thực thể liền có thể dạng này. Lục Thanh chua. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, cái này ba tên tiểu ra hỏa là thế nào biết dạng này có thể thu nạp thần hỏa hay sao? Với lại Cái này thần hỏa đối bọn hắn có tác dụng gì? Những này Lục Thanh cũng không biết. Bất quá, hắn lập tức liền nghĩ tới trước đó vi văn lúc trước chính là cái kia bên ngoài trên tiểu lâu, vạn huyền kim linh sa ngâm ở đằng kia một chậu nước trắng bên trong trắng cảnh. Tại ngâm trước đó, nàng cũng là đã nhận được một cái thần kỳ gợi ý, mới biết được ngâm sẽ đối với pháp khí có thăng cấp hiệu quả. Cái kia, lúc này có phải hay không cũng có có thể là tương tự gợi ý. Lục Thanh cảm thấy rất có khả năng. Cái này ngược lại là cũng không cần ở chỗ này đoán mò cái gì, quay đầu lại hỏi một cái liền tốt. Đương nhiên, không phải hiện tại. Dù sao còn có tề phương như thế một ngoại nhân ở đây. Tại đánh hạ cái kia tế đàn về sau, ba người liền rút lui. Rơi đi có đại lượng thần tướng huyện ảnh vị trí phạm vi về sau, ba người tạm thời tiểu đội, như vậy cũng tách ra rồi. Nói đến, kỳ thật tiếp tục tổ đội, là có thể đem ba người lợi ích đều cho tối đại hòa đấy. Dù sao, ba người bọn họ thực lực. Tại tiên cung cái bóng đến bên trong tất cả thiên tài ở bên trong, cũng là số một đấy, có thể so với qua được bọn họ, cơ hồ không có. Khả năng tề quốc bên kia, cũng có một hai cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm mạnh, nhưng là liền giới hạn trong như thế, không có khả năng siêu qua được bọn hắn. Dưới loại tình huống này, tổ ba người đội, có thể làm cho phía sau hành động trở nên càng thêm an toàn, nếu như đụng tới cái gì tương đối khó đối phó tình huống, ba người bọn họ liên thủ, cũng có khả năng cầm xuống, từ đó thu hoạch được càng lớn ban thưởng. Nhưng đáng tiếc, Thề Phương muốn đi. Dù sao, hắn là Vân Tiêu Tông đại sư huynh, là đời thứ 9 thủ tịch đệ tử, là Vân Tiêu Tông lần này tiến vào tiên cung cái bóng hơn 50 tên đệ tử đám bọn chúng thủ lĩnh. Hắn không có khả năng bỏ xuống rất nhiều đồng môn sư huynh đệ không để ý, đi theo hai cái người lục gia cứ như vậy tổ đội xuống dưới. Lần này, tiến vào tế đàn kia đều chỉ là vì thăm dò. Sư huynh của hắn đệ nhóm thực lực không đủ, tiến đến quá nguy hiểm. Mấy chục người cùng một chỗ hành động. Cái kia động tĩnh nhưng so sánh số ít người tiểu đội phải lớn nhiều, vạn nhất một cái dẫn xuất đại lượng thần tướng huyết ảnh, có thể Phương dẫn đội cũng không nhất định có thể chiếm được đến chỗ tốt, lại chết thêm một số người, coi như thua thiệt lớn. Trên thực tế, lần này Tề Phương tới thăm dò, lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, tiên cung cái bóng cũng không phải lần thứ nhất mở ra, trước đó cũng có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tiền bối, đến thăm dò qua. Không nói những cái khác, Tề Phương phi thường sùng bái, Tự mình trong tông môn cái vị kia tiểu sư thúc bước trên mây kiếm tiên bạch nam thiên, danh sương Vân Tiêu tông 500 năm vừa gặp đỉnh cấp thiên tài, năm đó ở chút cơ kỳ thời điểm, cũng từng thăm dò qua tiên cung cái bóng, đã từng thử qua đến mảnh này thần tướng huyên ảnh chỗ tụ tập, muốn thăm dò bên trong bí mật, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn cũng chỉ là đến thử một chút, tại đích thân thể nghiệm qua này thần tướng huyên ảnh cường độ về sau, hắn kỳ thật liền cơ bản bắt tiếp tục thăm dò ý nghĩ. Kết quả, nhưng không có nghĩ đến Vậy đối lục gia huynh muội, thế mà mạnh như vậy, mang theo hắn thăm dò xong tự mình vị kia thiên phú kinh diễm vô song tiểu sư thúc đều không có thăm dò thành công địa phương, đồng thời còn thu được lớn như vậy chỗ tốt. Không thể tiếp tục tổ đội, đúng thật là làm cho người có chút tiếc hận. Sắp chia tay thời khắc, Tề Phương cùng hai người ước định cẩn thận, sau khi ra ngoài, cũng muốn tiếp tục bảo trì bức thư lui tới, đồng thời mời bọn hắn hai vị, nếu là có thời gian, nhất định phải đến Vân Tiêu Sơn làm khách. Bên này liền xem như đã thành lập nên hữu nghị. Lục Thanh đối với cái này, cũng coi là vui thấy kỳ thành đấy. Tương lai, Lục gia không có khả năng cả một đời chỉ hốn tại Phi Vân Châu đấy. Có thể gặp đến, theo Lục gia phát triển được càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, bọn hắn thế tất sẽ đột phá Phi Vân Châu hạn chế, đem lực ảnh hưởng mở rộng hướng toàn bộ Yến Quốc. Mà muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, Vân Tiêu Tông tại Yến Quốc là một cái không có khả năng quấn đi qua hạng. Ngay cả đại Yến hoàng triều hoàng vị thay đổi, đều muốn xem bọn hắn ý tứ, Lục gia muốn càng cường đại. Làm sao có thể không cùng Vân Tiêu Tông liên hệ? Tế Phương tương lai phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ trở thành Vân Tiêu Tông thượng tầng nhân vật. Gia tộc trong hậu bối, có người có thể sớm cùng hắn tạo mối quan hệ, vậy khẳng định là một kiện rất tốt sự tình. Tế Phương rời đi về sau, Lục Thanh mới tốt thuận tiện đi hỏi thăm, bọn hắn trước đó đem tế đàn kia bên trên thần hỏa thu nạp nhập thể nội, là có hiệu quả gì? Đối nhà mình lão tổ tông hỏi thăm, hai cái tiểu bối đương nhiên là biết gì nói nơi đấy. Cái này thần hỏa Bọn hắn lập tức hấp thu về sau, đi qua một phen đơn giản tế luyện, tìm một cái ưu tú luyện khí sư, là có thể đem luyện hóa cũng chế tạo thành chính mình sen lẫn pháp bảo đấy. Cái gọi là bản mệnh pháp bảo, là một loại cùng tu sĩ bản mệnh khóa lại, đồng thời y theo tu sĩ bản thân đặc tính mà thể hiện ra thuộc tính khác nhau lực lượng đồ vật. Nó cùng bình thường pháp khí chỗ khác biệt, ở chỗ loại này sen lẫn pháp bảo, cũng không cái gì phẩm cấp mà nói, nó có thể phát huy ra bao lớn uy lực, có dạng gì hiệu quả, chính yếu nhất vẫn là nhìn tu sĩ bản thân tu vi thực lực cùng đặc tính. Cái này có điểm giống là lục thanh long hồn rồi, mặc dù nghiêm ngặt nói đến, cũng coi là một loại vật ngoài thân, nhưng lại không tính là ngoại lực, mà là chân chính bị tu sĩ tự thân chẩm dãi bồi dưỡng lên đồ vật. Sen lẫn pháp bảo, là vậy khó tạo ra. Cái này thậm chí cùng luyện khí sư bản thân trình độ quan hệ không lớn, chủ yếu nhất, phải là có loại này có thể làm chế tạo sen lẫn pháp bảo thiên tài địa bảo mới được. Mà loại đồ chơi này, hết lần này tới lần khác tại toàn bộ tu hành giới lại là vô cùng hiếm có đấy. Có thể tại tiên cung cái bóng nơi này nhặt được có thể dùng đến chế tạo nửa đời pháp bảo thần hỏa, vậy nhưng thật sự là vận khí tương đối tốt rồi. Khi biết cái này thần hỏa cụ thể hiệu dụng về sau, liền xem như lục thanh, cũng không thể không vì bọn họ vận khí mà cảm thấy ghen ghét, lao tử năm đó. Sao? Lao tử năm đó chúc cơ kỳ thời điểm, cũng nhặt được qua long hồn. Cái kia không sao? Hắn long hồn, mặc dù không phải sen lẫn pháp bảo, không cần cùng cái khác pháp khí tiến hành dung hợp chế tạo cùng tế luyện, nó bản thân thậm chí mang theo một chút linh tính, càng giống là một cái sinh vật. Chính hắn cũng không biết cái này long hồn đến cùng tính làm cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này long hồn đồng dạng là có thể nương theo lấy thực lực của hắn tăng trưởng, mà không ngừng mạnh lên đấy. Dù sao, hắn là cảm thấy, chính mình long hồn so với bình thường sen lẫn pháp bảo muốn ngư bức. Lục Vi Văn, Lục Văn ân hai huynh muội đang đánh xong tế đàn kia xung quanh chiến đấu về sau, tại đây trong phim vòng hình khuyên tầng mây bên trong, cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi cần thiết. Hai người nghỉ ngơi một ngày, điều tức một phen, cũng là khôi phục một chút cao áp chiến đấu sau khẩn trương tinh thần về sau, bọn hắn liền hướng khu vực hạch tâm xuất phát. Khu vực hạch tâm rất dễ tìm, chọn lựa một cái phương hướng, hướng phía hình khuyên tầng mây trung tâm chấm tròn mà đi, khẳng định liền có thể đến. Với lại, hình khuyên tầng mây cũng không tính rộng, thật muốn đi, tất cả tu sĩ đều có thể đi. Nhưng là, Yến Quốc, Tề Quốc 200 tu sĩ chọn hướng nơi này đi người, phi thường ít. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đi đến không nhất định có thể đi đi qua. Từ đó vòng tầng mây, tiến vào hạch tâm trung ương đại điện, là không có đường đấy, chỉ có một đầu một đầu như là cầu địa phương. Nhưng coi như kết bạn đi tại cùng một cái trên cầu, đã đến cuối cùng, vẫn là sẽ bị riêng phần mình tách ra, truyền tống đến một cái thuần trắng trong không gian nhỏ. Cái kia trong không gian nhỏ, sẽ có một cái thần tướng huyết ảnh. Độc lập đem xử lý, cũng sẽ bị chuyển tống đến khu vực hạch tâm bên trong. Nhưng là chỉ cần hơi có chút truyền thường người, cái nào còn không biết, Tại đây tiên cung cái bóng bên trong, khó đối phó nhất đấy, chính là loại này thần tướng huyễn ảnh rồi. Tiến vào tiên cung cái bóng bên trong, đều là thiên tài, đều là trúc cơ 9 tầng bên trong người nổi bật, cái này không sai. Nhưng là có thể đơn đấu đánh thắng thần tướng huyễn ảnh, vẫn cực ít. Mỗi lần, tiên cung cái bóng vào 200 tu sĩ ở bên trong, có chín thành rỗi người, có thể vượt qua ngoại tầng. Không điểm ấy tự tin đấy, căn bản sẽ không bị riêng phần mình thế lực đưa tới, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì không nói. Ngược lại dễ dàng không duyên cớ mất mạng. Nhưng là liền tận nơi này, phần lớn người mục tiêu, chính là ở chính giữa vòng tầng mây trộn lẫn lan lột, chuẩn bị chút tinh khí, hoặc là tìm điểm kỳ ngộ. Chọn đến chọn chiến thần đem huyện ảnh người, tước chừng chỉ có một phần mười, đều là đối với chính mình rất tự tin đấy. Nhưng cuối cùng như thế, có thể khiêu chiến thành công, cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn lại thất bại một nửa ở bên trong, còn có một số người, sẽ vì mình mù quáng tự tin mà mất đi tính mạng. Chân chính có thể đi vào đến khu vực hạch tâm đấy, bình thường hai nước cộng lại cũng liền 5 đến 10 cá nhân bộ dáng. Bất quá, cái này trở ngại, đối với Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn mà nói, cũng không tính cái gì. Hai người bọn họ, đều có có thể đơn đấu thắng qua thần tướng huyện ảnh nắm chắc. chương 283, chỉ muốn cá ướp muối kiếm tiên. Vi Văn cùng Văn Ân hai người đơn đấu đối phó thần tướng Huyên ảnh thời điểm, Lục Thanh bị chắn bên ngoài. Có chút phiền. Cái này tiên cung cái bóng bên trong. Lục Thanh cảm giác là tràn đầy các loại cấm chế cùng trận pháp đấy, với lại rất nhiều đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ý thức của hắn thể. Áp chế hắn, không cho phép hắn rời đi tự mình hậu bối vượt qua một dạng cấm chế là như thế, dưới mắt cái truyền tống trận này pháp cũng là như thế. Hắn không có cách nào cùng theo một lúc truyền tống vào chiến trường bên trong đi, thậm chí tại Vi Văn cùng Văn Ân biến mất về sau, hắn lập tức cảm giác được cực kỳ nặng nề áp lực, đem hắn đặt ở tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Hiển nhiên, Vi Văn cùng Văn Ân cùng hắn khoảng cách Đã rất xa vượt qua cách xa một dặm rồi, cho tới hắn bị tiên cung cái bóng bên trong pháp tắc cho vây ở tại chỗ không thể động đậy. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, lục thanh không muốn dạng này. Hắn ấn mở hệ thống, sử dụng truyền tống công năng, chuyển đến vi văn hoặc là văn ân bên người, lúc này mới thư thái một chút. Nhìn bọn họ hai người, đem đối mặt thần tướng Huyễn ảnh cho thu thập hết, sau đó lại bị truyền tống đi, lục thanh đi theo truyền tống, mới phát hiện bên ngoài đã đổi thiên địa. Bọn hắn đã không có ở đây cái kia phiến thuần trắng khiêu chiến không gian, mà là đã tiến vào Tiên cung cái bóng khu vực hải tâm. Tại chân thực đồng lai tiên cung ở bên trong, nơi này hẳn là thây chất đầy đồng, khắp nơi đều là thần tộc chiến tướng thi thể. Nhưng ở cái này tiên cung cái bóng ở bên trong, lại không phải là như thế. Những này thần tướng, tất cả đều là con sống. Bọn hắn tụ tập ở trung ương đại điện dưới bậc thang, cầm trong tay binh khí, chăm chú mà đối đãi, liền phảng phất một chi quân đội, tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Nơi này thiên binh thần tướng, sợ không phải có hơn ngàn số lượng. Coi như tất cả đều là huyết ảnh, đó cũng là một chi mạnh đến không người có thể xử lý đội ngũ. Dù là có mấy cái khải minh người giỏi tổ đội, đang bay không nổi dưới tình huống, đối đầu nhiều như vậy thần tướng huyết ảnh, sợ không phải cũng phải bị trôn sinh sinh kéo chết, mà chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai người đồng thời cảm nhận được một trận ngạc thở. Mà hơi chờ một lúc, bọn hắn cũng là chậm lại. Những này thần tướng huyết ảnh Tựa như là sẽ không động đấy. Vi Văn Cả Gan nhích tới gần một chút, quả nhiên cũng không bị đánh, dù là nàng tại đối phương trước mắt lắc lư, đồng dạng cũng không có đụng phải công kích. Đương nhiên, tham dò cũng liền vẹn vẹn đến một bước này mà thôi. Thật đi trêu chọc, thử nghiệm công kích, đó còn là không dám. Cái này hơn ngàn thần tướng, vạn nhất thật muốn cho kinh động đến, vậy khẳng định chạy đều không địa phương chạy, nhất định phải chết ở chỗ này. Tìm đường chết hành vi, vẫn là tận lực đường đi làm. Mà tại trên bậc thang Trong lúc này cửa đại điện, là đóng thật chặt đấy. Chúng ta bây giờ xem như tiến vào khu vực hạch tâm đi. Sau đó thì sao? Chúng ta cái kia làm gì? Vi văn hướng phía đường ca hỏi. Lục văn ân lắc đầu, ta cũng là lần thứ nhất tiến đến, người hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Cái này kỳ thật cũng là lục gia lấy được liên quan tới tiên cung cái bóng tình báo không có đề cập bộ phận. Nói đến có chút mất mặt, thanh phong môn tại kỳ trước phái người tham dự tiến tiên cung cái bóng kinh lịch ở bên trong đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua khu vực hạch tâm. Cứ như vậy, trong tông môn liên quan tới tiên cung cái bóng ghi chép, cũng liền giới hạn trong ngoại tầng cùng bên trong vòng tầng mây rồi, liên quan tới khu vực hạch tâm, chỉ là nhắc tới vài câu, không có kỹ càng mà nói. Về phần thái tử Lý Thừa Tông bên kia, hắn lúc ấy cũng cho Lục ra gửi qua một phong thư, kỹ càng nói rõ tiên cung cái bóng bên trong tình huống, nhưng đối với khu vực hạch tâm tình huống nói không tỉ mỉ. Hiện nhiên, thái tử Điện Hạ bên kia. Cũng giống vậy không lấy được liên quan tới khu vực hạch tâm tình báo. Cứ như vậy, Lục Gia đương nhiên cũng không có tương quan tin tức. Bất quá, mặc dù bọn hắn cái gì cũng không biết, nhưng là Lục Thanh có thể khắp nơi đi xem một chút. Hắn truyền âm, để Vi Văn bọn hắn hướng trung ương đại điện nhích tới gần một chút. Vẫn là muốn đầy đủ cẩn thận, hắn không để cho hai cái tiểu gia hỏa đạp vào trung ương đại điện bậc thang, tránh cho sẽ dẫn phát chuyện gì đó không hay. Khoảng cách này đã đủ. Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái, dọc theo bậc thang bay lên trên đi cũng thử nghiệm trực tiếp xuyên qua trung ương đại điện cái kia đóng chặt cổng trực tiếp đi xuyên qua cái này vốn là đối với lục thanh hẳn là thái độ bình thường đấy nhưng là tại đây tiên cung cái bóng bên trong hắn đã kinh ngạc qua không chỉ một lần cái này khiến hắn đối với mình ý thức thể trạng thái hạ mặc trời mặc mặc cấm chế năng lực sinh ra một chút hoài nghi hắn đều đã làm xong tiên cung cái bóng trung ương đại điện cửa lớn đóng chặt chính mình vào không được chuẩn bị kết quả không nghĩ tới thật đúng là có thể làm cho hắn trực tiếp liền tiến đến trong đại điện gọi là một cái phun hoa, hoa lệ đèn đóm treo đầy trần nhà, thả ra để cho người ta cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu sắc màu ấm hào quang. Trong đại điện, bàn trà, bàn rượu bày chỉnh tề mà náo nhiệt, phía trên đầy đủ đồ ăn cùng rượu ngon, tản ra mùi thơm ngào ngạt hương khí, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Rất nhiều mặc cùng hiện tại tu hành giới có rất lớn người khác nhau nhóm, ở trong đó ghé qua, có nam nữ tại tư mật nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng cười khẽ, có lao giả tụ lên một cái nhỏ cục. Cho những người trẻ tuổi kia truyền đạo giải thích nghi hoặc, có người ở lẫn nhau tỉ thí, nhưng đều tại khống chế tự thân lực lượng, tiện tay huy động, chỉ là thả ra một chút tiểu pháp thuật, va chạm nhau, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Đây là một trận vô cùng náo nhiệt đại tiệt diệu, mọi người thần sắc, vương lòng mà hài lòng. Nhưng Lục Thanh biết, đây chỉ là huyết ảnh. Những người kia, thần sắc rất sống động, nhưng không có bất kỳ tức giận nào. Bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại, hay cùng phía ngoài những cái kia thần tướng huyết ảnh. Cái khác một chút quái vật, đều là bị lực lượng nào đó cụ hiện đi ra đồ vật, chỉ là dựa theo cố định thể thức đang hành động. Ngừng đầu, hướng đại điện vị trí cao nhất phương hướng nhìn lại, Lục Thanh thấy được một cái thanh niên áo trắng, ôm một cái lớn hổ lô uống thả cửa rượu ngon. Bạch Kiếm Tiên Người này, chính là Lục Thanh tại chân thực đồng lai tiên cung ở bên trong, nhìn thấy vị kia đã chết đi Bạch Kiếm Tiên. Đồng dạng cũng là hắn tại thần lộc lâm lấy được thái cổ trong trí nhớ, 21 tiên nhân bên trong vị kia tùy tiện thanh niên. Vị này bạch kiếm tiên, là sống sao? Lục thanh có chút không phân biệt được. Thế nhưng nhưng vào lúc này, vị kia bạch kiếm tiên buông xuống trong tay bầu rượu, hai gỏ má bởi vì trên chóng mà có chút phím hồng. Hắn nhìn phía cửa đại điện, vừa mới ghé qua vào lục thanh, cặp kia có chút mê say ánh mắt mê một cái, đồng thời trong miệng nói ra, cho ta xem nhìn là ai như thế không biết điều, chạy tới quấy rời ta. Cơ mơ nở. Tại sao là ngươi? Bạch kiếm tiên dọa đến hổ lô rượu đều rơi trên mặt đất. Lục Thanh so với hắn còn động. Hắn thử thăm dò mở miệng, nói ra: "Ngươi xem đến ta." Nhưng mà, Bạch Kiếm Tiên tựa hồ là nghe không được hắn nói chuyện. Nhưng rất hiển nhiên, từ đối phương phản ứng nhìn lại, Bạch Kiếm Tiên xác thực thấy được hắn, nhưng là nghe không được Lục Thanh nói chuyện. Hoặc là, chuẩn xác hơn một điểm nói, Lục Thanh xác thực không nói gì. Hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, làm sao phát ra tiếng? Lúc trước hắn cái gọi là nói chuyện, đều là thông qua hệ thống công năng, cho tự mình hậu bối truyền âm. Nhưng cái này bạch kiếm tiên lại không có ở đây lục ra thành viên danh sách bên trên, hắn không có cách nào truyền âm cho đối phương, tự nhiên là không có cách nào nói chuyện. Bạch kiếm tiên nâng gốc gấm từ dưới đất nhặt lên, trên mặt men say đã không thấy. Hắn cảnh giác nhìn qua lục thành nói ra, ngươi đừng muốn đem ta từ nơi này lừa gạt ra ngoài. Lao tử bản thể đều đã cùng những này thiên thần, chân ma đánh đến mệnh cũng bị mất, liền lưu ta một cái phế vật tán ý, tại nơi này cái bóng bên trong. Ta chỉ muốn cứ như vậy tiêu giao khoái hoạt xuống dưới, tuyệt đối không khả năng lại đi cùng những cái kia thần A-ma liều mạng. Một cái chỉ muốn cá ước mối kiếm tiên còn đi. Lục Thanh lại thử nghiệm nói chuyện, nhưng cái kia bạch kiếm tiên hoàn toàn không nghe được bộ dáng, chỉ là theo dõi hắn, còn nói nói, ngươi nói chuyện A. Ngươi có bản lĩnh tới tìm ta vì cái gì không nói lời nào. Lục Thanh kém chút nhịn không được liếc mắt. Không nghĩ tới ngươi là dạng này bạch kiếm tiên. Rơi vào đường cùng, lời nói giao lưu không được Lục Thanh chỉ có thể đổi một loại phương thức. Ngươi không phải có thể nhìn thấy ta. Nôn ngữ tay giao lưu. Cái kia bạch kiếm tiên. Hoặc là nói là hư hư thực thực bạch kiếm tiên ra hỏa, giống như cũng trở về qua tương lai. Ngươi không thể nói chuyện. Cũng đúng, bản thể của ta đều đã chết, từng đã là những người kêu đoán chừng cũng đều đã chết không sai biệt lắm. Lấy tính cách của ngươi, khẳng định cũng không ngoại lệ, ai cũng có thể cầu thả, liền ngươi sẽ không vứt bỏ bầu rượu. Bạch kiếm tiên mặt mũi tràn đầy tò mò tung bay đã đến lục thanh ý thức thể phía trước, nhìn xem hắn khoa tay múa chân dáng vẻ, đống nhiên phình bụng cười to, ha ha ha ha. Ta còn thực sự cho là ngươi tới đâu, nguyên lai like cũng chỉ là cái tàn thiến. Hở! Bất quá ngươi cái tên này, biện pháp dự phòng năng lực vẫn rất mạnh mẽ à, chết đều chết hẳn, rõ ràng còn có thể kéo cái đồng nguyên đồng tông người đến kế thừa lực lượng của ngươi. Ngươi cái này khoa tay múa chân đấy, đến cùng muốn nói cái gì? Để cho ta đoán xem. Ngươi là hỏi ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Lục Thanh gật đầu. Ta còn muốn hỏi ngươi liệt. Bạch kiếm tiên tức giận nói, bản thể của ta, ghét bỏ ta chỉ biết uống rượu, chỉ muốn tầm hoan tác nhạc, liền đem ta cắt phân đi ra, sáng tạo ra một cái cái bóng, để cho ta ở bên trong chính mình hạp đi, thuận tiện để một chút người bên ngoài tiến đến tiếp nhận một chút thí luyện, cho điểm chỗ tốt. Kết quả, mới qua không bao lâu, chính hắn sẽ chết tại bên ngoài. Ta cứ nói đi, ta đây tham sống sợ chết ý thức chém đi ra. Hắn khẳng định liền sẽ không cẩu thả mệnh rồi, đoán chừng ngay cả rượu đều không uống. Cái này còn có cái gì niềm vui thú? Còn gọi cái gì bạch kiếm tiên? Kết quả thật đã chết rồi đi. Bên ngoài qua bao nhiêu lâu rồi? Ta ta cảm giác đã tại đây cái bóng ngây người quá lâu quá lâu thời gian. Các ngươi chơi rơi những thần ma đó sao? Lắc đầu. Không có. Hay vẫn là ngươi cũng không biết. Bạch kiếm tiên gãi đầu, ghét bỏ nói, nguyên lai ngươi cũng là kẻ hồ đồ. Giá hỏa này tính cách thật làm cho Lục Thanh cảm thấy lầu trọc. Mà đồng thời, Bạch Kiếm Tiên đang nói ngữ bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, cũng làm cho Lục Thanh cảm thấy tâm tình nặng nề. Hệ thống nguyên thân, bao quát toàn bộ Thái cổ 21 tiên, tử địch của bọn hắn chính là thần ma. Không biết, tại Thái cổ thời kỳ, các tiên nhân cùng thần ma chiến tranh, rốt cuộc là người nào thắng? Theo lý thuyết, hẳn là các tiên nhân thắng lợi. Dù sao, tại lập tức tu tiên giới, đều cơ hồ không có thiên thần truyền thuyết tồn tại rồi, liền xem như chân ma. Xuất hiện số lần cũng là cực ít đấy Nhưng là Đồng dạng, thái cổ 21 tiên truyền thuyết Cũng tất cả đều thất chuyển Theo lý thuyết, bọn hắn thắng Lấy sự cường đại của bọn hắn Tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng sự tích Nhưng ở bây giờ trong giới tu hành Cũng không có người chuyển sướng tên của bọn hắn Người khác sau cùng hạ tràng Tạm thời còn chưa biết Nhưng ít ra, lục thanh trước đó là ở chân thực đồng lai tiên cung ở bên trong Thấy được bạch kiếm tiên thi thể đấy Hơn nữa nhìn dạng như vậy Hắn là chiến đến một khắc cuối cùng kiệt lực mà chết. Đồng dạng, từ nơi này bạch kiếm tiên chém ra một đạo tàn chung ý, Lục Thanh cũng được biết, chính mình hệ thống nguyên thân cũng đã chết, mà lại là đã chết thấu thấu đấy, chỉ là lưu lại một cái tàn tiến chọn chúng chính mình cái này đồng nguyên đồng tông làm người thừa kế. Các loại, đồng nguyên đồng tông, ý gì? Hắn làm sao lại cùng cái kia hệ thống nguyên thân đồng nguyên đồng tông rồi? Hai người sinh hoạt niên đại, kém lấy không biết bao nhiêu và năm. Đợi lát nữa. Ta là từ địa cầu xuyên qua tới. Đi tới nơi này thế giới hơn 300 năm, kém chút đem chuyện này đem quên đi. Dù sao lục thanh ở địa cầu cũng liền sinh sống 2-30 năm mà thôi. Đồng tông đồng nguyên. Thật đúng là không phải không khả năng. Não đại động mở một cái, hệ thống này nguyên thân, làm không tốt cũng là người xuyên Việt tiền bối. Đương nhiên, đây là thuần mở não động ý nghĩ, căn bản không thể nào đi nghiệm chứng. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đều để lục thanh đã có rất nhiều ý nghĩ. Hắn rất bức thiết muốn tiếp tục cùng vị này bạch kiếm tiên nhiều trò chuyện chút, trong lòng của hắn có quá nhiều dấu chấm hỏi, cần đạt được giải đáp. Nói chuyện không nói được, nhưng không quan hệ, nhân loại muốn trao đổi lẫn nhau, tóm lại sẽ có rất nhiều phương pháp xử lý có thể nghĩ. Lục thanh bắt đầu ở lấy tay khoa tay lấy viết chữ. Hắn không có cách nào lưu lại dấu vết gì, chỉ có thể lấy tay chống rông ở giữa không chung huy động. Mà đối diện bạch kiếm tiên, cũng phi thường hiểu, hắn vô tay phát ra tiếng, theo lục thanh tay tại động. Giữa không trung liền xuất hiện màu đen bút tích. Đây là Bạch Kiếm Tiên chính mình thông qua huyện thuật tạo dựng ra tới chữ viết. Khi mắt, nhìn xem hàng chữ này, Bạch Kiếm Tiên gãi đầu, nói ra, bên ngoài đến cùng qua bao lâu. Làm sao ngay cả lời không đồng dạng. Bất qua vấn đề không lớn, mò mâm vẫn có thể nhận ra được. Người là đang hỏi, người là ai? Lục thanh điên cuồng gật đầu. Gật đầu đại biểu phải, ý tứ này cùng thái cổ thời đại hẳn là cũng không quá đại biến hoa. Bạch Kiếm Tiên thần sắc, trở nên có chút nghiền ấm. Hắn nói ra, ngươi a, ngươi là tiên nhân đại hội lãnh tụ, trên trời dưới đất thứ nhất tiên, tiên lộ bắt đầu, và đạo chi tổ. Lục thanh con mắt đều trừng lớn, như bức như vậy. Bạch kiếm tiên tiếp tục tại nói, ngươi cũng là phạm phải sai lầm lớn người, là rất nhiều người trong miệng phản đồ. Là ngươi mở ra bao la thần giới, nói đây là cao cấp hơn văn minh, thần tộc bắt đầu xâm lấn, cũng đưa tới không đáy vực sâu chú ý thần ma hoành hành tại thế, sinh linh đồ thán, tiên đạo chuyển thừa suýt nữa đoàn tuyệt. Lục thanh im lặng. Nghĩ một hồi, tay của hắn lại một lần huy động. Ta biết cái kia đều không phải là ngươi làm, ta lại không trách ngươi. Lục thanh nhẹ gật đầu, lần nữa huy động, nhưng lần này, nhưng không có chữ viết đi ra. Bạch kiếm tiên ngay tại chỗ ngồi xuống, rôi tay ra, trước đó bị hắn bỏ xuống bầu rượu lại bay đến bên tay hắn. Hung hăng chút xuống một ngụm, hắn đánh cái rượu cách, nói ra, không nên góp, ta cũng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, chúng ta một người hỏi một lần. Dù sao, ta tại đây cái bóng trong thế giới cũng đã ngây người vô số năm tháng, khó được đụng tới cái lao bằng hữu, có thể hảo hảo trò chuyện chút, chúng ta có là thời gian. Lục Thanh cười một tiếng, cũng ở đây bạch kiếm tiên đối diện ngồi xuống. Hắn cũng không phải vội vã muốn tiết kiệm thời gian người. Hai cái cùng thái cổ thời đại có quan hệ, nhưng quan hệ cũng không phải lớn như vậy, một cái là bị chém ra tới tàn ý, một cái chỉ là người thừa kế, cách vô số vạn năm tuế nguyệt về sau, ngồi cùng một chỗ hàn huyên. chương 284, cùng tiên nhân đối thoại. Bên ngoài đến cùng qua thời gian bao lâu? Ta là nói tử thần mà sau đại chiến. Các ngươi đến cùng thắng không có. Lục Thanh rất thành thật lắc đầu. Đây không phải phủ nhận, mà là hắn không biết. Hắn huy động ngón tay, nói cho bạch kiếm tiền những gì mình biết sự tình. Liên quan tới thái cổ sự tình, bây giờ tu hành giới đã không có nhớ, có lẽ một ít địa phương, có một ít bí ẩn, cổ văn ghi chép, nhưng rất ít lưu truyền bên ngoài, chỉ ít ta 300 năm chưa nghe nói qua liên quan tới thái cổ thời kỳ sự tình. Lục Thanh có thể một hơi khoa tay nhiều như vậy chứ? Kỳ thật cũng thật mệt mỏi. Bạch Kiếm Tiên nhìn mệt mỏi hơn, hắn kỳ thật không biết hiện đại văn tự, nhưng tóm lại mà nói, tu hành giới hiện đại văn tự cùng văn tự cổ đại, tóm lại vẫn là một mạch tương thừa xuống, mỏm mẫm, có thể đọc một cái. huống chi, hắn còn có thể hỏi Lục Thanh hắn đoán được đúng hay không. Nói tóm lại, bắt đầu giao lưu mặc dù rất tốn sức, nhưng lẫn nhau ở giữa còn có thể minh bạch đối phương ý tứ đấy, đơn giản chính là dùng nhiều chút công phu cùng thời gian thôi. Cho nên Ý là ngươi cũng không biết, các ngươi bây giờ cách thái cổ thời kỳ đã qua bao lâu, các tiên nhân đã sớm không có truyền thuyết, thần ma cũng không còn tung tích. Ấy, cái này có điểm lạ a, bản thể đem ta chém ra đến từ về sau, cùng cái khác các tiên nhân đến cùng làm chút cái gì? Vấn đề này, Lục Thanh cũng không cách nào trả lời. Được rồi, ta cũng chính là hỏi một chút, ngươi không biết cũng không có cách nào. Hiện tại đổi lấy ngươi đặt câu hỏi rồi. Ta trước sớm nói xong a, ta bị bản thể chém ra tới thời gian rất sớm. Tiên nhân cùng thần ma đại chiến, ta biết cũng không nhiều, vấn đề của ngươi, ta cũng không nhất định đều có thể trả lời ngươi. Với lại, tháng năm dài đằng đẵng, ta quên đi rất nhiều chuyện, liền đối ngươi ký ức, cũng là nhìn thấy ngươi mới nhớ tới đấy. Cho nên, ngươi được làm chuẩn bị cẩn thận. Lục thanh nhẹ gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Hắn suy tư một lát, sau đó dò hỏi, hệ thống. Cũng chính là ta nguyên thân, ngươi biết hắn có khả năng sẽ phục sinh sao? Không có khả năng. Bạch Kiếm Tiên cấp ra phi thường đáp án rõ ràng, hắn chết đấu, hắn cũng không phải loại kia sẽ chơi mượn xác hoàn hồn loại thủ đoạn này người. Ta biết ngươi đang ở đây lo lắng cái gì, bất quá không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi sẽ không bị hắn đoạt xa đấy. Nghe được Bạch Kiếm Tiên nói như vậy, Lục Thanh Tâm trong nháy mắt liền để xuống rất nhiều. Nói thật, tại thu được hệ thống, nhất là từ nơi này hệ thống bên trong đạt được các loại đồ vật càng ngày càng nhiều, đối với thái cổ thời kỳ bí ẩn hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều về sau. Chuyện này vẫn đặt ở Lục Thanh trong lòng. Xác thực, hệ thống đối với hắn, đối với Lục Gia, trợ giúp đều là cực lớn. Không có hệ thống, Lục Thanh chính mình đã sớm hồn phi phách tán chết hết, Lục Gia chỉ sợ cũng muốn khi hắn chân chính sau khi chết, chết để diệt tộc. Thế nhưng, đã nhận được càng nhiều về sau, đối với mất đi hết thể cảm giác sợ hãi, liền sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như mình thật sự chính là kia vị từng đã là tiên lộ bắt đầu, vạn đạo chi tổ lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau. Hắn đủ khả năng làm ra chống lại, coi như quá ít. Nhưng cũng còn tốt, đây hết thể cũng không có phát sinh. Mặc dù, Bạch Kiếm Tiên nói sẽ không nhất định chuẩn xác, nhưng là cái này chỉ ít đối với Lục Thanh mà nói, là một tề an ủi. Vậy ngươi biết, vị này tên gọi là gì? Lại là chết như thế nào sao? Bạch Kiếm Tiên cười cười, nói ra, giống như ngươi cũng họ Lục phải không? Lục Thanh gật đầu. Bạch Kiếm Tiên, cũng không biết là hắn cố ý như thế chọn, vẫn là hoàn toàn trung hợp, các ngươi hai cái một cái họ. Hắn cũng họ lục, gọi lục hoán Năm đó, hắn tại ý thức được Chính mình mở ra bao là thần giới Dẫn tới không đáy vực sâu Là một trận từ đầu đến đôi sau thai nạn Hắn liền thiêu đốt nhục thân của mình cùng thần hồn Thử nghiệm phong bế thần giới cùng vực sâu Hắn đã thất bại Ừm, nếu không cũng sẽ không có sự tình phía sau rồi Bất quá Hắn cũng là không phải hoàn toàn thất bại đi Khi hắn nỗ lực dưới Thần giới cùng vực sâu cùng nhân gian liên hệ Cũng biến thành yếu kém nhiều lắm Mặc dù cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng tốt xấu để thiên thần cùng chân ma xâm nhập nhân gian thời gian kéo đến càng thêm dài ràng rạc rồi. Cái này cũng cho cái khác các tiên nhân sáng tạo ra cơ hội, bằng không, sợ là chúng ta nhân gian, liền sẽ như là cái kia vô số bị tan vào bao la thần giới cùng không đáy vượt sâu thế giới đồng dạng, bị bọn hắn thôn phệ chuyển hóa hầu như không còn. Cái này thần cùng ma, rốt cuộc là cái gì? Người vấn đề nhiều lắm. Bạch kiếm tiên lắc đầu, đạo, tới phiên ta. Xin hỏi. Người đang ở đây bên ngoài, nghe nói qua ta bản thể danh hào sao? Hắn là chết như thế nào? Lục Thanh nghe xong lời này, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ý gì? Nghe nói qua lại không nghe nói qua. Cái này lý giải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngược lại là không sai. Lục Thanh nghe nói qua bạch kiếm tiên, nhưng chỉ giới hạn trong hắn là đồng lai tiên cung từng đã là chủ nhân mà thôi, càng nhiều, cũng không biết, trong giới tu hành. Ngoại trừ cùng Đồng Lai Tiên Cung cũng có liên quan một chút nội dung bên ngoài, liền không có Bạch Kiếm Tiên truyền thuyết bên ngoài lưu truyền. Về phần hắn sau một vấn đề, Bạch Kiếm Tiên bản thể chết như thế nào, cái này Lục Thanh cũng không biết. Nhưng cuối cùng như thế, Lục Thanh còn có thể thông qua khoa tay văn tự, đem thế giới chân thật ở bên trong, chân chính Đồng Lai Tiên Cung lập tức hiện trạng, miêu tả cho trước mắt vị này lão tiền bối nhìn. Hắn vốn cho rằng, làm Bạch Kiếm Tiên bản thân, hoặc là nói ít nhất là Bạch Kiếm Tiên một cái hóa thân, tàn ý Đồng lai tiên cung chân thực tình huống, dưới mắt vị này nhất định là biết đến. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Vị này bạch kiếm tiên, ấn hắn nói, thế nhưng là tại cái bóng bên trong ngây người vô số túy nguyệt, ngay cả bản thể chết, đều là thông qua giữa hai bên vốn là một thể liên hệ mà biết được đấy. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Quả nhiên, tại lục thanh kể xong đồng lai tiên cung dáng vẻ, nhất là giảng thuật bạch kiếm tiên lục thân, sẽ chết ở trung ương đại điện trên chỗ ngồi. Một bộ kiệt lực mà chết dáng vẻ, thi thể vạn năm bất hủ chuyện này về sau, dưới mắt vị này bạch kiếm tiên trận mắt hốt mồm. Bản thể thế mà chết thảm như vậy. đông lai tiên cung đều bị thần tộc đánh tới cửa rồi. Đây cũng không phải không khả năng, những năm này ta cũng đoán được một điểm, nếu không cái bóng thế giới, không thể lại xuất hiện nhiều như vậy thần tộc huyết ảnh, hơn nữa còn không nhận ta không chế. Bản thể đem ta chém ra đến tử về sau, chưa từng phân cho ta dù là từng kia lực lượng, ta chỉ có thể mượn nhờ cái bóng bản thân vị cách cưỡng ép áp chế những cái kia thần chi lực, nhưng vẫn không ngăn cản được thần tộc huyễn ảnh sinh ra. đây đối với cái bóng thế giới ảnh hưởng rất lớn, mặc dù tạm thời còn tốt, nhưng là tương lai, tháng năm dài đẳng đáng về sau, có lẽ toàn bộ cái bóng thế giới cũng sẽ bị thần tộc lực lượng ăn mòn hầu như không còn. dù sao ta chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng nghiệm, không có cách nào giải quyết vấn đề. này, ngươi nhắc tới giọt kia thần huyết, nhất định là một vị nào đó thần vương lưu lại đấy. vật này không ngoại trừ. Tình thế liền không thể nghịch chuyển A. a đúng, ngươi không biết thần vương là cái gì khái niệm. Thần vương thực lực, cùng chân tiên không hay. Chân tiên. Nếu như đường mời lý giải không sai, cái gọi là chân tiên, đối ứng lập tức tu hành giới chỗ lưu chuyển tu hành hệ thống, cái kia chính là 9 đại giai đoạn bên trong cuối cùng một đoạn chân tiên rồi. Thái cổ thời kỳ, có 21 tiên, có lẽ đều là cấp độ này hay sao? Nhưng liền bây giờ tu hành giới mà nói, đừng nói chân tiên rồi, liền tiến vào đến sau 3 đoạn cũng chính là thần hải, động hư kỳ tu sĩ, đều không làm sao nghe nói qua. Nguyên Anh, chính là kiểu quốc chúng không dạy nổi tầng cao nhất cao thủ, một cái pháp tướng kỳ tu sĩ, liền có thể quyết định một nước vận mệnh. Đem chuyện nào, cũng miêu tả cho bạch kiếm tiên tàn nghiệm về sau, đối phương cảm thấy có chút không thể tin. Đây không phải là hẳn là A, người cái gọi là pháp tướng kỳ. Tại chúng ta niên đại đó, mặc dù cũng coi là thật tốt cao thủ, đang đối kháng với thần mà chiến sự bên trong cũng có thể tính chủ lực cũng không hẳn là ít ỏi như thế mới đúng. các ngươi những hậu nhân này đã sa đoạ thành như vậy sao? lục thanh không đáp lại. hắn cảm thấy không phải hậu nhân quá túi bắt nguyên nhân. từ trước mắt thời đại hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, không biết bao nhiêu cái ngàn năm tuế nguyệt, toàn bộ cửu quốc, vạn vạn đức người bên trong, không nói chân tiên rồi, thật chẳng lẽ ra không được cá biệt có thể có đầy đủ thiên phú, tu đến thần hải kỳ hay sao? lục thanh không tin. chuyện này rất có thể cũng không phải là xuất hiện ở trên thân người. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết mạt pháp thời đại? Kiếm Tiên tàn niệm cũng nghĩ đến điểm này, có lẽ là toàn bộ tu tiên giới xảy ra vấn đề đi, bất quá chuyện này, ta không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh nhìn nửa ngày, lại mở miệng nói, "Muốn ta nói, việc này có lẽ phải rơi vào trên đầu của ngươi." Lục Thanh lắc đầu, hắn một điểm suy nghĩ đều không có. Hôm nay không phải cùng Bạch Kiếm Tiên trò chuyện những chuyện này, hắn thậm chí cũng không biết. Trước kia hắn còn cảm thấy Pháp tướng phía trên những cái kia cấp độ, là người khác thổi phồng lên, cũng không phải là chân thực tồn tại đâu. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, đến lượt ngươi đặt câu hỏi rồi. Lục Thanh lại nghĩ đến tưởng tượng, hỏi thăm một vấn đề, thái cổ 21 tiên, ngươi biết phân biệt đều là ai a? Mỗi người bọn họ danh hào là cái gì? Nếu như ta muốn tìm bọn hắn gì lưu chi vật, đi nơi nào tìm kiếm nhất có cơ hội? Vấn đề này đem bạch kiếm tiên tàn niệm cho đang hỏi. Hắn cao mày, dùng ngón tay nhìn chầm chầm huyệt thái dương cực kỳ đang tự hỏi. Nửa ngày về sau, hắn ngay tại chỗ một co cáp, từ bỏ cố gắng, ta nghĩ không nổi rồi. Ta đã nói với ngươi, ta chỉ là một cái tàn nghiệm, bản thể đã chết, trong những tháng năm dài đẳng đáng đã qua, ta trên bản chất vẫn là sẽ dần dần biến mất. Rất nhiều ký ức, ta đã không nhớ nổi. Nhìn thấy ngươi, ta mới nhớ tới cùng ngươi có liên quan đồ vật. Lục Thanh có hơi thất vọng. Nhìn thấy hắn tin phục biểu tình thất vọng, kiếm tiên tàn nghiệm còn nói thêm, bất quá. Ngươi có thể đem một số người miêu tả miêu tả cho ta xem một chút, có lẽ ta có thể nhớ tới thứ gì. Lục Thanh giữ vương tinh thần đến, bắt đầu dần dần cho Kiếm Tiên Tàn Niệm tiến hành giảng thuật. Trước từ hắn đường đường chính chính cũng đã gặp một lần tinh nhân bắt đầu. A, đây là Tinh Hà Chi Chủ Bát Lâm. Hắn kỳ thật không phải này phương thế giới người, hắn là một khối từ thiên ngoại rơi xuống tinh thạch, hoạt hóa tu luyện thành tinh, cuối cùng được đạo thành tiên đấy. Về phần đi nơi nào tìm? Có một loại tảng đá màu xám đen đấy. Mang theo điểm điểm tinh mang đấy, đó là ẩn hàm tinh lực tinh thạch. Loại vật này giàu tập địa phương, ngươi có lẽ liền có thể tìm tới cùng bác lâm có liên quan di vật. Tinh hà chi chủ. Bác lâm. Tinh thạch. Cái này cái gọi là nói tinh thạch, không phải liền là huy năng thạch sao. Ngọc Yên Sơn bên trên huy năng thạch khoáng mạch, thật đúng là hãy cùng tinh hà chi chủ bác lâm bí cảnh đánh lên liên hệ. Đương nhiên, ban đầu chưa hề thăng cấp qua huy năng thạch khoáng mạch khẳng định không thể nào trực tiếp kết nối vào tinh không bên ngoài nhưng là trải qua hệ thống lực lượng, nhiều lần thăng cấp về sau, tinh lực giàu tập nồng đậm đã đến trình độ nhất định, liền đặt thành cùng bí cảnh liên tiếp. Xem ra, đến tiếp sau muốn thăm dò càng nhiều liên quan tới tinh hà chi chủ lực lượng, vẫn phải là đi tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong thật tốt tiến thêm một bước thăm dò. Sau đó, Lục Thanh lại theo thứ tự cho kiếm tiên này tan nghiệm, miêu tả mấy cái cái khác thái cổ tiên nhân. Nhưng mà lại cũng không có được cái gì hữu hiệu đáp án. Chủ yếu mấu chốt chính là, tinh không chi chủ bác lâm, lục thanh là ở tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong thấy tận mắt đấy, tên kia lúc ấy còn nói với lục thanh vài câu để hắn làm lúc đầu góc mơ hổ lời nói đâu. Lục thanh cầm tới thái cổ thăng tinh quyết cùng thần thông, thánh thân, cũng là từ cái kia người ánh sáng trên thân, sờ đi ra đấy. Bất quá cái kia tại tinh không bên ngoài người ánh sáng, mặc dù nhìn tối thiểu còn có được tương đương với nguyên anh kỳ lực lượng cường độ, nhưng lưu lại ý thức hiển nhiên cùng với chi thưa thớt. Tinh nhân căn bản vốn không có thể giống như là dưới mắt vị này kiếm tiên tàn niệm đồng dạng, cùng hắn tiến hành giao lưu câu thông, tại tự mình nói cái kia mấy câu về sau, an vị ở đẳng kia tinh cung hoàng tọa bên trên không động đại rồi. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Thanh thấy tận mắt bắt lâm, liên quan tới hắn miêu tả, tự nhiên cũng sẽ càng thêm chuẩn xác một điểm, dạng này cũng có thể tốt hơn gọi lên kiếm tiên tàn niệm những cái kia lãng quên ký ức. Mà cái khác 20 cái tiên nhân... Lục Thanh chỉ là tại Thần Lộc Lâm cái kia phiến lóe lên thái cổ trong trí nhớ, nhìn thoáng qua thấy qua vài lần, đối với các loại chi tiết miêu tả không rõ. Trong đó, hắn ấn tượng sâu nhất đấy, chính là kia cái đi chân trần lão nhân, hắn còn miêu tả cái kia đi chân trần lão nhân có một đầu thuần trắng thần lộc, xem như tọa kỵ. Nhưng người ta chết sống liền nghĩ không ra, Lục Thanh cũng không có gì biện pháp. Lại đến Bạch Kiếm Tiên đặt câu hỏi rồi, hắn hỏi một cái có chút để Lục Thanh ngoài ý liệu vấn đề. Bây giờ tu tiên giới có cái gì tương đối nổi danh rượu ngon sao. Có là có, nhưng là ta cũng không cách nào cho ngươi miêu tả hương vị, dù sao có rất nhiều ta cũng không uống qua. Tốt ta, ta chính là hỏi một chút, lại tới phiên ngươi. Bạch kiếm tiên tàn niệm liếm liếm bờ môi của mình. Đây là sự thực thêm rồi. Lục thanh lại nghĩ đến một cái, hỏi một cái cùng hắn lập tức phi thường vấn đề tương quan. Hắn trước đem chính mình hấp thu thăng tinh quyết tinh thần lực lượng cùng tinh thần thánh thể sự tình, cùng bạch kiếm tiên nói một cái, sau đó dò hỏi. Nơi đây, phải chăng có tương tự lực lượng, có thể cho ta thu hoạch. Lúc nói lời này, Lục Thanh con mắt liền nhìn chầm chằm kiếm tiên tàn niệm thân thể. Người muốn nói như vậy, có ngược lại là có, ngay tại ta chỗ này. Cái kia, không được. Kiếm tiên tàn niệm cự tuyệt rất quả quyết. Lục Thanh cười khổ một tiếng. Người ta nói không được, hắn còn có thể làm sao? Còn có thể cưỡng đoạt hay sao? Tại đây tiên cung cái bóng bên trong, rõ ràng là người ta sân nhà, cưỡng đoạt cũng đoạt không đến A. Hắn chỉ có thể lấy tay khoa tay như đây đối với tiền bối rất trọng yếu ta cũng tất sẽ không ép buộc a kỳ thật cái này đối ta không có gì trọng yếu cho ngươi cũng tùy tiện bất quá liền hiện tại cho lời của ngươi ta sợ ngươi không giúp ta làm việc ga tiền bối có gì cần ta giúp địa phương ta nếu có thể hoàn thành tất không chối từ ta muốn ngươi đến chân chính đồng lai tiên cung đi khống chế ta bản thể nhục thân đem cái kia thần vương lưu lại tinh huyết triệt để hủy đi ngươi làm tốt chuyện này ta liền đem ngươi muốn cho ngươi Thái Bạch Kiếm Thể, Thánh Bạch Kiếm Điển, liền đều là người đấy. chương 285, tranh thủ thời gian làm việc mà đi. Đồng Lai tiên cung cái bóng trung ương đại điện bên ngoài, 7 cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa, đã đợi có chút lo lắng rồi. Lần này, có thể thông qua chuyện tống đến khu vực hạch tâm tới trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có 7 người mà thôi. Yến Quốc, ngoại trừ lục ra hai huynh muội cùng tề phương bên ngoài, còn có một vân tiêu tông đệ tử kết xuất. 4 người bọn họ, tu cùng một chỗ, mà tương đối như thế một bên khác thì là tể quốc ba người. Giữa song phương cũng không có phát sinh cái gì xung đột, bất quá cũng không có gì giao lưu chính là. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều cảm thấy sự tình không thích hợp chỗ. Mặc dù, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới tiên cung cái bóng bên trong, nhưng là ngoại trừ lục gia huynh muội bên ngoài, còn lại năm người, đều là riêng phần mình có thâm hậu sư thừa đấy. Phía trước tới này tiên cung cái bóng trước đó, mỗi người bọn họ các sư trưởng, đều muốn cái bóng bên trong bọn hắn cần hiểu rõ sự tình cáo chi cho bọn hắn nghe, trong đó thì có liên quan tới cái này tiên cung cái bóng khu vực hạch tâm tình báo, tề phương tướng tướng quan tình báo cho lục gia huynh muội cũng đều cùng hưởng rồi. Nguyên lai khi tiến vào đến khu vực hạch tâm về sau, bọn hắn không cần để ý tới đại điện này trước đó thần tướng nguyễn ảnh, dù sao bọn hắn khé động cũng sẽ không động, càng không có tất yếu đi treo chọc. Bọn hắn chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, trung ương đại điện cổng tự nhiên sẽ mở ra. Đến lúc đó, trong truyền thuyết bồng lai tiên cung chủ nhân. Bạch Kiếm Tiên sẽ đi ra, mời bọn hắn tiến vào Trung ương Đại Điện bên trong, tham gia một trận tiệc rượu. Tại tiệc rượu bên trong, bọn hắn có thể hưởng dụng mỹ thực cùng rượu ngon. Những vật này, không có gì ngoài thỏa mãn ăn uống ham muốn bên ngoài. Bản thân cũng là ngoại giới phi thường khó gặp thiên tài địa bảo, ăn hết về sau, đối với bọn hắn tương lai tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, tại tiệc rượu bên trong cũng không thể lộ ra quá tham lam không biết chừng mực. Nghe nói, vị C tiêu Bạch Kiếm Tiên hỉ nộ vô thường, tính cách nghệ thoát không thể phòng đoán. Tướng ăn quá mức khó coi, làm không tốt liền có khả năng sẽ khiến bạch kiếm tiên không vui, bị trực tiếp đuổi ra. Không ai dám hỏi viết xuống đoạn nội dung này các tiền bối là thế nào biết đến. Mà tại cái kia tiệc rượu bên trong, không có gì ngoài bạch kiếm tiên bên ngoài, bọn hắn còn biết gặp được rất nhiều rất nhiều người, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn cũng có thể cùng những người này bắt chuyện, nếu như vận khí tốt, có thể đạt được một chút trên việc tu luyện chỉ điểm, hơi có chút mạnh như thác đổ hương vị. Với lại thường thường dạng này chỉ điểm, góc độ sẽ rất đặc biệt, thường thường có thể làm cho người hiểu ra. Thậm chí, vận khí cho dù tốt một chút, còn có thể đạt được trong đó một số nhân vật truyền thụ công pháp đại ngộ. Tiệc rượu hết thể có thể tiếp tục 3 ngày thời gian. Khi tiệc rượu kết thúc, cũng chính là tiên cung cái bóng đóng lại thời điểm. Như vậy hiện tại vấn đề tới, bọn hắn đã ở ngoài cửa đợi rất lâu rồi, dựa theo dị vãng lệ cũ mà nói, bình thường tiến vào khu vực hạch tâm, không dùng đến thời gian một nén nhang. Bạch kiếm tiên liền sẽ hiện thân, đem bọn hắn mời tiến trong đại điện tham gia thực rượu. Nhưng bây giờ, đừng nói đằng sau người tới rồi, liền xem như sớm nhất thông qua được phía trước thần tướng Huyễn ảnh đơn đấu thí luyện, đi vào khu vực hạch tâm lục vi văn cùng lục văn ân, cũng còn không có bị mời đi vào đâu. Mấy người đều có điểm luôn cuống. Tiên cung cái bóng, loại này kỳ ngộ, trăm năm một lần, với lại mỗi lần Yến quốc chỉ có một trăm danh lạch, đây là cỡ nào cơ hội khó được. Húng chi? Cái này tiên cung cái bóng giới hạn trong chút cơ kỳ tu sĩ tiến đến, đối với bọn hắn mà nói, cơ bản thì tương đương với cả đời chỉ có như thế một cơ hội rồi. Kết quả, tại riêng phần mình Tông Môn ghi chép bên trong, trăm ngàn năm chưa từng thay đổi qua quá trình, đã đến bọn hắn nơi này đã xảy ra biến cố. Cái này ai có thể chịu được? Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai người cũng rất sốt ruột, bọn hắn đồng dạng biết cơ hội lần này khó được. Vốn cho rằng, có thể xông vào cái này khu vực hạch tâm cũng coi là không phụ gia tộc cho bọn hắn lấy được cơ hội lần này. đằng sau, ấn nói là không có cái gì cần chiến đấu, liều mạng địa phương. Chỉ cần tiến vào trung ương đại điện, tốt đã ăn xong một bữa, làm hết sức ăn nhiều một điểm ngoại giới ăn không được đồ tốt, nếu là có thể được truyền thụ công pháp, vậy thì càng thêm tuyệt vời. Kết quả nhưng không có nghĩ đến đụng phải cái này việc sự tình, trăm ngàn năm không xuất hiện qua ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác khi bọn hắn hai người nơi này xuất hiện. Đương nhiên, bọn hắn làm sao đều tưởng tượng không đến cái này quá trình bị chậm trễ nguyên nhân chủ yếu lại là bởi vì tự mình lão tổ tông cùng bạch kiếm tiên ở trong đại điện mặt trò chuyện này rồi. bất quá đến cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu thời gian trung ương cửa đại điện trung quy là mở. chỉ là bạch kiếm tiên bóng dáng cũng không có xuất hiện một cái cung trang sĩ nữ đứng tại cửa đại điện hướng bọn hắn gác. đám người hai mặt nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn thận trọng đi vào. quả nhiên là một trận náo nhiệt tuyệt diệu. đồng thời những tiểu tử này. Cũng nhìn thấy ta ngồi ở đại điện vị trí cao nhất cái vị kia áo trắng kiếm tiên. Đối với cái này vị hư hư thực thực tiên nhân nhân vật, tất cả mọi người nhìn không được sẽ tò mò nhìn lên một cái. Bất quá, vị này kiếm tiên, hiện tại giống như có chút không yên lòng dáng vẻ. Chuyện này đối với bọn hắn ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Bảy người riêng phần mình hướng vị này kiếm tiên thi lễ một cái, liền dung nhập vào tiệc rượu bên trong. Ăn một lát sau, bạch kiếm tiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, lục vi văn là cái nào. Vi Văn nghe được tên của mình, có chút không do nội tình, có chút khẩn trương, nhưng lại không dám lãnh đạo, vội vàng đứng lên. Đến nơi này của ta, Vi Văn có thể nói cái gì? Cùng đường ca liếc nhau về sau, tại Văn ân có chút lo lắng dưới ánh mắt, cũng chỉ có thể ngoan ngoan hướng bạch kiếm tiên đi đến. Mà tại đại điện bên trong, còn lại 5 người, đều là trận mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Cái này, trước khi đến, bọn hắn sư trưởng đều dặn dò qua bọn hắn, tại trong yến hội, cùng bất luận kẻ nào nói đều có thể. Nhưng Duy chỉ có không nên đi treo chọc chủ nhân bạch kiếm tiên. Nhẹ thì người ta không để ý người, nặng thì gây phiền trực tiếp bị banh ra ngoài. Tại quá khứ ghi chép ở bên trong, không người từ nơi này vị kiếm tiên trên thân, trực tiếp từng thu được ban thưởng gì. Nhưng dưới mắt đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái này gọi lục vi văn đấy, sẽ trực tiếp bị bạch kiếm tiên kêu lên. Hẳn là, kiếm tiên cảm thấy cái này lục vi văn không vừa mắt, muốn đem nàng trực tiếp đuổi đi. Văn ân trong lòng thật đúng là có ngần ấy lo lắng. Nhưng ở ánh mắt của mọi người dưới, Bạch Kiếm Tiên chỉ là nhẹ nhàng vô vỗ Vi Văn bả vai, không nói hai lời, phất phất tay, liền để nàng trở về. Một mặt ngộng bức Vi Văn, quay trở về chính mình chỗ ngồi, căn bản vốn không minh Bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Người cảm giác thế nào? Văn ân liền vội vàng hỏi. Không có cảm giác gì. Vi Văn như nói thật. Ê! Vậy thì nhanh lên ăn đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mà tung bay ở giữa không trung lục thanh, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì, bản thân cái này cũng chính là thỉnh cầu của hắn, hy vọng bạch kiếm tiên khả năng giúp đỡ một tay tự mình hai cái hậu bối. Kiếm tiên tàn niệm đáp ứng hắn, nhưng là minh sắp nói, những này mấy đứa bé ở bên trong, liền lục vi văn có thể tiếp thụ lấy hắn trợ giúp lớn nhất. Văn ân trên thân đã có một cố lực lượng khác rồi. Lục thanh suy đoán cùng thần lộc lâm lần kia chúc phúc có quan hệ, đã như vậy, hắn cũng không có cưỡng cầu. Dù sao, lần này vi văn là thu được chỗ tốt vô cùng lớn. Sau khi ra ngoài, nàng hẳn là Kim Thiên Linh căn tu sĩ rồi. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Thanh nhìn thấy, Bạch Kiếm Tiên ánh mắt nhìn phía chính mình, ẩn hàm một chút thúc dục. Ý kia rất rõ ràng, lão tử đáp ứng ngươi sự tình đã làm xong, tiền đặt cọc cũng coi như thanh toán, tranh thủ thời gian làm việc mà đi. Chương 286, thiên nhân thân thể. Tại Bạch Kiếm Tiên tàn nghiệm, đưa ra yêu cầu, muốn cho Lục Thanh điều khiển bản thể của hắn, đi thanh trừ hết dọn kia thần vương tinh huyết thời điểm. Lục Thanh kém chút cho là mình nghe lầm chuyện này với hắn mà nói rất là không hiểu thấu hắn muốn làm sao không chế bạch kiếm tiên lục thân nếu là hắn có thể làm được điểm này chẳng phải vô địch thiên hạ rồi còn tu luyện cái gì có chân tiên thân tại bây giờ tu tiên giới ai có thể địch nổi hắn kiếm tiên tàn niệm nói hắn có thể giúp Lục Thanh tạm thời làm đến điểm này cái kia Lục Thanh cảm thấy lại càng kỳ quái ngươi có thể giúp ta làm đến điểm này vậy tại sao chính ngươi không đi làm theo lý mà nói. Ngươi là so với ta người càng thích hợp hơn chọn. Dù sao, liền xem như tạm nghiệm, từng theo chân chính Bạch Kiếm Tiên, cũng là đều làm một thể đấy. Không nói những cái khác, liền xem như hắn thật sự giúp Lục Thanh tạm thời khống chế được Bạch Kiếm Tiên chết đi nhục thân, vậy cũng là khống rầu nhục thân mà thôi. Bạch Kiếm Tiên khi còn sống nắm giữ tất cả tiên pháp, kiếm pháp, Lục Thanh cũng đều không biết ta. Trên một điểm này, Bạch Kiếm Tiên cũng làm ra giải thích. Ta nói qua, ta không thể rời đi cái bóng thế giới. Với lại ta cũng không khống chế được ta bản thể nhục thân, dù sao, ngay cả ta thần hồn cũng không tính, chỉ là một sợi tàn nghiệm. Nhưng ngươi là khác biệt đấy. Lục Hoán cái kia cái gọi là tiên đạo bắt đầu, vạn đạo chi tổ xưng hào, không phải chỉ là nói xuông. Tại một mảnh man hoang bên trong, khi tất cả người còn tại dùng bản năng khống chế cùng sử dụng thiên địa linh khí thời điểm, là hắn tổng kết cùng đã sáng tạo ra tu tiên chi đạo, theo một ý nghĩa nào đó, từ khi đó bắt đầu, dù là đã đến các ngươi hiện tại, tất cả tu tiên giả đều là học sinh của hắn, mà hắn được giữa thiên địa đại tạo hóa, nhục thể của hắn cùng thần hồn sắp nhập vào vô số thế gian trí lý đại đạo, nhưng kim dung sướng đôi lợi dụng hết thể lực lượng. Đây là ngươi có thể điều khiển ta bản thể nhục thân nguyên nhân căn bản nhất. đương nhiên còn có mấy cái trọng yếu nhân tố. Thứ nhất là của ta bản thể đã chết, chỉ có một bộ bất hủ nhục thân lưu lại bằng không lấy ngươi bây giờ năng lực làm sao cũng không khống chế được bộ phận này lực lượng. Mặt khác. Ngươi còn cần ta cho ngươi một chút nho nhỏ trợ rút. Dù sao ngươi không phải hắn, mà ta làm sao cũng coi là nhất bộ phân của hắn, cho nên. Xin mang bên trên cái này. Bạch kiếm tiên lúc ấy hướng lục thanh đưa tay ra. Trên tay của hắn, rõ ràng không có vật gì, liền xem như có cái gì cũng không ý nghĩa. Lục thanh tại ý thức thể trạng thái, cũng cầm không được. Bất quá, lục thanh cũng là dây hiểu. Hắn đồng dạng vương tay, giống như từ bạch kiếm tiên tàn nghiệm trong lòng bàn tay đem thứ gì nhặt lên đồng dạng. Đúng là có cái gì đấy. Lục thanh lập tức cũng cảm giác được, có đại lượng tin tức, rót vào hắn trong óc. Đây chính là tiền bối trong miệng thánh bạch kiếm điển sao. Đúng vậy, thánh bạch kiếm điển là ta bản thể dựa vào thành danh kiếm thuật. Với lại, ta bản thể năm đó ở sáng tạo môn công pháp này thời điểm, còn ban đầu vẫn là chịu ngươi. Không phải, là lục hoán chỉ điểm đâu. Với lại, nơi này cũng không chỉ là công pháp mà thôi, đồng thời còn có hết thể khí tức của ta. Phải có cái này. Ngươi mới có thể điều khiển được thân thể của ta. Bất quá, cái này luật khí tức, tiếp tục không được thời gian quá dài, cũng liền không đến 10 ngày mà thôi, lại cũng chỉ có thể tại đồng lai tiên cung phạm vi bên trong hữu hiệu, cách quá xa, ta cũng không cách nào giữ vững được. Cho nên, người sau khi ra ngoài, phải mau sớm giải quyết vấn đề này. Lục Thanh một lần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, một lần cảm ngộ trong đầu rót vào môn công pháp này. Cùng trước đó thu hoạch được thái cổ thăng tinh quyết cùng thái cổ tạo hóa tịch tình huống đồng dạng. Khi hệ thống bắn ra nhắc nhở, nói hắn đã học xong Thái Cổ Thánh Bạch Kiếm Điển về sau, Lục Thanh trong đầu liền đã xuất hiện đối, với môn công pháp này gần như hoàn toàn hiểu rõ. Cẩn thận cảm thụ một cái về sau, Lục Thanh không thể không thừa nhận, muốn nói công phạt thủ đoạn, Thái Cổ Thánh Bạch Kiếm Điển muốn so hắn nắm giữ mặt khác hai cái thái cổ công pháp, muốn chợ nhiều. Thuần túy kim thuộc tính, kiếm điển. Môn công pháp này, bản thân liền là vì chiến đấu mà thành, có được có thể chạm phá hết thảy, không gì không phá lực lượng. Nhưng là Lục Thanh hiện tại liền xem như trở về bản thể, cũng không có biện pháp tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này, tu luyện yêu cầu thấp nhất, chính là Kim Thiên Linh Căn. Tốt nhất còn có Thái Bạch Kiếm Thể, kia liền càng có thể đi vào một bước phát huy ra môn công pháp này sức mạnh. Mà những này, Bạch Kiếm Tiên tàn ý cũng còn không cho hắn. Xem ra, thật đúng là đến thành thành thật thật giúp hắn đi xóa đi cái kia thần vương lưu lại tinh huyết. Bất quá, trong chuyện này, Lục Thanh lúc đầu cũng không có dự định đổi ý được người chỗ tốt, giúp người làm việc. Đây là phải có tâm ý, đáp ứng liền phải giải quyết. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại. Lục ra hai cái tiểu bối, còn tại cái bóng trong thế giới đâu, lục thành cũng ra không được. Phải đi hoàn thành bạch kiếm tiên yêu cầu, làm sao cũng phải để hai cái tiểu bối ở phía dưới ăn no rồi lại nói. Bạch kiếm tiên tàn niệm dù sao đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu trước mấy ngày. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tại tiên cung trung ương đại điện bên trong tu sĩ nhóm cũng cuối cùng đem chính mình cho ăn đến chống không được. Đang tiêu hòa sau khi, bọn hắn cũng không ít tìm trong đại điện những cái kêu người nhóm đáp lời, muốn có được một chút chỉ điểm. Thậm chí, bởi vì bạch kiếm tiên ngoài ý liệu kêu một cái lục vi văn, mọi người còn tưởng rằng lần này sẽ có cái gì đặc thù biến hóa, vị này hư hư thực thực tiên nhân nhân vật, có lẽ có chỉ đạo một cái bọn họ khả năng. Một cái tề quốc tu sĩ, đánh bạo đi lên, bất quá còn không có tất tất hai câu, liền cho bạch kiếm tiên cho gây phiền. sau đó không có gì bất ngờ xảy ra liền trực tiếp bị vị này bốc đồng bạch kiếm tiên, bán cho ra ngoài. Bị ném ra tiên cung cái bóng tiểu tử này, trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển, một thân nước biển có chút chật vật, chỉ có thể buồn bực bay lên, hánh hánh nhiên bay trở về tề quốc phi toa bên trên. Mà còn lại 6 người, tại 3 ngày đã đến giờ về sau, liên đối lấy còn tại bên trong vòng tầng ngây lắc lư tất cả tu sĩ, đều cho đưa rời tiên cung cái bóng, để bọn hắn đều xuất hiện ở ngoại giới trên biển. Đồng thời, nay cũng ảnh trên mặt biển cái bóng không còn bình tĩnh, hải dương gợn sóng hiện lên, tại không đến một phút thời gian bên trong, liền tiêu tán không thấy. Tiên cung cái bóng, cái này trăm năm một lần kỳ ngộ, như vậy kết thúc. Tất cả tu sĩ, tại yến, đủ hai nước cao cấp tu sĩ nhìn soi mói, riêng phần mình trở lại phi toa bên trong. Sau đó, bọn hắn sẽ làm sơ tu chỉnh, chẳng mấy chốc sẽ lên đường, rời đi vùng biển này, trở về riêng phần mình trong quốc gia. Thời gian này, đoán chừng cũng liền nửa ngày mà thôi. Nói trắng ra là Lục Thanh liền một cơ hội. Về thời gian vẫn còn là không quan trọng, dù sao là đã tại ngoại giới rồi, khoảng cách thành viên nhà mình, xa hơn một chút, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng nếu là thất bại, hắn rất khó lại trở lại nơi này. Với lại, có khả năng đồng lai tiên cung cũng sẽ biến mất, Lục Thanh tìm đều không biện pháp tìm. Kim Thiên Linh Can, Thái Bạch Kiếm Thể, cái trước cũng không cần nói, cái sau nghe xong danh tự, tối thiểu cùng cái kia tinh thần thánh thể một cấp bậc thiên phú. Phối hợp bên trên thái cổ thánh bạch kiếm điển lại cùng chính mình hiện hữu tạo hóa thăng tinh quyết dung hợp một cái. Quỷ quỷ, lúc đầu hắn đã cảm thấy mình đã là nguyên anh phía dưới vô địch, cái này một đợt, sợ là muốn càng ngư bức một chút. Hùng chi, lục thanh rất thèm một điểm là, cái này thánh bạch kiếm điển bên trong, bản thân liền mang theo nguyên anh cấp độ nội dung. Mang ý nghĩa, hắn chỉ cần cầm tới kim thiên linh căn cùng thái bạch kiếm thể, cái kia đều không cần trước đó chính là cái kia, thái cổ thăng cấp, liền có thể trực tiếp đi thăng nguyên anh. Với lại, lục thanh còn rất may mắn, cái kia, thái cổ thăng cấp, lúc trước hắn không dùng rơi, đây không phải là mắt thấy quay đầu liền có thể dùng tại thánh bạch kiếm điển lên A. Lên tới pháp tướng cấp độ, chẳng phải là sau này hơn mấy chục năm, tương lai đột phá pháp tướng kỳ thời điểm, cũng không cần lo lắng công pháp kẹp lại vấn đề. Đơn giản không nên quá đẹp. Sau đó, hiện thực cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn thật đúng là liền thử một chút đấy, điểm xong sau, hệ thống bắn ra tới một cái nhắc nhở có cái khác thái cổ năng lực chưa tới ngũ tình, không thể đem đơn nhất năng lực tăng lên đến lục tình. trong ngay mắt luôn mang theo một điểm quán nghiệm lục thanh bay đến đã là cái hải cốt đồng lai tiên cung bên trong, không có ở nửa đường lãng phí thời gian nào, hắn rất nhanh liền đi tới trung ương đại điện, cũng lại một lần nữa tìm được tay kia trụ pháp kiếm ngồi bất động, rõ ràng đã không có nửa phần sinh tức, nhưng lục thân đi qua vô số vạn năm cũng chưa từng có nửa điểm mục nát tâm ý bạch kiếm tiên. nhìn xem người trẻ tuổi kia nhắm hai mắt dáng vẻ. Lục Thanh làm sao cũng cùng cái bóng trong thế giới cái kia nhảy thoát ra hỏa không khớp hình tượng, đây không phải cái tiêu xái lại kiên nghị mỹ nam tử a. Khó trách muốn đem chính mình ham hưởng lạc, sợ chết cái kia một mặt cho chém ra tới. Thu hồi suy nghĩ, Lục Thanh nhìn trước mắt cô thân thể này, hơi có chút cảm thấy không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn chỉ có thể làm thử nghiệm. Giống như là ý thức thể trở lại nhục thân của mình đồng dạng, Lục Thanh thử nghiệm đem ý thức thể hoàn toàn cùng cỗ này bạch kiếm tiên thân thể dung hợp. Sau một lát, Cố này yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra. Theo hai mắt của hắn mở ra, nguyên bản yên tĩnh đại điện, đồng nhiên thổi lên một trận gió mạnh. Lục thanh không chế cố thân thể này, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được, cái này thuộc về tiên nhân trong thân thể, vẻ này lực lượng cường hãn. Phảng phất trong lúc phất tay, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm nhận được, cố thân thể này không có chút nào sinh khí, tựa như cái xác không hồn. Bên trong loại kia cảm giác trống giống, giống như đã mất đi một chút thứ trọng yếu nhất. Bất quá bất kể nói thế nào đi, đây là một bộ chân tiên lột xác, cái này cường độ, là thực sự bày ở nơi này. Không có vội vã đi chỗ đó nhỏ hướng về máu còn sót lại chỗ, hắn dự định trước tiên ở cái này phế tích trong đại điện, thí nghiệm mình một chút lực lượng. Hắn hiện tại hoàn toàn chưa quen thuộc bộ thân thể này, thao túng, có một loại phi thường không lưu loát cảm giác. Đây là đang trong dự liệu. Thân thể này dù sao không phải của hắn, huống chi. Bản thân hắn bất quá là cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể khống chế được cô này chân tiên chi thể. Trên thực tế, hắn hiện tại ngay cả đi đường, đều có phần nơm nớp lo sợ hương vị. Cái này cùng điều khiển nhục thân của mình cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không có gì ngoài nói ở trên những này nhân tố khách quan bên ngoài, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là điều khiển nhục thân của mình thời điểm, lục thanh là một cái hoàn chỉnh người. Ý thức, thân hồn, nhục thân, tam vị nhất thể, cùng tất cả người bình thường đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, ý thức ngược lại là đấy, nhưng lục thân không phải là của mình lại coi như xong, mấu chốt là ngay cả thần hồn đều không có. Lục thanh ý thức thể, cũng không phải là thần hồn. Nếu không, thế gian này có bó lớn có thể trực tiếp xúc phạm tới thần hồn, có thể ngăn cản thần hồn thăm dò năng lực, hắn không có khả năng giống như là bây giờ như vậy tiêu diêu tự tại. Trên thực tế, tại tu hành giới tuyệt đại đa số, thậm chí cả gần như trong mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ có thần hồn cùng lục thân hai chuyện khác nhau. Ý thức thứ này, không phải cùng thần hồn sao. Cũng chỉ có tại lục thanh nơi này, mới có thể đem ý thức cùng thần hồn tháo rời ra. Nhưng điều này cũng làm cho đưa đến lập tức, lục thanh điều khiển bạch kiếm tiên lộ sát lúc, gặp phải một cái lớn nhất khó khăn, không có thần hồn, dùng ý thức trực tiếp khống chế không thuộc về mình. Lại như thế thân thể mạnh mẽ, lục thanh tựa như một đứa bé đang thao túng một cái so với chính mình còn muốn to lớn được nhiều để tuyến quan dối, phi thường, cố hết sức. Lục thanh trọn vẹn bỏ ra dòng dã hai ngày thời gian mới hoàn thành đối, với, cố thân thể này cơ bản điều khiển thuần thủ. Mà lúc này đây, Lục Vi Văn, Lục Văn ân hai huynh muội ngồi, ngồi phi tòa, cũng sớm đã rời đi vùng biển này rồi. Trung quanh đã đã không còn người của Lục ra tại, hắn cũng không có biện pháp cọ lịch luyện hình thức, chẳng ở bên ngoài mù tung bay. Mà dựa theo hệ thống đối với hắn ra ngoài quy tắc, ở bên ngoài mỗi một ngày qua, hắn đều cần thanh toán một bút nghiệp lực làm đại giá, đồng thời khoản này cần thanh toán nghiệp lực, là mỗi qua một ngày chính là một ngày trước gấp 2. Chỉ số hình lên cao đấy Mặc dù hiện tại hắn nghiệp lực dự trữ còn phi thường phong phú Nhưng là tại chỉ số vi lực phía dưới Nếu là đem thời gian kéo dài quá lâu Vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ chịu không được Nhưng này chuyện lại vội vàng không được Vạn nhất nếu là vì bất điểm này nghiệp lực Vội vàng ra ngoài Vạn nhất cái kia hướng về máu rất khó khử trừ Như vậy không công mà lui Vậy lần sau muốn lại đến Coi như quá phiền thoái Đến từ gia tộc lại để người tới Vạn nhất nếu là đã chậm một chút thậm chí còn phải đợi thêm 100 năm. Tại có thể so với so sánh tự nhiên điều khiển bạch kiếm tiên thân thể về sau, lục thanh bắt đầu ở kiếm tiên lột xác trong cơ thể, bắt đầu vận chuyển thái cổ thánh bạch kiếm điển. Đây cũng là một cái cửa hải khó khăn, nhưng may mắn thay, lục thanh thông qua hệ thống lấy được gia trì, để môn công pháp này tại quán câu tiến trong đầu của hắn thời điểm là đã bị hắn hoàn toàn hiểu đấy. Ngược lại là không có cái gì độ thuần thục vấn đề, mà kiếm tiên lột xác bản thân liền cùng môn công pháp này cực kỳ vừa phối. Dù sao cũng là người ta tự sáng tạo dùng riêng công pháp. Hai cái này nhân tố, đều tiết kiệm lục thanh thời gian dài. Nhưng cùng lúc, cũng biểu hiện ra một cái tương đối trọng điểm vấn đề, lục thanh lĩnh ngộ thánh bạch kiếm điển, lập tức liền vẹn vẹn chỉ có nguyên anh cấp độ mà thôi. Rõ ràng có chân tiên thân thể, kết quả chỉ có thể dựa vào thấp như vậy cấp độ công pháp nội dung đến tôi đông, để lục thanh có một loại phi thường phung phí của trời cảm giác. Nhưng lại có thể làm sao đâu. Lục thanh cũng không muốn a. Đây không phải kiếm điển bản thân thăng không được cấp A Đã đến ngày thứ 8 Lục Thanh đã bổ sung 7 lần ra ngoài thời gian Ngày đầu tiên miễn phí không cần tiền Ngày thứ 10 điểm nghiệp lực Đến đằng sau mỗi ngày gấp bội Cái này ngày thứ 8 thời điểm Lục Thanh liền đã tiêu hết 2,550 năm không điểm nghiệp lực Cái này đại giới Cũng là không ít được rồi Hắn thông qua hệ thống Trao đổi một cái tứ tinh kỳ quan kiến trúc Cũng liền vẹn vẹn bất quá đại cái giá tiền này mà thôi Mà tới được lúc này Lục Thanh đối với tiên nhân thân thể điều khiển đã được cho thông thuận rồi. Cái này thông thuận, rất miễn cưỡng, vẻn vẹn giới hạn trong có thể điều khiển tiên thuế đến vận chuyển thánh bạch kiếm điển, tiến hành một chút thấp độ chấn động chiến đấu, hoàn toàn không làm được bất luận cái gì tinh diệu thao tác, chỉ có thể đâu ra đấy dùng, đâu ra đấy đánh. Với lại chỉ cần áp lực hơi lớn bên trên như vậy một chút, sợ sẽ biết thao tác biến hình. Lục Thanh vẫn có chút chột dạ. Cùng người ta bạch kiếm tiên khi còn sống đi tương đối. Lục Thanh liền xem như lại thế nào tâm lớn cũng không dám đi so, kém không biết bao nhiêu cấp bậc rồi. Thế nhưng, vô luận như thế nào, đây là một bộ tiên nhân thân thể. Liền xem như lục thanh dùng như thế vụng về phương thức đến tiến hành điều khiển, cái kia trong lúc phất tay đủ khả năng bày ra lực lượng, cũng là vô cùng vô cùng kinh khủng. Đồng lai tiên cung kiến trúc thật là chiếu cố đấy, rất khó bị phá hư. Với lại, dù sao đều đã là hiện tại bộ giáng này, lại nhiều phá hư một điểm, giống như cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Lục thanh vì thuần thuộc thân thể, Thuần thuộc thánh bạch kiếm điển chiêu số, quen thuộc kim thuộc tính chân nguyên tại thể nội vận chuyển cảm giác, không ít tại bồng lai tiên cung phế tích bên trong làm phá hư. Cái kia tiện tay vung lên, một khu vực lớn liền bị san thành bình địa cảm giác, đơn giản quá sung sướng. Lục Thanh dùng chính mình quen thuộc hệ thống sức mạnh đến xem, sợ là một trăm, một ngàn cái đỉnh phong thời kỳ nàng, cậu lại cũng đánh không lại mù so điều khiển bạch kiếm tiên lộ sát chính mình. Liên tùy tùy tiện tiện dùng nguyên anh cấp độ chân nguyên, dựa vào tiên nhân thân thể, vung ra nhất giản dị một kiếm. Sợ sẽ là có thể đem một mảnh chiến lực đứng tại Kim Đan đỉnh phong chính mình, đều cho chặt không rơi. Hắn ước định chính mình điều khiển tiên nhân thân thể chiến lực, khẳng định đã vượt qua pháp tướng kỳ rồi. Dù là pháp tướng kỳ đỉnh tiêm cao thủ, chính mình liền khống chế bạch kiếm tiên thân thể, đứng tại trôi cho người ta đánh, pháp tướng kỳ sợ là đánh đều không đánh nổi đấy. Cái này khiến Lục Thanh Tâm có chút bành trướng. Chưa hề khống chế qua cường đại như thế lực lượng. Hắn có chút vô địch thiên hạ cảm giác. Bạch kiếm tiên cổ thân thể này Nếu có thể mang đi ra ngoài, vậy nhưng thật là vô địch. Lục ra còn tại Phi Vân Châu cái này nghèo ước cục địa phương dày vào cái gì. Đại yên hoàng đế vị trí cũng không phải là không thể ngồi một chút đấy. Đáng tiếc, Bạch Kiếm Tiên thân thể mang không đi ra. Nhưng bất kể như thế nào, bỏ ra 8 ngày thời gian, 2.500 điểm nhiều nghiệp lực, bước đầu quen thuộc cô thân thể này về sau, Lục Thanh chuẩn bị xuất quan. Lại kéo, liền có chút kéo không được rồi. Đã đến ngày mai, sự tình không giải quyết. Cái kia dừng lại bên ngoài ra ngoài Tốn Hao, liền phải lên tới 5000 điểm nghiệp lực, đã đến hậu thiên, liền phải hơn vạn, chịu không được. Hắn cảm thấy, hiện tại chính mình hẳn là có năng lực giải quyết vấn đề rồi. Thần Vương là cùng chân tiên một cái cấp độ tồn tại, nhưng là dù sao hắn muốn đối phó đấy, cũng không phải một cái thật sự thần vương, mà chỉ là muốn đi xóa đi thần vương lưu lại một giọt đã qua vô số tuế nguyệt tinh huyết. Cái kia một giọt máu mạnh hơn, có thể có Lục Thanh điều khiển nguyên một cỗ tiên nhân thân thể mạnh mẽ. Lục Thanh không tin, Thân huyết còn sót lại chỗ, hắn còn nhớ rõ, hắn không chế lây tiên kiếm, rất nhanh liền tìm được địa phương. nói lên thanh này bạch kiếm tiên tiên kiếm, cái kia chỉ sợ cũng là thế gian này, đứng đầu nhất pháp bảo rồi. nhưng đáng tiếc, thanh kiếm này cũng theo chủ nhân của nó chết đi, mà cùng nhau chết đi. lưu lại kiếm, nhìn vẫn là như vậy phong mang tất lộ, nhưng lại đồng dạng không có nửa phần linh tính, chỉ tồn thể xác. bất quá, lục thanh ước chừng cũng đem thanh kiếm này hình thái ghi xuống. sau khi trở về. Hắn định tìm bên trên một chút vật liệu, chế tạo bên trên một thanh cùng nó giống nhau như kiếm. Cái này giống như lúc nhất định là chỉ vẻ ngoài, bên trong bản chất, cái kia lục thanh sợ là ngay cả một phần vạn đều tìm tòi không ra. Khống chế tiên kiếm, đứng tại giọt kia thần huyết bên cạnh, hắn vươn tay, từ thánh bạch kiếm điển môn công pháp này thôi động mà ra kim thuộc tính trấn nguyên, đống nhiên mà ra, thanh thế cực lớn. Hắn cũng không muốn làm động tĩnh lớn như vậy, nhưng là lấy hắn điều khiển thân thể này bản sự, có thể đem lực lượng làm ra đến liền đã rất tốt. Tinh tế khống chế là cái gì? Đừng nói, mà cảm nhận được kim thuộc tính chân nguyên xâm nhập, giọt kia trôi trên mặt đất màu vàng kim thân huyết cũng có phản ứng. Tại Lục Thanh kinh ngạc dưới ánh mắt, giọt máu này bỗng nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt đánh tan Lục Thanh vừa mới thả ra lực lượng. Mà tại Lục Thanh chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành thử nghiệm thời điểm, giọt này thân huyết lại đã xảy ra càng lớn biến hóa. Chỉ thấy sôi trào một giọt này kim sắc huyết dịch, tan trở thành màu vàng kim xương mù, cũng cấp tốc huyết trường biến thành một cái phẳng phất màu vàng kim xương mù tạo thành nhân chi hình thái. Xương mù loáng thoáng buộc vòng quanh một thân hoa lệ áo giáp, đằng sau còn có hình thái không chừng một đôi quan dự. Thân thể của nó, ước ga có cao 3 mét dáng vẻ, Lô Thanh điều khiển tiên nhân chi thể, ước chừng chỉ tới đối phương cái rốn. Một thanh tương tự phương thiên hỏa kích kim quang vũ khí, xuất hiện ở hai tay của nó ở giữa. Cơ mờ Ờ, làm sao còn có chiến đấu muốn đánh hay sao? Lục Thanh hoàn toàn không có phương diện này chuẩn bị. Với lại cái này hóa hình mà thành kim bụ người mang theo cực kỳ cường đại, cực kỳ uy nghiêm, không thể nhìn thẳng chi khí thế để lục thanh nhất thời thất thần. đây là thần vương sống. tại lục thanh thất thần sát na, thần vương quang dựch chấn động, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. lục thanh trở lại kinh đến, vội vàng tâm niệm thôi động, tiên kiếm hướng sau hông một chặng. không có gì bất ngờ xảy ra, hết rồi. ngược lại là cái kia hư hư thực thực thần vương máu hỏa hóa mà thành đồ vật, cầm trong tay phương thiên hỏa kích hung hăng cho lục thanh đầu một cái có cảm giác đau truyền đến, lục thanh cảm thấy đại chấn, đây cũng không phải là nhục thân thống khổ, hắn hiện tại dùng cũng không phải thân thể của mình, nơi nào sẽ cảm giác được nhục thân thống khổ, đây cũng không phải là thần hồn thống khổ, hắn thần hồn của mình còn tại chính hắn nhục thân bên trong chờ thời đâu, bạch kiếm tiên lột xác bên trong cũng không tồn tại thần hồn, cái này đau, là lục thanh ý thức của mình, mặc dù cảm giác đau cũng không mãnh liệt, nhưng vẫn khiến cho lục thanh cảm nhận được uy hiếp cực lớn cảm giác, cái này thần vương hóa thân. Lại là có thể trực tiếp xúc phạm tới ý thức của hắn thể đấy. Nhưng Lục Thanh cũng không có trong lòng đại loạn. Chuyện này, mặc dù vượt qua đoán trước, nhưng là cũng không phải là không tưởng tượng nổi. Tại tiên cung cái bóng, đồng dạng vị trí, đoàn kia hư hư thực thực thần huyết bắn ra đến cái bóng trong thế giới đoàn kia kim sắc hỏa diễm. Lục Thanh cũng là thử qua chạm đến đấy, kết quả để ý thức thể trạng thái dưới hắn, đã có phòng cảm giác. Liên tục ném ảnh đều có thể làm bị thương hắn. Hùng chi trực tiếp chính là chỗ này nhỏ thần huyết diện hóa thành nửa thực thể hình thái. Còn tốt, lục thanh ý thức thể, bây giờ là tại bạch kiếm tiên lộ sắc bên trong. Có tiên nhân thân thể bảo hộ, ý thức của hắn thể cũng sẽ không nhận trực tiếp công kích, nếu không vừa mới cái kia một cái, hắn sợ là liền muốn không có. Lục thanh hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nghiêm túc mà bình tĩnh nhưng đối. Bây giờ không phải là có thể hay không hoàn thành bạch kiếm tiên tàn niệm bị thác, cầm tới thái bạch kiếm thể cùng kim thiên linh căn sự tình. Cái này nếu là hắn chiến bại ở chỗ này, sợ là muốn trực tiếp nằm tại chỗ này. Liên quan đến mạng sống chính mình, lại nơi nào có không chăm chú đạo lý. chương 287, rõ ràng là kiểu tinh kỳ ngộ. Cứ việc cái này thần vương hóa thân công kích, có thể trực tiếp làm bị thương lục thanh ý thức thể điểm này, để hắn cảm thấy vô cùng kiên kỵ, nhưng tạm thời còn không dùng quá mức lo lắng. Có tiên nhân thân thể bảo hộ, lục thanh cho dù là bị cái kia thần vương hóa thân cầm trong tay phương thiên họa kích toàn lực chẳng kích, Kỳ thật ý thức thể cảm nhận được đau đớn là tương đối có hạn đấy, tổn thương cũng không tính quá cường liệt. Dù sao, có thể xuyên thấu vào lực lượng, phi thường thưa thớt. Nhưng nói đi thì nói lại, giả thiết không có cái gì năng lực phản kháng, tại nguyên chỗ không ngừng bị đánh, vậy coi như là tổn thương lại thế nào có hạn, tính gộp lại cũng đầy đủ giết chết lục thanh rồi. Về phần tiên nhân thân thể bản thân, đến lúc đó không có cái gì vấn đề quá lớn, thân thể này, mặc dù đã nhận lấy thần vương hóa thân tuyệt đại bộ phận uy lực công kích. Nhưng là bởi vì bản thân cường độ bày ở nơi này, sợ là xuyên thấu vào lực lượng đem lục thanh ý thức thể đều cho trôn vùi rơi mất, cũng không thể nào phá hủy thân thể này. Nói trắng ra là, thân huyết cùng tiên nhân thân thể, đây là cùng cấp độ, vị cách giống nhau tồn tại. Nhưng một cái hoàn chỉnh thân thể, cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng, đương nhiên muốn so một giọt máu phải hơn rất nhiều rồi. Chỉ là, cái này thân huyết bên trong không hiểu thấu chứa một chút ý chí chiến đấu, mà bạch kiếm tiên thì tử vong rất triệt để chỉ có thể dựa vào lục thanh cái này tôn cái nhạy nhép đến khống chế thân thể. Cho nên, toàn bộ tình thế nhìn liền sẽ trái lại, lục thanh thao túng tiên nhân thân thể, rõ ràng lực lượng cường đại, lại tựa như một cái vụng về đại cự nhân, chỉ có thể bị động phong ngự, sờ đều sờ không tới đối phương một cái, mà cái kêu kim huyết hóa thành thân thể, lại linh hoạt vô cùng, thủ đoạn đều ra, không ngừng công kích tới lục thanh. Liên tục bị đánh phía dưới, lục thanh cũng không hoảng. Ban đầu nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương đấy, nhưng bây giờ, Hắn cũng coi là nắm rõ ràng rồi giữa song phương về mặt sức mạnh vẫn có lớn vô cùng khác biệt phía bên mình ưu thế rất lớn chỉ cần bình tĩnh tỉnh táo thắng lợi tất ở trong tay chính mình sơ không tới đối phương vậy liền không sơ soạn. dùng chính mình rất cứng ngắc thao tác đến thử nghiệm cùng đối phương chiến đấu cái kia thực sự quá không khôn ngoan rồi lục thanh thao túng tiên nhân thân thể tứ chi bỗng nhiên dãn ra mà ra thừa dịp cái kia thần vương hóa thân lấn đi lên lúc chân nguyên cùng tán lấy thánh bạch kiếm điển rất thô thiển thủ đoạn đem bạch kim kiếm khí. Từ thân thể các nơi, không cần tiền, phi thường thô giáp hướng ra phía ngoài, điên cuồng chuyển vận. Cái kia từng đạo khí nhận, cơ hồ đem quanh thân tất cả phạm vi đều bao trùm rồi. Quản ngươi từ chỗ nào đến, ta đem tất cả địa phương đều cho phong tỏa ngăn cản liền tốt. Mặc dù như thế phân tán sử dụng lực lượng, nhưng là hiện tại lục thanh mượn tiên nhân thân thể, có thể điều động năng lượng thật sự là nhiều lắm. Thân vương hóa thân ngược lại là không có lựa chọn sợ. Nó từ lục thanh sau lưng xuất hiện, trực tiếp xuất thủ. Phương Thiên Họa kích toàn lực chém xuống, một mảnh màu bạch kim khí nhận trực tiếp bị đánh tan. Đồng thời, Phương Thiên Họa kích thuận nguồn sức mạnh này, cũng là trực tiếp chém vào Lục Thanh trên thân. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trước đó Lục Thanh cố gắng liền không có hiệu quả. Lần này lực đạo, rõ ràng nhất bị suy yếu đấy, Lục Thanh có thể từ chính mình ý thức thể cảm nhận được đau đớn trình độ bên trên phát ra được. Mặt khác, mặc dù đại bộ phận tứ tán đi ra kiếm khí, đều bị Phương Thiên Họa kích cho chém tiêu tán, nhưng luôn có một chút cá lọt lưới. So sánh tiên nhân thân thể, đây chẳng qua là một giọt tinh huyết biến thành thần vương hóa thân, nhưng liền không có như vậy chịu đánh rồi. Lục Thanh có thể rất rõ ràng nhìn thấy, cái kia thần vương hóa thân bị kiếm khí sát qua địa phương, cấu thành thân thể nó màu vàng kim sương mù, cũng đồng thời bị tiêu mất rơi mất một chút. hữu hiệu là được. Lần này, vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nếu như đã xác định loại này phạm vi lớn sát thương, là có thể đưa đến hiệu quả, đồng thời cũng thăm dò ra cái này thần vương hóa thân lực phòng ngự phi thường yếu đối. Cái kia lục thanh chuẩn bị lại chơi một cái lớn. Hắn không chế tiên nhân thân thể, liền đứng ở tại chỗ, thanh tiên kiếm kia không cần điều khiển đấy, lơ lửng khi hắn cái chán trước đó, mũi kiếm hướng lên. Mênh mông chân nguyên, ở bộ này tiên nhân thân thể trong cơ thể, bắt đầu hấp ủ, tụ tập. Cái này lực lượng, đã là phi thường kinh người rồi, cũng sớm đã vượt qua lục thanh đủ khả năng điều khiển hạn mức cao nhất vô số lần rồi. Nếu như thần hồn của hắn ở chỗ này, hoặc là nhục thể của hắn ở chỗ này, coi như hạ tụ tập lại lực lượng cũng đủ để đem hắn xé rách 100 lần rồi. Nhưng đối với tiên nhân thân thể mà nói, điểm ấy lực lượng tính là gì? Còn có thể cổ động càng nhiều. Mặc dù, Lục Thanh chỉ có nguyên anh cấp độ lực lượng, nhưng là nhờ vào cỗ thân thể này, hắn có thể vô hạn đem chân nguyên điệp ra. Cái lượng này thay đổi rất khó gây nên chất biến, bởi vì nếu đã đến chất biến trình độ, Lục Thanh ý thức cũng liền khống chế không nổi cỗ lực lượng này rồi. Nhưng không quan hệ, dùng sức mạnh thuận tiện. Khống chế không nổi, vậy liền không không chế xong, mà tại cái này tích lũy lực lượng quá trình bên trong, cái kia thần vương hóa thân cũng không ngừng tại đối với lục thanh phát động đả kích, vài chục cái thiếp thân toàn lực nổi giận chém, phương này trời họa kích mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đánh vào tiên nhân thân thể trên thân, nhưng lại không thể cho cái này bạch kiếm tiên để lại tiên thuế mang đến quá mức nặng nề tổn thương, mà lục thanh tại bị dạng này không ngừng đả kích gì thức thể, loại đau này sở vẫn là không ngừng tích lũy để hắn cảm nhận được nguy Nhưng tính ra phía dưới, thường thế như vậy, mình có thể tiếp nhận. Hắn cũng không lo lắng chơi thoát rồi, hắn thủy chung là có cho mình thiết trí một cái danh giới cuối cùng đấy. Trên thực tế, tại khoảng cách danh giới cuối cùng còn cách một đoạn thời điểm, Lục Thanh cũng cảm giác được mình đã hoàn thành lực lượng xúc tích. Như là mở cống như vỡ đê, vừa rồi xúc tích năng lượng, trong chốc lát toàn bộ vào ra. Lục Thanh ý thức toàn lực thao túng những lực lượng này, làm hết sức đem dẫn dắt hướng lơ lửng khi hắn mi tâm phía trước tiên kiếm bên trong. Nhưng vẫn có đại lượng hắn không chế không nổi lực lượng, hướng bốn phía tán loạn mà đi. Lục Thanh cũng không quản được nhiều như vậy, bất quá, hắn còn có thể thông qua tầm mắt dư quang nhìn thấy, những này tràn ra lực lượng, vẫn cho cái kia thần vương hóa thân mang đến ảnh hưởng rất lớn, bức bách đối phương không thể không kéo dài khoảng cách, đồng thời không ngừng huy động cái kia phương thiên hoạc kích, đem các loại năng lượng đón đỡ bên ngoài, hoàn toàn không rảnh lại đến quấy nhiễu Lục Thanh rồi. Này cũng xem như cái ý 567 tiếng chung bên ngoài niềm vui đi, dù sao Hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều tại khống chế dẫn dắt đến cỗ này cường đại vô cùng lực lượng. Nếu là lúc này bị đánh, đau bên trên hai lần, nhất định sẽ đối với hắn dẫn dắt chân nguyên sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Mở cống vỡ đê tốc độ là rất nhanh, xúc tích cả buổi năng lượng, tại đây trong một giây lát thời gian bên trong, liền tất cả đều vẩy ra đi, hấp thu tuyệt đại bộ phận chân nguyên tiên kiếm, phát ra từng tiếng sáng tiếng hót, sau đó xông thẳng lên trên, bay vào cái kia đẩy trời ảm đạm trong mây đen. Sau đó, sán lạn bạch quang. Từ giữa tầng mây khe hở tung xuống. Cái kia thần vương hóa thân, phản phất cũng cảm nhận được cái gì đồng dạng. Cái kia thấy không rõ bộ dáng đầu, thật cao nâng lên, nhìn qua đầy trời thấu xuống bạch quang, không biết là đang tự hỏi cái gì. Lục thanh mới mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì đấy, hắn có thể làm đều đã làm, liền nhìn một chiêu này uy lực. Kế tiếp ngấy mắt, tiên kiếm vạch phá tầng mây, chia làm vô số đạo cái bóng, đem chọn cả một mảng lớn khu vực đều bao trùm lại rồi. Cái kia Thần Vương Hóa Thân liền xem như tốc độ lại thế nào nhanh, tại dạng này đã kích xuống, đương nhiên cũng là không thể trốn đi đâu được đấy. Hắn chỉ có thể không ngừng vùng vẩy hắn phương Thiên Hỏa kích, không ngừng ngăn cản cái kia như sau mưa bình thường Bạch Kim chi kiếm. Nhìn bộ dáng bây giờ, hắn ngăn cản vẫn rất tốt. Nhưng không hề nghi ngờ, tại dạng này kiếm chi vũ bao trùm phía dưới, Thần Vương Hóa Thân rất khó lại bảo trì cao tốc di động. Mà đứng tại nguyên chỗ lục thành, thì cũng không phải thuần túy khi còn chúng. Khi hắn điều khiển phía dưới, Đây trời bạch kim màu sắc phi kiếm, dần dần hội tụ. Hướng cái kia thần vương hóa thân chém tới, hắn đương nhiên là bất lực điều khiển tất cả bạch kim phi kiếm. Lập tức, cái này từ thánh bạch kiếm điển bên trong diễn sinh ra tới chiêu số kiếm điều khiển vạn kiếm đã sớm vượt ra khỏi lục thanh ý thức đối với lực lượng khống chế trình độ, phóng xuất về sau, liền đã không kiểm soát. Hắn có thể làm không đến thật sự một kiếm điều khiển vạn kiếm, chỉ có thể làm hết sức tại thần vương hóa thân khó mà động đậy dưới tình huống, đem những phi kiếm kia dẫn dắt tập trung ở đối phương quanh thân. Đồng thời, hắn còn lén lén thử nghiệm đem một chút bạch kim chi kiếm dung hợp. Tại trong nháy mắt, tại cái kia Thần Vương Hóa Thân hậu phương bất quá vẻn vẹn chỉ có mấy trượng xa địa phương, xuất hiện một thanh 30 trượng dài cự kiếm, hướng về phía sau của đối phương chém tới. Thần Vương Hóa Thân là đã nhận ra đấy, nhưng là lại có thể như thế nào? Hắn trên dưới trước sau, tả hữu bắt phương, đều có đếm cũng đếm không xuể bạch kim chân nguyên tạo thành pháp kiếm, đang tại thẳng tiến không lùi hướng phía hắn đâm tới. Hắn chỉ là ngăn cản, liền đã phí hết rất nhiều khí lực di động cũng không phải không thể nhưng là vô luận hắn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng di động đều thế tất sẽ để cho hắn lợi dụng phương thiên hỏa kích ngăn cản kiếm chạm năng lực xuất hiện một vài vấn đề mà chỉ cần bỏ qua một hai thanh kiếm cái này thần vương hóa thân liền tất nhiên sẽ lọt vào rất nặng nề đả kích trước đó cái kia kim thuộc tính chân nguyên tạo thành kiếm khí chầy ra một cái đều sẽ chôn vùi rơi một phần nhỏ thân thể của hắn chớ nói chi là đường đường chính chính một thanh từ thánh bạch kiếm điển cấu trúc mà thành có thực thể pháp kiếm chém lên một chút. Không thể di động dưới tình huống, hắn có thể làm ra lựa chọn, cũng chỉ có một hạng, lợi dụng phía sau hắn cái kia một đôi cánh chim, đem hắn phía sau lưng hoàn toàn bao khỏa bảo vệ, hình thành một cái tấm chắn, thử nghiệm ngăn cản được chuôi này hợp thể mà thành 30 trượng cự kiếm. Hắn chặn lại. Cái này thần vương hóa thân, cường đại là hắn tốc độ, lực công kích của hắn, bản năng chiến đấu, nhưng là thân thể cường độ, thật quá thấp rồi, dù là vẹn vẹn chỉ là nguyên anh cấp độ chân nguyên, cũng có thể đối với hắn trực tiếp mang đến nặng nghề tổn thương. nhưng mà tốc độ của hắn bắt nguồn từ hắn đôi kia quăng dược, hắn cường đại lực công kích, thì đến bắt nguồn từ hai tay của hắn bên trong nắm giữ cái kia thanh phương thiên hỏa kích. hai cái này đồ chơi lại là cứng cỏi vô cùng đấy. cho nên hắn có thể lợi dụng phương thiên hỏa kích dễ như trở bàn tay chạm phá hết thể công hướng hắn những cái kia dày đặc pháp kiếm, cũng có thể dùng hết cánh. tại sao lương vì hắn ngăn cản cự kiếm tập trạng thế nhưng lại ngăn không được tiên nhân thân thể. Lục Thanh khống chế lấy bạch kiếm tiên lột xác, thừa cơ hội này, lặng lẽ giấu ở cái kia 30 trượng cự kiếm về sau, cũng đi tới thần vương hóa thân sau lưng. Lục Thanh tin tưởng, cái này thần vương hóa thân nhất định là đã nhận ra đấy, nhưng mà, đối phương lại không có chút nào lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục duy trì lấy quang dự đối, với, sau lưng bảo hộ, cầm trong tay chiến kích, ngăn cản những phương hướng khác tập kích. Mà Lục Thanh, thì rơ lên nằm đấm, hung hăng chiếu vào đối phương cái kia lưng lũng lên quang dự tới một cái. Đường đường thái cổ thời kỳ kiếm thứ nhất tiền, nếu như biết có người điều khiển thân thể của mình cùng người lúc chiến đấu, cần dùng nắm đấm tới làm sao cùng công kích, sợ rằng sẽ bị tức chết đi. Nhưng Lục Thanh cũng không có gì khác biện pháp. Hắn đủ khả năng nghĩ tới, thích hợp nhất trực tiếp bài trừ rơi cái này thần vương hóa thân phòng ngự thủ đoạn công kích, chính là trực tiếp dựa vào tiên nhân thân thể cường độ, đối cứng cứng gian tới. Không quan tâm đẹp mắt không dễ nhìn đi, tóm lại, Lục Thanh thành công. Tiên nhân thân thể nắm đấm, giống như một viên như đạn tháo trong nháy mắt liền đem cái kia thần vương hóa thân quang dực cho đánh xuyên từ thần vương hóa thân trước ngực thấu đi ra trong chớp nhoáng này lục thanh cũng cảm thấy cái này thần vương hóa thân trô có được lực lượng đang tại cấp tốc suy giảm sau đó vạn kiếm xuyên tim khi cấu thành thần vương hóa thân những cái kia màu vàng kim sương mù dần dần tiêu tán thời khắc lục thanh cũng đã nhận ra một cố lực lượng tụ hợp vào đã đến ý thức của hắn trong cơ thể theo sát lấy hệ thống tin tức cũng tới bản thể của ngươi thu hoạch được năng lực mới Thu hoạch được ngoài định mức Thiên Linh Can, Kim. Thu hoạch được Thiên Phú, Thái Bạch Kiếm Thể, Ngũ Tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Hoàn thành Ngũ Tinh kỳ ngộ sự kiện, Thiên Cung Cái Bóng. Ban thưởng nghiệp lực 4.392. Khen thưởng thêm, Ngũ Tinh hiếm có hạng mục trao đổi. Chém giết Thần Vương hóa thân, xóa đi Thần tộc lực lượng, thu hoạch được khen thưởng thêm, Thái cổ năng lực thăng cấp, Ngũ Tinh, Bạch Kiếm tiên Tàn niệm cam kết đồ vật tới sổ rồi. Trước đó, Lục Thanh còn lo lắng qua chính mình vào không được tiên cung cái bóng rồi, thật là làm sao tìm được bạch kiếm tiên tàn nghiệm đi muốn chính mình nên được ban thưởng. Mà bây giờ xem ra, người ta đoán chừng đang cho hắn thánh bạch kiếm điển thời điểm, liền đã ngay tiếp theo kim thiên linh căn cùng thái bạch kiếm thể cùng một chỗ, đều cho hắn, chỉ là khi hắn xóa đi dọt này thần huyết trước đó, không cho hắn giải tỏa mà thôi. Mà lúc này, thần huyết một trừ, tại tiên cung cái bóng bên trong kiếm tiên tàn nghiệm, hẳn là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa liền cho hắn tiện tay giải trừ rơi mất trước đó còn sót lại thủ đoạn. Mà phía dưới cái này đầu thứ hai tin tức, ngược lại để lục thanh bao nhiêu cảm thấy có một ít ngoài ý muốn. Lúc trước hắn thì có nghĩ tới, lần này người lục ra tham dự tiến tiên cung cái bóng bên trong, nhất định là sẽ bị tính hoàn thành một cái sự kiện đấy, cũng không biết là thảo phạt sự kiện vẫn là kỳ ngộ sự kiện. Mà bây giờ xem ra, là kỳ ngộ sự kiện, nhưng lại có ngũ tinh, cái này quả thật là hắn không có nghĩ tới. Theo lý thuyết, tiên cung cái bóng bên trong, Những cái kia thần tướng huyên ảnh sắc thực mạnh, nhưng tóm lại vị cách cũng liền vẹn vẹn giới hạn trong chút cơ cấp độ mà thôi, mặc kệ lại thế nào siêu mẫu, nó cấp độ cũng không có đạt tới khải minh kỳ. Lục Thanh trước đó nghĩ, dựa theo độ khó để tính, cái này nhiều nhất cũng liền chỉ là tam tinh kỳ ngộ a. Kết quả, không nghĩ tới lại là ngũ tinh. Lại cẩn thận nghĩ một hồi, Lục Thanh cảm giác, đây có phải hay không là đem mình ý thức thể ở phía sau làm một chuyện, từ cùng bạch kiếm tiên tàn nghiệm mù nói nhảm nói chuyện thiếm. Đến đằng sau không chế kiếm tiên thân thể diệt trừ thần Vương còn sót lại máu khả năng cũng đều bị tính làm tại lần này kỳ ngộ sự kiện bên trong cái kia đúng là kỳ ngộ rất lớn rồi ta đều không chế qua chân tiên thân thể rồi làm vẫn là thần vương còn sót lại lực lượng kết quả là chỉ cấp ta tính thành là một cái ngũ tinh kỳ ngộ cái này rõ ràng là cửu tinh kỳ ngộ có được hay không Lục Thanh ở trong lòng đầu đen rau uống chương 288 Bạch Kim Thánh kiếm cửu tinh kỳ ngộ đó là đương nhiên là đang nghĩ quả đảo Lục Thanh cũng chính là suy nghĩ hơi loạn tung bay một cái, chính hắn đều không có coi là thật. Ngược lại là cái kia ngũ tinh hiếm có hạng mục trao đổi, để Lục Thanh xoa xoa tay, rất là chờ mong. Giúp thưởng thời khắc đến rồi. Ấn mở xem xét, ban thưởng lại là một cái vật thật. Bạch kim thanh kiếm, ngũ tinh thánh vật. Cụ hiện một thanh tiên kiếm, đây là thánh vật. Hình thái cùng thái cổ tiên nhân Bạch kiếm tiên sử dụng chi bội kiếm tương tự, đồng thời có nguyên bản bạch kim thánh kiếm bên trong linh tính tàn khiếm. Con mẹ nó Bạch kim thanh kiếm. Lục thanh lập tức liền liên tưởng đến hiện tại trong tay mình nắm thanh này. Khẳng định chính là không sai. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái cấp 5 pháp khí làm cho này cái hiếm có hạng mục trao đổi ban thường, cái kia lục thanh nhất định sẽ cảm thấy không quá đáng giá. Nhưng nếu như là bạch kim thanh kiếm, vây cũng không gì, lục thanh sẽ chỉ nói hai chữ. Thật là thơm. Với lại, đây cũng không phải là là pháp khí. Tại hệ thống nói rõ bên trong, là minh sát xưng là thánh vật. Thánh vật. Đây không phải Lục Thanh lần thứ nhất cầm tới. Trước đó, Lục Gia vẫn là cầm tới qua một kiện đồ vật, từ Đông Hải xa nhân trong tay giành được trôi này biển sâu quyền trượng, tại hệ thống đánh giá bên trong, cũng là thuộc về thánh vật hàng ngũ. Lục Thanh cũng không biết, cái này cái gọi là thánh vật, tại hệ thống bình phán tiêu chuẩn bên trong là cái gì, nhưng là những này cái gọi là thánh vật hiệu dụng, từ cái kia biển sâu quyền trượng ở bên trong, Lục Thanh cũng lúc hơi có tổng kết. Loại này thánh vật, bản thân có lực lượng rất mạnh. Tỷ như bi nếu như ở môi trường hải dương phía dưới nó đủ khả năng phát huy ra lực phá hoại là phi thường khoa trương lúc ấy cái kia xa nhân trưởng lão bất quá cấp 2 cấp độ nhưng dù là đến cái trước khải minh kỳ tu sĩ quá coi thường người ta lựa chọn cứng rắn vậy nhân gia cầm trong tay biển sâu quyền trượng tiêu gọi ra tầng tầng lớp lớp thủy long trùng kích sợ là cũng không chịu được nổi biển sâu quyền trượng ở môi trường hải dương dưới có thể trong nháy mắt triệu hồi ra mười mấy hơn hai mươi đường uy lực tương đương với người nắm giữ một kích toàn lực thủy long Cái kia đơn thuần về mặt sức mạnh, xác thực không có cùng cấp bậc người có thể gánh vác được. Lúc ấy, Lục Minh Triều có thể đem món pháp bảo này cướp đến tay bên trong, chính yếu nhất vẫn là dựa vào nàng hư linh căn đặc tính. Hư không hành tẩu lóe lên, không cùng biển sâu quyền trượng kêu gọi đi ra thủy long làm chính diện đọ sức, trực tiếp công kích hậu phương bản thể yếu ớt xa nhân trường lão, trực tiếp đem tiêu diệt hết, chiếm quyền trượng. Sau đó, Lục Minh Triều đang thí nghiệm thời điểm, lấy Khải Minh kỳ thực lực, kêu gọi đi ra thủy long không chỉ có càng nhiều với lại mỗi cái thủy long uy lực, còn có thể đạt tới khải minh cấp độ. Nói cách khác, tay nàng cầm biển sâu quyền trượng, đứng tại trên biển, đó là gần như vô địch đấy, trừ phi địch nhân có thể giống như là lúc trước nàng như thế, có được rất mạnh năng lực né tránh, có thể tiến hành tranh né, đồng thời vẫn phải có thể trực tiếp né qua thủy long xâm nhập, xử lý sạch cầm trong tay quyền trượng lục minh triệu bản thân, đó mới tựa như so sánh thuận tiện xử lý nàng. Nhưng, nói nghe thì dễ, đương nhiên, Chôi này quyền trượng tại thoát ly hải dương hoàn cảnh, vậy liền không qua đi. Chỉ có thể gọi ra một hai đạo tương đương với tự thân một kích toàn lực trình độ Thủy Long, nhưng cho dù là như thế, đây cũng là một kiện rất lợi hại đồ vật. Quyền trượng còn có một đặc điểm, chính là không cần tế luyện, ai đều có thể dùng. Chỉ bất quá quyền trượng sẽ có một cái hạn chế, yêu cầu có hải tộc huyết mạch, nhưng lại có thể bị một tiểu khác đồ vật hải vương quan giải quyết hết vấn đề này. Mà bạch kim thánh kiếm đâu? Phải chăng có một dạng đặc tính? Hoặc là nói đây là tất cả thánh vật đều có đặc tính hiệu quả cường đại, uy năng phát huy ra cùng người nắm giữ tương tự cấp độ, không cần tế luyện, trực tiếp sử dụng, không cần đoán mò cái gì, trở về thử một chút thì biết. Về phần cuối cùng một hạng đã nhận được một cái thái cổ năng lực tăng lên, chính là cái tương đối thuần túy niềm vui ngoại ý muốn rồi. Chiến đấu kết thúc về sau, Lục Thanh rất nhanh liền cảm thấy chính mình đối với Bạch Kiếm Tiên lột sắc điều khiển năng lực đang tại hạ xuống. Trước đó Kiếm Tiên Tàn Niệm có nói qua. Hắn cho Lục Thanh cái kia phần khí tức có thể làm cho hắn điều khiển bạch kiếm tiên Lộ sắc chừng 10 ngày. Phần này khí tức tại cuối cùng tiên cung cái bóng sắp đóng lại thời điểm bắt đầu tính lên, Lục Thanh đang quen thuộc cô thân thể này bên trên. Bỏ ra 8 ngày thời gian, cái kia theo lý giảng, đằng sau kỳ thật hẳn là còn có 2 ngày thời gian mới đúng. Nhưng rất hiển nhiên, chuyện này, tại phía xa cái bóng thế giới bên trong kiếm tiên tăng nghiệm, càng có quyền quyết định. Dù sao, Lục Thanh là cảm thấy... Chính mình đối với tiên nhân thân thể năng lực điều khiển hạ xuống, là bởi vì kiếm tiên tàn nghiệm tại kết thúc quyền hạn của hắn, tốt lắm giống đang nói. Việc làm xong, liền mau chóng rời đi ta bản thể thân thể, đừng ngủ trà đạp. Lục Thanh trong lòng có chút tiên nuối vốn còn muốn lại lãng một cái đấy. Bất quá, tả hữu tưởng tượng, kỳ thật cũng không có gì tốt sống được rồi. Hắn lại không thể điều khiển cỗ này tiên nhân thân thể rời đi tiên cung phạm vi. Tại đồng lai tiên cung bên trong, đã không tồn tại cái khác bất luận cái gì vật xấu rồi Ở lại cũng không có ý gì. Cách thể trước đó, Lục Thanh vẫn làm một chuyện cuối cùng đấy. Hắn không chế Bạch Kiếm Tiên thân thể, về tới Bồng Lai Tiên cung trung ương đại điện bên trong, tại vị tử ngồi tốt. Vị này từng đã là thái cổ tiên nhân, vẫn là cần đạt được nhất định tôn trọng. Sau khi làm xong những việc này, Lục Thanh rời đi rồi tiên nhân thân thể, truyền tống về Ngọc Kiên Sơn. Sau khi trở về, Lục Thanh trước hết đem trôi này Bạch Kim Thánh kiếm cho cụ hiện đi ra. Ý thức trở về nhục thân, hắn đem trôi kiếm này cho cầm lên. Quả nhiên, cái này bạch kim thanh kiếm chính là cùng bạch kiếm tiên bản thể trong tay cái kia thanh giống như lúc. Cái này khiến lục thanh lại có một cái liên tưởng, hẳn là, thánh khí cái đồ chơi này, cùng thượng cổ 21 tiên có liên hệ. Cái kia biển sâu quyền trượng là cùng ai có liên hệ hay sao? Nhất thời muốn không rõ lắm. Xuống ý thức ở giữa, lục thanh đã huy động lên ở trong tay trôi này thanh kiếm, dựa theo thánh bạch kiếm điển phương thức vận chuyển. Màu trắng kim linh lực lượng, cơ hồ trong phút chốc liền bị gọi lên rồi cái này hấp dẫn lục thanh lực chú ý, hắn đã đến chính mình phòng luyện công ở bên trong, suy nghĩ một cái, thi triển ra một cái thánh bạch kiếm điển bên trong kiếm chiêu, kiếm điều khiển vạn kiếm. chiêu này chính là hắn trước đó không chế bạch kiếm tiên lột xác, ở chỗ cái kia thần vương hóa thân tác chiến thời điểm, dùng để đặt vững cuối cùng thắng cục chiêu số. đương nhiên, bây giờ không có kiếm tiên lột xác, lục thanh không có khả năng thi triển ra lực lượng mạnh như vậy rồi. lúc ấy, cái gọi là kiếm điều khiển vạn kiếm là đường đường chính chính có không chỉ một vạn thanh kiếm. Nhưng là hiện tại, Lục Thanh không ngừng không có tiên nhân thân thể, thậm chí ngay cả chính mình kim đan kỳ lực lượng đều không phát huy ra được. Tại lập tức trạng thái, thực lực của hắn là bị áp chế ở khải minh kỳ đỉnh phong đấy. Cứ như vậy, cái gọi là kiếm điều khiển vạn kiếm liền vô cùng hữu danh vô thực. Ngoại trừ bản thể một kiếm bên ngoài, chỉ phân hóa ra chỉ là hơn 20 đi. Nhưng địa phương khác nhau cũng có, lập tức Lục Thanh đang dùng thân thể của mình, không tồn tại lực lượng không trôi chạy thuyết pháp. Mặc dù Linh lực của hắn thuộc tính cùng kim thuộc tính không có nửa xu quan hệ. Dù sao hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện thánh bạch kiếm điển, nhưng dù là dùng không phù hợp tinh mục linh lực, thì triển ra kiếm chiêu, uy lực cũng mạnh đến mức không được. Lục Thanh Cơ Hồ có thể xác định, nếu có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đứng ở trước mặt mình, vẹn vẹn lập tức một chiêu này cũng không tính hoàn toàn thể kiếm điều khiển đoạn kiếm uy lực, cũng đủ để trọng thương đến đối phương. Dù là lực lượng vị cách kém lấy một cái đại giai tầng, đó cũng là như thế. Đem chiêu số dừng lại. Lục Thanh suy tư ở giữa, cảm thấy có điểm gì là lạ. Không hề nghi ngờ, hiện tại chính mình đã có được Thái Bạch kiếm thể, thi triển Thánh Bạch kiếm điển bên trong chiêu số, là phi thường phù hợp đấy. Với lại, Thánh Bạch kiếm điển làm việc nhân đức không nhường ai một môn tuyệt phẩm công pháp, lại là nhất là trọng công phạt thuật, uy lực mạnh mẽ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Mà dù sao, hiện tại Lục Thanh còn không có chính thức bắt đầu tu luyện Thánh Bạch kiếm điển, ngay cả thể nội linh lực cũng còn không có hương, cái hương kia tiến hành chuyển hóa, chiêu số uy lực huyết cỡ có thể phát huy ra đến hai thành liền đã khó lường rồi. Dưới tình huống như vậy, cũng có thể làm đến thả ra một chiêu như vậy đủ để vượt cấp huy hiếp, trọng thương Kim đan kỳ tu sĩ lực lượng. Cái kia cùng một phẩm cấp tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết, nhưng không có loại uy lực này. Mặc dù, Lục Thanh có năm chắc lợi dụng cái này hai môn công pháp, lại thêm chính mình lập tức cái này Khải Minh đỉnh phong thực lực, cũng đủ để chiến thắng Kim đan tầng 1, tầng 2 đối thủ, nhưng hắn đối với tạo hóa thăng tinh quyết nắm giữ thế nhưng là trăm phần trăm đấy. Trong cơ thể mình tinh mục linh lực, cùng tạo hóa thăng tinh quyết cũng là cực độ phù hợp đấy, dạng này mới có thể làm đến càng lớn đoạn khiêu chiến. Kết quả, hai thành uy lực thánh bạch kiếm điển thì có đồng dạng năng lực. Lục thanh thế nào như vậy không tin đâu. Thánh bạch kiếm điển so tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết mạnh mẽ nhiều như vậy. Không thể nào. Cái kia, tương đối lớn khác biệt, chính là tại lục thanh trên tay trôi này bạch kim thánh kiếm rồi. Làm thí nghiệm liền tốt. Lục thanh tử chính mình trong túi chữ vật. Tiện tay móc ra một thanh cấp 3 pháp kiếm. Cái này pháp kiếm theo lý giảng khối lượng cũng là rất không tệ đấy, là lục thanh chính mình lợi dụng thăng cấp về so huy năng thạch tinh túy, chế tạo thanh đấy, đồng thời sắp nhập vào tinh không bên ngoài những cái kia tinh lực vũ khí đặc tính, bất kể nói thế nào, cũng có thể nói coi là một kiện cấp 3 thượng phẩm pháp kiếm rồi. Mặc dù, hắn dùng không quá bên trên, nhưng vẫn là lưu lại một thanh ở bên người, làm cất giữ. Đem bạch kim thanh kiếm phóng xa hơi có chút, lục thanh cầm thanh này huyền tinh kiếm. Lại một lần nữa thi triển một lần kiếm điều khiển vạn kiếm. Khác biệt một cái liền đi ra. Cầm trong tay bạch kim thánh kiếm thời điểm, hắn có thể phân hóa ra hơn 20 thanh kiếm. Tại thể nghiệm qua siêu mẫu phiên bản kiếm điều khiển vạn kiếm về sau, hắn còn ghét bỏ số lượng này quá ít đâu. Kết quả không có bạch kim thanh kiếm, hắn dùng bên trên bú sữa mẹ khí lực, có thể phân hóa đi ra pháp kiếm, càng trở nên chỉ có đáng thương 8 thanh rồi. Hào hứng bị ngâng lên rồi. Lục Thanh bắt đầu các loại khảo thí Thanh này Bạch Kim Thánh Kiếm đến cùng có cái gì đặc thù hiệu quả? Bỏ ra hai ngày thời gian, hắn Đại Khái nắm rõ ràng rồi. Đầu tiên chính là gia tăng hết thể thông qua Bạch Kim Thánh Kiếm thi triển ra chiêu số uy lực, cái này cũng không vẹn vẹn giới hạn trong Thánh Bạch Kiếm Điển mà thôi. Mặc dù nó đối với Thánh Bạch Kiếm Điển tăng phúc là lớn nhất, nhưng là cái khác tất cả chiêu thức uy lực đều sẽ biến lớn rất nhiều. Với lại thông qua Bạch Kim Thánh Kiếm thi triển ra bất luận cái gì chiêu số đều sẽ mang lên cực kỳ sắc bén đặc tính. Cho dù là thi triển một chút một thuộc tính pháp thuật, công pháp thuật, cũng sẽ mang lên. Mà cái thứ 3 đặc điểm, liền chính là bạch kim thánh kiếm bản thân không gì không phá hiệu quả quả rồi. Dùng cấp 3 chấn ngọc bàn, ấn lý thuyết hẳn là phi thường chất lượng tốt phòng ngự pháp khí, nhưng vẫn là đâm một cái một cái hố. Thậm chí, không chỉ là phòng ngự pháp khí mà thôi, cho dù là một chút thành hình pháp thuật, một chút cái khác pháp khí đánh tới, dùng bạch kim thánh kiếm trực tiếp đi ch cũng là rất dễ dàng đem chạm phá đấy. Pháp thuật trực tiếp bị đánh tan, loại hình công kích pháp khí thì trực tiếp bị phá hủy. Khả năng này chính là theo một ý nghĩa nào đó một kiếm phá vạn pháp đi. Không hổ là bạch kiếm tiên tùy thân bội kiếm, quả nhiên gia châu. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh cảm thấy, một mực đem bạch kim thánh kiếm đặt ở trên tay mình, quá mức để nó bị long đong rồi. Dù sao, hắn đi ra ngoài thời gian sẽ rất ít, muốn phục sinh, muốn lĩnh thân xuất thủ thời điểm chiến đấu, lại đem thanh kiếm này mang lên cũng không mượn con lúc bình thường có thể đem nó ban cho cái nào đó tộc nhân nghĩ nghĩ lục thanh truyền âm đưa tới lục vi văn vi văn không thiếu tính cơ động tại nàng có được hư không hành tẩu năng lực phía dưới nàng có thể rất thuận tiện đột phá địch nhân phòng ngự tiếp cận phát động công kích với lại nàng cũng tương đối khó bị công kích đến nhưng tương tự đấy khuyết thiếu giải quyết dứt khoát thủ đoạn công kích một mực cũng là lục vi văn một vấn đề nàng đã thông qua tiến thêm một bước khai phát nàng hư linh căn đang nỗ lực cải thiện cái vấn đề này bao quát hư linh đầm, hư linh buộc phát các loại thủ đoạn, đều tại tăng cường tiến công tính. Cái trước có thể đạt thành trầm mặc hiệu quả, cái sau có thể đạt thành hư linh lực lượng cùng chân thực vật chất, năng lượng ở giữa lẫn nhau trôn vùi, đều là thật tốt thủ đoạn. Minh triều chiến lược đã là không tầm thường rồi, nhưng nếu như đụng tới so với nàng thực lực mạnh hơn địch nhân lời nói, là có khả năng trầm mặc không được, trôn vùi không thành đấy. Mà bạch kim thánh kiếm, thì có thể cực lớn trình độ bổ sung điểm này. liền không nói bạch kim thánh kiếm có thể mang tới pháp thuật. Chiêu số tăng cường hiệu quả, vẹn vẹn chính là lên không gì không phá, ra phá phòng ngự đặc tính, lục vi văn thiếp thân đi lên về sau, liền cầm lấy thanh kiếm này trực tiếp đâm người, đó cũng là rất muốn mạng đấy. Về phần vi văn trong tay bây giờ đang cầm biển sâu quyền trượng, lục thanh sẽ không dự định làm cho hắn tiếp tục chấp trưởng, cầm đi cho lục Triều hy cũng là rất tốt lựa chọn. Thân kiếm điều khiển lôi chân quyết đánh xuống tới đồng thời, lại phối hợp bên trên một đầu thủy long, lấy nước trở lôi, cũng là có nhất định phối hợp hiệu quả. Nói thật. Lần này thu hoạch được bạch kim thanh kiếm, đoán được có khả năng thánh khí cùng thượng cổ 21 tiên có khả năng có quan hệ về sau, lục thanh đối với biển sâu quyền trượng coi trọng trình độ, liền trên phạm vi lớn tăng lên. Nguyên bản vẫn chỉ là đem xem như một loại hơi đặc biệt pháp khí mà thôi, hiện tại xem ra, thánh khí ý nghĩa, xa xa không phải đơn giản như vậy. Về sau nếu là phục sinh, đi đối phó cường địch, có hay không có thể tay trái bạch kim thanh kiếm, tay phải biển sâu quyền trượng, một bên thả kiếm điều khiển vạn kiếm. Một bên kêu gọi xuất thủy bầy rồng. Cái kia ánh sáng oanh cũng có thể đem người đánh nát ra. Lục Thanh đoán mò trong chốc lát. Minh Triều rất nhanh cũng tới. Lục Thanh đem thanh này bạch kim thánh kiếm hiệu quả. Đại khái cùng nữ nhi giảng thuật một cái. Sau khi nghe xong. Minh Triều mở to hai mắt nhìn. Nhất là chính mình tự tay thử một chút về sau. Kia liền càng cảm thấy có chút khó tin. Bất quá. Lục Thanh cũng nói rõ ràng. Kiếm là tạm thời làm cho hắn đảm bảo đấy. Kiếm này. Là ta ngẫu nhiên đạt được tới vật chân quý, tương lai sẽ là ta sử dụng đứng đầu lực lượng pháp khí. Ngày thường ngươi mang theo, ngươi dùng, ta như lúc cần phải, tự sẽ đem lấy đi. Minh Triều tất định là phụ thân hảo hảo đảm bảo. chương 289, Nguyên Anh trước chuẩn bị. Đem thánh khí bàn giao cho nữ nhi về sau, Lục Thanh bắt đầu nghiên cứu chính mình sự tình. Lần này đồng lai tiên cung chuyến đi, Lục Thanh thu hoạch to lớn. Các loại ban thưởng đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất chính là... Hán đại khái giải được trên người mình cái này cái gọi là hệ thống lai lịch. Giả dạng làm cái gia tộc quật khởi hệ thống khiến cho cùng chính mình kiếp trước chơi một chút trò chơi rất giống dáng vẻ. Kết quả trên bản chất lại là cái kia nghe xong tên tuổi liền tặc gia châu chúng tiên tri tiên tiên lộ bắt đầu vạn đạo chi tổ lục hoán lưu lại truyền thừa. Có lẽ là bởi vì lục hoán có thể là chính mình địa cầu đồng hương. Hoặc là nói cái này lục hoán là mình cỗ thân thể này đi lên số không biết bao nhiêu đời trước đó tổ tiên. Nói tóm lại. Trên người mình có thể là có cái gì đặc tính, cùng lục hoán là nhất trí, nếu không khó mà giải thích bạch kiếm tiên tàn nghiệm nhận thấy cảm giác đến cái gọi là đồng tông đồng nguyên. Mặt khác, hắn một mực rất chú ý thái cổ thời kỳ sự tình, cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Chính hắn cắt tỉa lại một chút, thái cổ thời kỳ cố sự hẳn là dạng này. Linh khí ở cái thế giới này, hẳn là nguyên bản thì có đấy. Nhưng hết thể chi sinh linh, đối với linh khí lợi dụng, đều là nguyên thủy mà thô giáp đấy. Thằng đến lục hoán xuất hiện. Hắn lấy vô thượng chi thiên tư, lấy sức một mình, đã sáng tạo ra sán lạn tu tiên văn minh. Vô luận người, yêu, trời sinh tinh quái, từ đó cũng liền đều đã có thuộc về mình hệ thống hóa con đường tu hành. Lại sau này, hẳn là tại thái cổ tu tiên giới cường thịnh thời điểm, 21 tiên cùng tế một nhà, toàn bộ nhân gian tu hành giới đã đến cao nhất thời điểm. Mà hết thể này, tại lục hoán câu thông bao là thần giới về sau, im bặt mà dừng. Thân tốc xâm lấn. Đồng thời mang đến không đáy vực sâu chân ma đám bọn chúng chú ý hai phe này, là đường đường chính chính tử địch, bọn hắn tại vô số trong thế giới lẫn nhau đánh trận lẫn nhau có thắng bại, nhưng không hề nghi ngờ, làm chiến trường chính là cái kia thế giới, tại cuộc chiến của thần ma về sau, nhất định là bị đánh đến nháo nhọt đấy. Nguyên tắc dân có lẽ có có thể còn sống sót đấy, nhưng nhất định là cực kỳ cá biệt đấy. Ma sau đó, làm phe thắng lợi ma hoặc thần, sẽ đem toàn bộ thế giới, làm chiến lợi phẩm. Kéo vào bao la thần giới hoặc là không đáy trong vực sâu, đem dung nhập, trở thành thần giới hoặc vực sâu một bộ phận. Mà cái này, cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản thế giới, như vậy hủy diệt. Đây là thái cổ 21 tiên cùng lục hoán bọn người, ở chỗ thần cùng ma đối kháng quá trình bên trong, dần dần biết được sự tình. Các tiên nhân đương nhiên không thể nào để cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng là, tại chiến đấu gian khổ ở bên trong, nhân gian tại đơn thể khối lượng cực cao, tính kỷ luật cực mạnh thần tộc cùng mang theo số lượng to lớn tôi tớ tà ma chân ma đám bọn chúng công kích đến, liên tục bại lui. Nhưng duy nhất được Sương Tụng tin tức tốt đấy, chính là thần cùng ma bản thân cũng là đối lập đấy, hai người bọn họ người ở giữa lẫn nhau cửu hận cực lớn, tuyệt không khả năng hợp tác, thậm chí đối với tiêu diệt bản thổ thế giới tu sĩ, yêu tinh mà nói, bọn hắn càng có khuynh hướng lẫn nhau đả sinh đả tử. Mà đây cũng là nhân loại cơ hội. Mọi việc đều thuận lợi, Tả Hữu kéo đánh, miễn cưỡng miễn cưỡng duy trì một cái tam phương cân bằng cục diện nhưng chỉ cần hơi có chút thấy xa người đều biết dạng này tiếp tục kéo dài nhân gian sớm tôi muốn xong đời nhất ngay từ đầu các tiên nhân có được cả một cái thế giới tại thần ma xâm nhập sơ kỳ cũng không thể ngăn cản bọn hắn về sau bọn hắn khống chế khu vực liền ngay cả một phần ba cũng không có lại thế nào đi đối kháng những cái kia thần cùng ma huống chi theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thần cùng ma từ các nơi trong cái khe hiện lên xâm nhập vào thời gian này kéo càng lâu càng không có thắng lợi khả năng làm làm ra đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là nhân yêu tinh quái bên trong người mạnh nhất lục hoán gánh vác lên trách nhiệm này lấy hy sinh tính mạng đem kẻ nước phong tỏa sau đó xảy ra chuyện gì sẽ không được biết rồi cái kia kiếm tiên tàn niệm cũng giống vậy không biết bởi vì không sai biệt lắm chính là tại đồng dạng thời kỳ bạch kiếm tiên vì minh ý chí liền đem đại biểu chính mình tham si giận một mặt cũng chính là kiếm tiên tàn niệm chém mất đi ra đã như vậy cái kia xác thực đằng sau xảy ra chuyện gì Kiếm Tiên Tàn Nghiệm khẳng định chính là không được biết được rồi. Tước Trừng đem thái cổ thời kỳ sự tình biết rõ ràng về sau, Lục Thanh giải quyết một cái lớn nhất tâm mắc. Đồng thời minh xác con đường tương lai. Tâm mắc chính là trên người mình hệ thống, nên chính là đường đường chính chính không có gì thai họa ngầm rồi. Kiếm Tiên Tàn Nghiệm hẳn không có cái gì lừa hắn lý do, vị này vạn đạo chi tổ đã triệt để tiêu tán, chỉ có một phần lực lượng truyền thừa lưu lại, cũng bị Lục Thanh kế thừa. Mặc dù Lục Thanh vẫn sẽ có bệnh đa nghi quay phá, không thể hoàn toàn yên lòng. Nhưng lại đã thật tốt hơn nhiều. Chỉ ít, đang minh xác hệ thống này lực lượng lai lịch về sau, hắn có thể càng thêm yên tâm sử dụng. Ấn. Giống như trước kia hắn cũng không dùng một phần nhỏ chính là. Mặt khác, tương lai minh sắc con đường, chính là lục thanh cần phải đi thu thập 21 tiên còn sót lại lực lượng. Đây là từng bước một cường hóa chính mình đấy, căn bản nhất đường tắt. Đã từng thời đại thái cổ đỉnh phong thời kỳ, cường đại nhất 21 vị tiên nhân lực lượng, đều có thể bị trên người hắn vạn đạo chi tổ truyền nhận chỗ dung hợp. Như vậy dung hợp về sau, hắn phải có mạnh cỡ nào? Không nói nhiều, toàn bộ thế giới cũng không có người có thể cùng hắn chống lại hẳn là không vấn đề gì a. Mà tới được loại trình độ này, đặt vào con đường tu tiên mục tiêu cuối cùng, trường sinh cửu thị, tựa hồ cũng là dễ như trở bàn tay đấy. Đương nhiên, hết thể đều vẫn là có chút xa không thể chạm đấy, nhưng ít ra lục thanh minh sắc mục tiêu của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng biết tương lai mình phải đối mặt địch nhân lớn nhất là cái gì, thần cùng ma. Nhưng bây giờ nhìn con tốt. Chân ma cùng thần tộc, đồng dạng đã ở phương thế giới này không có truyền thuyết, đã không còn tại chỗ tung tích. Nghĩ đến, lúc trước thái cổ thời kỳ các tiên nhân, hẳn là cuối cùng vẫn giải quyết hết vấn đề này. Hy vọng tương lai không được đụng bên trên. Đương nhiên, bay ở lục thanh trên mặt vấn đề, là hai cái, một cái là công pháp, một cái là nguyên anh. Công pháp hiển nhiên là hết thể tiền đề. Tiên cung cái bóng một nhóm kết thúc sau khi trở về, lục thanh thu hoạch thái cổ thánh bạch kiếm điển môn này tuyệt phẩm công pháp, lại môn công pháp này là có được dự án ứng bộ phận nội dung đấy. Nói cách khác, hắn đã có thể bằng vào thánh bạch kiếm điển đột phá đến vận doanh tầng thứ. Nhưng là, trước đó, hắn còn có hai cái thái cổ thăng cấp tuyển hạng có thể dùng. Hắn hiện tại rất xoắn xuýt, hai cái này thăng cấp tuyển hạng dùng tại cái gì phía trên. Hắn trước tiên đem cái này đem thả xuống, thử một cái dung hợp công pháp. Muốn đem ba môn tuyệt phẩm công pháp uy lực, hoàn chỉnh biểu hiện ra ngoài, cái kia nhất định là muốn đem công pháp tiến hành dung hợp đấy. Không phải Tựa như hắn vừa rồi thử nghiệm đồng dạng, tại không có tướng vừa phối linh lực tình huống dưới thánh bạch kiếm điển bên trong chiêu số chỉ có thể phát huy ra hai thành uy lực. Nhưng hắn nếu là nếu như đơn thuần tu thánh bạch kiếm điển, linh lực thuộc tính phát sinh biến hóa, cái kia tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết cũng sẽ bị từ bỏ rơi mất, vậy cũng vô cùng đáng tiếc. Thử nghiệm dung hợp một cái, phát hiện dung hợp thành công rồi. Công pháp mới danh tự gọi là thái cổ tạo hóa thăng tinh kiếm điển, hệ thống ngươi được làm đấy. Danh tự chỉ là tùy tiện đậu đen rau nuống một cái, quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Lục Thanh tương đối trọng điểm chú ý chính là cái này dung hợp về sau công pháp, rốt cuộc là cái gì phẩm cấp hay sao? Nhìn thoáng qua là Ngũ Tinh cũng chính là Nguyên Anh cấp độ. Hắn có chút tâm hoa nổ phóng, nhưng lại cẩn thận quan sát dưới, lại bị rót một chậu nước lạnh. Cái này Ngũ Tinh công pháp là cắt xén bản đấy. Ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên không có khả năng từ không sinh có. Tại dung hợp trước đó. Cơ sở 3 môn công pháp ở bên trong, vẹn vẹn thánh bạch kiếm điển có nguyên anh bộ phận nội dung, cái kia dung hợp về sau, tự nhiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đem thăng tinh quyết cùng tạo hóa tịch cho bổ đủ. Dùng dung hợp sau công pháp đột phá nguyên anh, cũng là có thể được. Với lại, tu luyện được chân nguyên, cũng là có tinh, mục kim tam đại thuộc tính đấy, dùng cái này chân nguyên làm cơ sở, thi triển tam đại tuyệt phẩm công pháp bên trong bất luận cái gì chiêu số, cũng là có thể phát huy ra 10 phần 10 hiệu quả. Nhưng là Công pháp này bên trong không chứa thăng tinh quyết cùng tạo hóa tịch nguyên anh cấp độ chiêu số, bao quát hiện hữu chiêu số thì triển ra huy lực cũng không thể vượt qua Kim Đan đỉnh phong. Mặt khác, bởi vì cao hơn một cái đại đoạn, Thánh Bạch kiếm điển chiêu số cũng không thể cùng Thăng Tinh Quyết cùng Tạo Hóa Tịch dung hợp, làm ra tổ hợp kỹ năng. Cũng tỉ như Lục Thanh nắm giữ tinh mục hỏa được tinh lực tăng thêm thiên thủ mệnh thuật không chỉ có không cách nào tăng lên tới nguyên anh cấp độ, đồng thời cũng không thể kết hợp Thánh Bạch kiếm điển năng lực, không cách nào dung nhập kim thổ tính. Lục Thanh chuyển tu cái này dung hợp sau công pháp, chân nguyên thuộc tính không còn sẽ trở thành một loại vấn đề. Nhưng không hề nghi ngờ, tại tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết không có đồng bộ tăng lên về sau, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Suy nghĩ một phen, Lục Thanh dự định, dứt khoát đem hai cái thái cổ thăng cấp tuyển hạng, dùng tại hai cái này công pháp lên được. Không hề nghi ngờ chính là, cái này hai môn công pháp nếu như tăng lên tới nguyên anh cấp độ về sau, dung hợp sau công pháp hiệu quả, sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mượn từ cái này tạo hóa thăng tinh kiếm điển Lục Thanh rõ ràng sẽ càng thêm dễ dàng đột phá đến Nguyên Anh cấp độ. Đối với lập tức Lục Thanh mà nói, đem tự thân Tu Vi, sáng nay tăng lên đến Nguyên Anh cấp độ, là hàng đầu làm việc. Đột phá đến Nguyên Anh, tại toàn bộ Yên Quốc, hắn cũng không có cái gì thật là sợ được rồi. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ, khả năng còn biết bởi vì vừa mới đột phá, đụng tới những cái kia trải qua nhiều năm lao thủ, sẽ có chút khó có thể ứng phó. Nhưng Lục Thanh, bằng vào các loại thiên phú gia trì, Còn có tuyệt phẩm công pháp tương đại, chỉ cần hắn đến nơi này cấp độ, như vậy tại nơi này cấp độ bên trong, chiến lực của hắn tuyệt đối coi là số 1 số 2. Gọi hắn hiện tại, đi đấu nguyên anh kỳ tu sĩ, bởi vì đại đoạn áp chế, khả năng thủ đoạn ra hết, đánh một cái nguyên anh sơ kỳ đều sẽ phi thường gian nan. Nhưng chỉ cần hắn hoàn thành đột phá, tại đây một bước bước ra, cái kia đoán chừng coi như đến nguyên anh trung kỳ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Hoàn thành công pháp dung hợp về sau, lục thanh tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ không dự định quảng cái gì khác sự tình. Chỉ cần gia tộc không ra đại sự, hắn liền chuẩn bị an an ổn ổn, thành thành thật thật ở tại Ngọc Yên Sơn bên trên, tận lực trực tiếp một hơi, hoàn thành đến nguyên anh kỳ đột phá. Bình thường người, muốn từ kim đan vọt tới nguyên anh, sợ không phải đến chuẩn bị bên trên giá trị 4-50 vạn các loại ngũ tinh thiên tài địa bảo, mới có thể hoàn thành bố trí, tiến hành thử nghiệm. Nhưng Lục Thanh hiển nhiên không cần nhiều như vậy. Một phương diện, từ hệ thống bạch chơi tới linh khí, gần như vô cùng vô tận. Cái này tiết kiệm lục thanh lớn vô cùng một bút chi tiêu. Con mắt khác đấy, cần tại đột phá quá trình bên trong bảo vệ mình cần thiết một chút vật liệu thì cũng không cần nhiều như vậy. Lấy hắn lập tức cố thân thể này bên trong, dung hợp các loại thiên phú, cùng dung hợp sau ba tuyệt phẩm công pháp, đột phá xác suất thành công phi thường cao, không quá cần bảo hộ. Lui 10000 bước giảng, liền xem như đã thất bại, hắn cảm giác lấy chính mình lập tức nội tình, cũng sẽ không phải chịu quá nặng nghề tổn thương. Chỉ bất quá, thai ngén kim đan, Hóa thành nguyên anh quá trình này, hắn vẫn vẫn là cần chân mình an tâm từng bước một đi. Cái gọi là luyện khí, là dẫn vào cái thứ nhất tiên thiên chi khí, đi đến tiên đạo, trúc cơ, là tẩy luyện nhục thân, đúc thành đạo cơ, để nhục thể có thể tiếp nhận mạnh hơn linh khí tẩy lễ, khải minh kỳ là mở ra thần hồn, để tu sĩ tại nhục thân, thần hồn bên trên đạt tới cực hạn. Đây là con đường tu hành tam đại giai đoạn trước giai đoạn, bất kể là dẫn khí, cường thân, mạnh mẽ hồn, trên bản chất đều là tại làm giai đoạn trước chuẩn bị. Mà kim đan kỳ mới là đường đường chính chính đại tu sĩ muốn phóng ra trọng yếu một bước, thống hợp linh lực, nhục thân, thần hồn, ba hợp một thể ở đan điền bên trong, cô động kim đan, đem tử thân lực lượng toàn bộ thống nhất, cũng áp xúc tiến kim đan bên trong. Mà cũng chính bởi vì linh, thịt, thần chân chính đạt thành thống nhất, để tu sĩ thao dùng lực lượng từ thô thiện linh lực biến thành càng thêm cô động lại thống nhất chân nguyên. Nhưng cái này vẹn vẹn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, thống nhất linh nhục thần tiến thêm một bước lột xác. Từ đơn thuần kim đan, biến hóa mà thành tu sĩ một cái khác hóa thân, cái này liền chính là cái gọi là Nguyên Anh rồi. Tại ngưng luyện ra Nguyên Anh về sau, cái này tại tu sĩ nhục thể bên trong Nguyên Anh, kỳ thật mới là tu sĩ gốc dễ mệnh. Nguyên Anh bất diệt, tu sĩ không chết. Dù là nhục thân bị hủy, Nguyên Anh ly thể, cũng có thể tìm được một chút hy vọng sống. Muốn đạt đến một bước này, từ kim đan đến Nguyên Anh tầng này lột xác, độ khó cũng là cực lớn. Lục thanh lập tức muốn làm chuyện thứ nhất, chính là thông qua khổ tu. Trước tiên đem bên trong thân thể mình chân nguyên thuộc tính, từ lập tức tinh mục chân nguyên, điều chỉnh thành ba thuộc tính chân nguyên. Quá trình này, hắn dự tính chính mình phải hao phí đại khái một năm rưỡi đến thời gian hai năm. Sau đó, hoàn thành chân nguyên thuộc tính chuyển biến về sau, hắn cũng muốn rèn luyện tự thân cảnh giới. Từng bước dự trữ càng nhiều chân nguyên, cũng đem chậm rãi áp súc đến trong kim đan, vì tiếp xuống lột sát súc tích lực lượng. Đối với bình thường tu sĩ kim đan mà nói, đây là một cái quá trình khá dài, cần mấy chục năm đi hoàn thành Nhưng lục thanh đoán chừng chính mình có cái 4-5 năm, khả năng cũng liền không sai biệt lắm. Đồng thời, trong khoảng thời gian này đương nhiên cũng cần lợi dụng. Hắn đã cho Triều Hy, Yến Lăng đều chuyển tin qua, thông qua lục gia, tông môn lực lượng, muốn bắt đầu ở ngoại giới, giúp hắn thu thập một chút đột phá cần thiết vật liệu. Đột phá tới Nguyên Anh, cũng không cần gì đặc biệt thiên tài địa bảo. Chủ yếu nhìn đột phá phương thức, chân nguyên thuộc tính, cùng đột phá tu sĩ tự thân nhu cầu. Giống như là lục thanh nhu cầu, liền tương đối đơn giản. Đây cũng là hắn đặc biệt mà vì đấy. Những cái này vật liệu, hắn đặc biệt lựa chọn một chút giá cả khả năng không rẻ, nhưng ở trên thị trường cũng không tính hiếm thấy, chịu trả giá đắt tóm lại có thể mua có được đồ vật Lục Chiêu Hy, Lý Yến lăng vợ chồng hai người, khi nhìn đến phụ thân nhu cầu về sau, ước chừng cũng có thể đoán được phụ thân đại nhân muốn làm gì. Kích động sau khi, cũng không khỏi lo lắng, chuẩn bị đến như thế đơn sơ, có phải hay không sẽ đối với phụ thân đột phá sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Một lần thất bại đột phá So chiến đấu bị thương nặng còn tới đến càng đả thương người Nhưng không cho bọn hắn khuyên cơ hội Lục Thanh biểu thị gia tâm lý nắm chắc Làm theo là được Chương 290 Tài nguyên lỗ hổng Cho phụ thân tìm kiếm đột phá nguyên anh vật liệu chuyện này Cũng là không cần lục chiều hy cùng Lý Yến lăng vợ chồng hai người tự mình xử lý Riêng phần mình phân phó phía dưới người đi xử lý Tận tâm thu thập Chi tiêu linh thạch Liền là có thể Hai người chủ yếu nhất tinh lực Vẫn là đặt ở chính mình trên tu hành trên thực tế. Hai người bọn họ hiện tại tự thân tiến độ tu luyện, cũng đều đã đến trọng yếu hơn quan khẩu. Lý Yến Lăng đã là kim đàn bà tầng tu sĩ rồi. Thu hoạch được thần thông, không chỉ có là chiến lược tăng cường, đồng thời cũng đối với nàng Lý Giải, cảm ngộ mây thuộc tính lực lượng, có trợ giúp rất lớn. Hùng chi, tại Ngọc Yên Sơn Linh Mạch đẳng cấp, tăng lên tới tứ tinh giai đoạn về sau, Yến Lăng cũng rốt cuộc có thể tới Ngọc Kiên Sơn, thể hội một chút tụ Linh Thánh Điện hiệu quả. Tại tụ Linh Thánh Điện bên trong, vượt qua 10 năm. Cứ việc Kim Đan kỳ tu sĩ vé vào cửa hơi đắt, trọn vẹn cần 5000 linh thạch, nhưng đối với thanh toán điểm này linh thạch mà nói, một năm này thay đổi 10 năm tu luyện ra tốc, nhất định là đáng giá. Phen này tinh tâm tu hành về sau, Lý Yến Lăng không chỉ có đã trở thành Kim Đan 3 tầng tu sĩ, đồng thời cũng mò tới đột phá quan khẩu, khoảng cách tiến vào Kim Đan 4 tầng, cũng chính là trung kỳ, đã không xa vậy. Tại đối mặt cái này quan khẩu thời điểm, nàng lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là trở lại Thanh Phong môn Huyền Thanh Phong, đó là cấp 5 linh mạch. Ở trong đó tu luyện hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá, trước khi đi, Yến Lăng vẫn phải lại Ngọc Yên Sơn bên trên ngây ngốc một thời gian, cho tự mình trưởng phu hộ pháp. Lục Triều Hy tại luyện hóa ngoại đan. Lại lại từng tiến vào một lần tụ linh thánh điện về sau, Lục Triều Hy cũng đã đem cảnh giới của mình rèn luyện viên hoạt, đồng thời làm xong đột phá kim đan chuẩn bị. Ngũ tinh đại yêu vương bạch dạ đường ân chủ viên kia yêu đan, bây giờ đang ở trên tay của hắn. Người bên gối chính là đã từng dùng luyện hóa ngoại đan phương thức đột phá đến kim đan kỳ đấy, tốt như vậy một cái thỉnh kinh đối tượng, vậy khẳng định phải thật tốt trưng cầu ý kiến một phen. Nhưng kỳ thật nói trắng ra là, lục triều hy từ nàng dâu trên thân có thể chiếm lấy trải qua, kỳ thật rất có hạn. Hai người dùng kim đan là hoàn toàn khác biệt đấy, Yến Lăng lúc trước dùng chính là nhân loại tu sĩ để lại kim đan, mà lúc này lục triều hy sử dụng chính là yêu đan, trong lúc này khác nhau vẫn là rất lớn. Mà chủ yếu nhất chính là giữa hai bên cấp độ trên lệnh quá lớn rồi triệu tử đan viên kia kim đan mới cái gì trình độ bất quá trong kim đan kỳ mà thôi mà lục triều hy sử dụng viên này đường đường chính chính cấp 4 đỉnh phong yêu đan luyện hóa độ khó sao có thể đánh đồng tại đây trên lệnh cực lớn phía dưới lục triều hy đối mặt luyện hóa độ khó không biết muốn so lúc trước yến lăng luyện hóa ngoại đan thời điểm cao hơn gấp bao nhiêu lần cái này chỉ có thể dựa vào hắn từng chút từng chút chính mình luyện hóa đồng thời lý yến lăng đi cùng bên ngoài Lấy nàng kim đan kỳ thực lực, bảo vệ lục chiều hy, không cần tại luyện hóa thời điểm xảy ra vấn đề gì. Cái này luyện hóa quá trình, chỉ sợ cũng đến tiếp tục một chút năm tháng. Cũng may, thời kỳ nguy hiểm nhất, vẫn là vừa mới bắt đầu luyện hóa thời điểm, có Lý Yến Lăng chăm sóc, vấn đề không lớn. Đợi đến một năm sau, Lý Yến Lăng cũng không có khi tất yếu thời khắc khắc canh giữ ở trượng phu bên cạnh, có thể yên tâm rời đi, tiến hành chính hắn tu hành. Mặt khác, lục Triều hy nếu như đã bắt đầu ở luyện hóa ngoại đan Đây cũng là chứng minh hắn tiếp tục muốn bắt đầu thử nghiệm đột phá kim đan thời gian, đã không xa. Cái kia cho hắn các loại chuẩn bị lên thiên tài địa bảo, cũng là cần làm rồi. Đây cũng là đến dự bị trước không sai biệt lắm hơn 10 vạn linh thạch, mới có thể chơi được. Gia tộc bây giờ kinh tế áp lực, lập tức trở nên vô cùng to lớn. Duy nhất được cho tin tức tốt chính là, Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai người, mặc dù cũng ở đây chuẩn bị đột phá Khải Minh Kỳ rồi, bất quá hai người bọn hắn người nhờ vào tự thân thiên phú ưu tú cũng không cần gia tộc vì bọn họ chuẩn bị ngoài định mức đồ vật, thậm chí không cần gia tộc vì bọn họ hoa quá nhiều tiền, liền một chút thông thường sử dụng tu hành năng lượng, liền liền có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Không phải hai cái trúc cơ tu sĩ hướng Khải Minh kỳ đột phá, cái kia phải chuẩn bị tốn hao, sợ không phải cũng phải gần 100.000 linh thạch. Bắc Hoang xâm trận chiến đã qua tầm 10 năm, từ trong chiến tranh thu hoạch các loại lợi ích, tại đây trong 10 năm đã dần dần bị tiêu hóa. lục ra vốn liếng dần, dần dần trở nên giàu có đồng thời đã có đầy đủ nội tình, nhưng cuối cùng là như thế, muốn gia tộc lập tức lấy ra hai 30 vạn linh thạch tài sản, tại mấy năm gần đây bên trong liền muốn dùng, đó còn là áp lực như núi đấy. Còn Tốt Vi Văn cùng Văn Ân không chịu thua kém. đương nhiên, nói trở lại, đây cũng là Lục Thanh sớm mấy năm ở giữa, đối với cái này hai cái tiểu bối, không gián đoạn đầu nhập mới có dạng này thành quả, cho gia tộc bất đi không ít tiền, đồng thời tương lai cũng càng thêm quan minh. Về phần Lục Thanh cùng Lục Triều Hi cần thiết tài nguyên, từ Thanh Phong môn nơi này có thể giải quyết một bộ phận lỗ hổng. Lục Thanh cũng tốt, Lục Triều Hi cũng được, hai người bọn họ hiện tại đều là Thanh Phong môn trưởng lão. Lục Triều Hi là khách khanh trưởng lão, mà Lục Thanh, tại đời trước trưởng môn nhân không đồng đạo nhân trước khi chết, liền đã đem khách khanh hai chữ cho trừ đi, là chân chính thái thượng trưởng lão, trở thành Thanh Phong môn đỉnh cao nhất quyết sách tầng lớp ba vị thứ nhất. Hắn dự bị muốn đột phá nguyên anh cấp độ, cần các loại tài nguyên chuyện đương nhiên là có thể từ thanh phong môn trực tiếp lên đấy mặt khác lục triều hy làm khách hành đương nhiên cũng có thể cầm tới một chút đương nhiên lục thanh cùng lục triều hy cần thiết vượt qua 200.000 ngàn linh thạch các loại thiên tài địa bảo tông môn cũng rất khó một hơi gánh chịu tất cả lục thanh cũng không có ý định làm như vậy như thế hơi có chút tát ao bắt cá ý tứ tại lục thanh ban đầu dự định bên trong thanh phong môn vốn là không có ở đây hắn rộng lớn chuẩn bị bên trong hắn trước kia kế hoạch tại hoàn toàn không chế tông môn về sau Chỉ là đem thanh phong môn xem như một cái cướp lấy phi vân châu bản địa lợi ích công cụ mà thôi. Nhưng về sau, khi tông môn hệ thống mở ra về sau, lục thanh ý nghĩ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đã, toàn bộ tông môn tới một mức độ nào đó, cũng có thể giống như là gia tộc đồng dạng, dung nhập hệ thống thống kê bên trong. Đây cũng là không cần thiết đem thanh phong môn cho phá giải, đơn thuần làm cái công cụ dùng. Hắn hoàn toàn có thể đem thanh phong môn phát triển. Dù sao, tông môn dạng này tổ chức phương thức. Muốn so gia tộc càng thêm mở ra một chút, cũng càng lợi cho hấp thu, dung nhập không phải thành viên gia tộc. Nếu như đem toàn bộ thanh phong môn, phát triển trở thành giống như là vân tiêu tông dạng này siêu cấp lớn môn phái, cái kia nó tự nhiên đem có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lục gia nhất định phải là thanh phong môn đương gia làm chủ chủ yếu thế lực, là tông môn kẻ thống trị, có thể điều động tông môn hết thể lực lượng. Yêu cầu này, cùng hệ thống đánh dấu đi ra lực ảnh hưởng cũng là trực tiếp móc nối đấy Dựa theo ý nghĩ như vậy, cái kia lục thanh vẫn phải là cố kỵ một chút mặt mũi, sẽ không đem tông môn nội tình đào quá hung ác. Thông thường tính giải quyết một bộ phận tài nguyên chính là, lục gia mình cũng có thể từ phủ khố bên trong, từ nơi này mấy năm thu nhập bên trong, xuất ra một bộ phận lợi ích, bổ sung lão lục nhỏ lục đột phá cần thiết các loại tài nguyên. chương 291, Bất Phôi Kiếm Thể Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân không có tốt như vậy kéo đấy, hai người bọn họ tại từ tiền cung cái bóng sau khi trở về năm thứ hai liền đã song song đột phá đến Khải Minh kỳ. Đồng thời, hai người bọn họ đột phá, giống như trước đó Lục Thanh đoán trước đấy, cái gì đều vô dụng. Theo lý giảng, kim thuộc tính tu sĩ muốn đột phá đến Khải Minh kỳ, cần kiền thiên kim thạch, mộc thuộc tính cần thiên mệnh thần mục, nhưng đối với hai người bọn họ hiện tại loại này vô song thiên phú, căn bản vốn không dùng, cứng rắn đột liền xong việc. Nguyên bản gia tộc trong tay vẫn có hai cây thiên mệnh thần mục đấy, là ở Bắc Hoang Sâm trận chiến ở bên trong, từ thần Lộc Lâm bên trong móc ra đồ vật. Nguyên bản Là chuẩn bị cho Lục Văn Ân dùng tới một cây đấy, một căn khắc cũng có thể bán đổi thành kiển thiên kim thạch, cung cấp vi văn sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, không cần. Bất quá, có một chuyện cũng hơi có chút tiên mới. Văn Ân đối với thần thông loại này đại tu sĩ đỉnh cấp năng lực, cũng là khát vọng cực kỳ. Tại chính mình có được một thiên linh căn về sau, hắn cũng là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, tại đột phá đến khải mình kỳ thời điểm, mình là không phải cũng có khả năng thu hoạch được chuyên thuộc về tự thân thần thông. Cứ như vậy Hán Thu Vi bên trên mặc dù trong lúc nhất thời không có vượt qua đường ngội, nhưng tối thiểu tại thần thông phương diện, có thể cùng tự mình đường ngội săn bằng. Nhưng mà, tại đột phá đến Khải Minh về sau, Văn Ân cũng không có khả năng thức tỉnh thần thông. Lục Thanh Tại biết chuyện này về sau, cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hồi tưởng một chút, trong gia tộc xuất hiện thần thông mấy người, ngoại trừ Lục Thanh chính mình bên ngoài, còn giữ lại mấy người bên trong, giống như đều có một cái đặc thù có được linh thân thiên phú. Tỷ như Vi Văn. Ban đầu rất sớm đã đã có kim đức linh thân về sau tại đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, liền trực tiếp đã thức tỉnh kim cương bất hoại thân, tỉ như lục triều hòa, vốn có thổ đức linh thân về sau, cũng là đột phá khải minh kỳ thời điểm thu được nặng lực thần thông. Vậy có phải hay không, kỳ thật có được linh thân, mới có thể lại càng dễ tại đột phá đại đoạn thời điểm, thức tỉnh thần thông. Cái này rất có thể. Văn ân không thể thức tỉnh thần thông thiên phú, ngược lại là vi văn, tại thần thông bên trên càng có tiến bộ. Từ tiên cung cái bóng sau khi trở về, nàng tại thử nghiệm tiến hành đột phá Khải Minh Kỳ trước đó, liền bị Lao Tổ Tông cho gọi vào phòng bế quan đi, truyền thụ công pháp. Từ tiên cung sau khi trở về, Vi Văn liền phát hiện chính mình tu hành tốc độ trở nên nhanh hơn. Đó là khẳng định, nàng tại tiên cung cái bóng bên trong, bị bạch kiếm tiên tàn nghiệm giao phó Kim Thiên Linh Căn. Mà tại đã có được Thiên Linh Căn về sau, nàng cũng đạt tới tu luyện tuyệt phẩm công pháp mức thấp nhất yêu cầu. Lục Thanh tự nhiên mà vậy đấy cũng liền đem chính mình có thái cổ thánh bạch kiếm điển truyền cho nàng. đương nhiên, chỉ có khải minh kỳ trước đó bộ phận, không cần thiết một cái truyền quá nhiều. lục vi văn tại đột phá khải minh kỳ thời điểm, sử dụng tuyệt phẩm công pháp đột phá, mà tại đột phá khải minh về sau, thần thông của nàng, giống như xảy ra một chút biến hóa. nguyên bản nàng kim cương bất hoại thể, có hai đại công hiệu, một là cực hạn cường hóa năng lực phòng ngự, hai là cực hạn cường hóa tu sĩ lực lượng bản thân, mà biến hóa về sau. Lục vi văn cảm giác được, chính mình đối với kim loại, kim linh lực lượng năng lực điều khiển, cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Pháp thuật bên trên tăng thêm còn tốt, chủ yếu nhất chính là, hắn có thể trực tiếp kéo dài tới tự thân kim linh lực lượng, mở rộng đến kim loại chế thành pháp khí bên trên. Phối hợp thêm thái cổ thánh bạch kiếm điển kiếm pháp, lục vi văn tương lai phương thức tác chiến, khả năng nhìn theo tới không có cái gì quá lớn khác biệt, vẫn là chọn cận thân chiến đấu, nhưng là gần sát về sau, liền không lại sẽ giống như là trước kia đồng dạng. Dựa vào thân thể đi cùng người liều mạng, dựa vào lực lượng cường đại, lấy lực các người.